t r ư ơ n g ba trăm mười bốn long quốc tiến công ả d ậ p tướng quân kinh hoàng t r ư ơ n g ba trăm mười bốn long quốc tiến công ả d ậ p tướng quân kinh hoàng ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ ả d ậ p đại quân toàn bộ ả d ậ p trong đại quân binh sĩ đối mặt cái này phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh tự nhiên mà vậy cảm thấy một trận bi hay từng đợt tiếng kêu trên cũng tại thời khắc này vang dội toàn bộ chiến trường bên trên ô ô ô cứu mạng a cứu mạng trong lúc nhất thời từng cái ả d ậ p binh sĩ nhịn không được bắt đầu kêu t r n nhất là khi bọn hắn nhìn xem trên bầu trời máy không người lái đang không ngừng rơi xuống trên bầu trời máy không người lái rơi xuống về sau mỗi một lần rơi xuống đều có thể dẫn tới một trận trước nay chưa có bạo tạc mà sự tiến công của bọn họ đối với trên bầu trời máy không người lái mà nói căn bản liền không có cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ c ộ c cộp cộp đ á t ẩm ẩm dù là có chút đạn hung hăng mệnh t r u n g trên bầu trời máy không người lái nhưng là máy không người lái bạo tạc lúc sinh ra mảnh vỡ nhưng như cũ hung hăng hướng phía dưới Ả dập đại quân đánh tới trong lúc nhất thời đông đảo Ả dập binh sĩ nhao nhao bị trước nay chưa có trọng đại đà kích ở phương xa vẫn như cũ bay tới nhiều vô số kể máy không người lái rầm rầm khi từng cái máy không người lái từ trên bầu trời xuất hiện ả rập binh sĩ giờ phút này thì là cảm thấy một trận trước nay chưa có kinh hoàng nhanh lên đem bọn hắn hung hăng đánh xuống từng cái ả rập tướng quân không ngừng là lớn mà ở đối mặt đến từ ả rập các tướng quân lời nói đông đảo ả rập binh sĩ căn bản liền không có thời gian dành cho đáp lại bởi vì đông đảo ả rập binh sĩ thời khắc này họ n g súng đã nhắm ngay bầu trời phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng v ă n g lên hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng liên cồn băng lên từng đợt trước nay chưa có bạo tạc cũng tại thời khắc này xuất hiện tại chiến trường trên không. trong lúc nhất thời ả d ậ p đại quân bị trước nay chưa có trọng đại trọng thương khi ả d ậ p đại quân bị trước nay chưa có trọng đại tập kích thời điểm long quốc đại quân ở trong đông đảo tướng quân đối mặt thời khắc này c h ẳ n g cảnh cái kia đông đảo tướng quân thì là trực tiếp băng lãnh hạ lệnh cho những người kia hảo hảo nếm thử chúng ta long quốc đại quân chân chính lực lượng a trong khoảnh khắc đối mặt long quốc tương quân nhóm ra lệnh long quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân thì là trực tiếp khởi xướng điên cùng tấn công đem đạn đạo toàn bộ bắn ra đi khiến cái này đáng chết cặn bã chịu chết đi tại thời khắc này từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống khi từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống, long quốc đại quân phương diện rất nhanh liền làm ra phản ứng xoát xoát xoát sau một khắc lít nha lít nhít đạn đạo bay thẳng đến phía trước hung hăng chút xuống mà đi khi lít nha lít nhít đạn đạo hướng phía trước chút xuống mà đi ả d ậ p trong đại quân giả đã lập tức kiểm tra đến những n à y đạn đạo thân ảnh tích tích tích khi ả d ậ p trong đại quân giả đã kiểm tra đến đạn đạo thân ảnh ả d ậ p tướng quân giờ phút này lại hơi nhũ cao mày cái này cái này xác định là đến từ long quốc đạn đạo vẫn là lòng quốc máy không người lái đối với ả rập tướng quân mà nói đi qua vừa mới cái kia từng lớp từng lớp máy không người lái tập kích về sau bọn hắn giờ phút này còn không nắm chắc được cuối cùng là đến từ long quốc đạn đạo vẫn là đến từ long quốc máy không người lái đâu nếu như tới là long quốc đạn đạo vậy bọn hắn hoàn toàn có thể phát xạ tiến công đem long quốc đạn đạo cho đánh xuống vậy nếu như nói đến chính là long quốc máy không người lái vậy bọn hắn dùng đạn đạo đem nó đánh xuống vậy cái này liền đơn giản có thể dùng bệnh tâm thần để hình dung một khung long quốc máy không người lái giá trị là bao nhiêu mặc dù bọn hắn không biết máy không người lái giá cả có bao nhiêu nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là so sánh bọn hắn đạn đạo giá cả cái kia máy không người lái giá cả đơn giản có thể dùng ít không thể ít hơn nữa để hình dung đã như vậy vậy bọn hắn dùng đạn đạo đi m a n h tạc máy không người lái đây quả thực là bệnh tâm thần a i như là hết lần này tới lần khác cái này lại nhất định phải cần phải đi m a n h tạc vì cái gì rất đơn giản cái kia chính là nếu như tùy ý cái này máy không người lái rơi đến bọn hắn trên không cái kia đến lúc đó những n à y máy không người lái hoàn toàn có thể cho bọn hắn tạo thành kinh khủng thương vong Thì một thể một tăng thử thể trơ mắt tăng Tuyệt như khung không người lái phá hủy hỏi, hắn nhìn không phá hủy người liền bọn người máy xem máy kép, lái lái có cỗ bọc có bọc kép xe xe xe xe và và sao?、Tuyệt、đối không cho phép. Cho nên bọn hắn nhất định phải nên bọn cần đ e mặt máy m lái đánh không người xuống. Đối mặt cái kia đông đảo tướng quân hỏi thầm từng cái sĩ quan thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều t ạ i lẫn nhau trong mắt thấy được một k i a trở mặc liên quan tới hướng bọn họ bay tới đến tội cùng là máy không người lái vẫn là đạn đạo bọn hắn không rõ ràng nhưng là một cái trong đó sĩ quan thông qua dạ đạ nhìn xem tốc độ kia cực kỳ tấn mạnh thất ảnh Hắn thức liền lập tức liền ý thức được đây tuyệt được đối ý đây khi ô n g p h ả máy k h ô người n g lái. là Long lái liền Máy kiến đối người Tham tướng tuyệt từ không không đến quân, đạn căn bản Quốc đây đạo. có sĩ ố tốc Quốc này, đạn này. Long đạn là Đây chỉ có đạn đạo mới có được cái tốc độ này. Đây là long quốc đạn đạo. Khi đạo độ đạo. mới người s quan này lời nói rơi xuống ả d ậ p tướng quân nhìn nhau một cái lẫn nhau sau đó lập tức lộ ra một tia nghiêm túc mở miệng nếu là long quốc đạn đạo vậy liền đem nó hung hăng đánh xuống nhất định phải đem cái này triệt để đánh xuống nhưng mà đối mặt đông đảo ả rập lời của tướng quân cái này đã chậm từng mai từng mai long quốc đạn đạo thân h n h lập tức xuất hiện tại đông đảo ả rập binh sĩ tầm mắt đối mặt trên bầu trời xuất hiện thân ảnh đông đảo ả d ậ p binh sĩ hai mắt trong nháy mắt sững sở tất cả ả d ậ p binh sĩ ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ thậm chí liền ngay cả một cái tia cái ả d ậ p sĩ quan và tướng quân đều cảm thấy hoảng sợ tránh né phản kích đem trên bầu trời đạn đạo đánh xuống đến trong nháy mắt từng cái tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ hoảng sợ hạ lệnh đối mặt một cái tia cái tướng quân ra lệnh đông đảo sĩ quan cũng nhao nhao đem nó mệnh lệnh trực tiếp rơi xuống nhưng mà đối mặt giờ phút này chút sĩ quan ra lệnh những binh lính kia đối mặt trên bầu trời xuất hiện đạn đạo thân ảnh tất cả binh sĩ đều cảm thấy một trận cứu mạng a trong lúc nhất thời khi từng đợt hoảng sợ âm thanh không ngừng v ă n g lên từng cái ả d ậ p binh sĩ bay thẳng đến bên cạnh điên cuồng chạy tới sau một khắc trên bầu trời long quốc đạn đạo lập tức hung hăng rơi xuống ầm ầm khi bầu trời bên trong đạn đạo hung hăng rơi xuống từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh lập tức bắt đầu điên cuồng băng lên khi từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh bắt đầu điên cuồng băng lên từng cái bạo tạc trực tiếp đem từng cái binh lính bình thường nổ chết trước mặt mọi người nhiều ả rập binh sĩ bị đến từ long quốc đạn đạo hung hăng nổ chết tại trong đại quân ả rập tướng quân ánh mắt lập tức mang theo một cỗ trước tại thời khắc này đông đảo ả d ậ p tướng quân ánh mắt mang theo một c t r ư ớ c nay chưa có hoảng sợ đối với đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn ý thức được khi long quốc đạn đạo rơi xuống về sau thuộc về một trận thuộc về long quốc săn giết liền triệt để mở ra đương nhiên đây đối với bọn hắn mà nói thì là thuộc về một trận bị tàn sát kết cục không được chứ sống sót chỉ có còn sống mới có hết thảy nam xuống chương ba trăm mười lăm tướng a lạc cầu nguyện ả d ậ p binh sĩ chương ba trăm mười lăm tướng a lạc cầu nguyện ả rập binh sĩ nam xuống khi từng cái ả rập tướng quân cứ như vậy lớn tiếng la lên lần lượt từng bóng người thì là nằm xuống trên mặt đất đồng thời phô thiên cái địa tiếng oanh minh thì là bắt đầu không ngừng băng lên ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng băng lên tại ả rập trong đại quân đông đảo ả rập binh sĩ ả rập binh sĩ ánh mắt thì là tràn ngập một cỗ sợ h ã i thật sâu dập từng cái ả rập binh sĩ nhịn không được nuốt một cái ngụm nước bọn đối với đông đảo ả rập binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là bọn họ có phải hay không phải song đời bọn hắn cũng không cho rằng bọn hắn có thể thắng được không sai đối với đông đ ả o ả rập binh sĩ mà nói bọn hắn căn bản liền không cho rằng bọn hắn sẽ thắng tại chiến tranh không có đánh trước đó bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn là có rất mãnh liệt tự tin bởi vì lúc kia thực lực của bọn hắn thật rất cường đại nhưng là hiện tại tại phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh dưới trong lòng bọn họ tự tin đã sớm hộ tống bạo tạc cùng nhau bị tạc trở thành cái vợ nát khi bọn hắn trong lòng tự tin trực tiếp bị nổ thành phấn vụn về sau trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là sống sót không sai đối với đông nào ả rập binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu Cái khi i a c í trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân hướng phía trước hung hăng fd bọn hắn rất nhanh liền thấy được phía trước xuất hiện ả rập đại quân thân ảnh nhìn thấy phía trước xuất hiện ả rập đại quân thân ảnh chỉ thấy đông đảo long quốc tương quân hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên khởi xướng tiến công vậy những thứ này đáng chết ả rập minh bạch chúng ta long quốc cường hãn khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống đến từ long quốc đại quân bên trong xe tăng cùng đủ loại pháo cao s ạ c trực tiếp nhắm ngay phía trước dầm dầm sau m ộ t k h ắ c theo phô thiên cái địa họng pháo nhắm ngay phía trước cả dập đại quân đồng thời đến từ hậu phương lớn long quốc đạn đạo cũng bắt đầu không ngừng hướng phía trước hung h ă n g rơi xuống dầm dầm dầm nã pháo đến hàng vạn mà tính họng pháo nhắm ngay phía trước trực tiếp phát động mánh liệt tiến công ầ m ầ m khi từng mai từng mai đạn pháo từ bầu trời hung h ă n g rơi xuống trên chiến trường đông đảo hạ dập binh sĩ lập tức bị cái này từng mai từng mai đạn pháo triệt để đánh chết a cứu ta a lạc cứu ta trong lúc nhất thời Nhưng binh sĩ hai mắt đều tràn ngập nay đông binh nói, bọn hai chưa họa hắn trước Giập cái cô có Đối với Giập Ả đảo Ả sĩ sợ. sĩ mắt một mà thời đều không ắ hắn. c chỉ còn có cái cái chính cứu này trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong tỉnh thần tới cứu bọn là một tới lại h kia ý đầu, k sai đối với ả rập binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có ý nghĩ này bởi vì tại ả rập binh sĩ xem ra cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi chống lại tồn tại có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần tài có thể giải quyết cái kia long quốc đại quân về phần bọn hắn bọn hắn căn bản liền không cách nào giải quyết long quốc đại quân bọn hắn hiện tại chỉ có thể thần cầu thần trợ g ú p Tại từng cái ả dập bên i xin bọn hắn thần trợ giúp thời điểm, binh n bọn hắn thần nhìn h thấy sĩ sĩ bắt trợ một ít t đầu cầu có r dập ả binh sĩ nhìn thấy trên chiến trong ư ờ n tình huống, bọn hắn không g chút d dự h ư ớ phương phải chạy như liên. Ta phải sống sót. Trong nhà hải liên. sống Trong còn xa Ta của ta còn có sót. tử, một ẫ vẫn u chiếu tuyệt thân ta ta Ta thể chết ở chỗ này. Nhất sót. trong chờ không chỗ định phải này. sống、sót. Bên của cố. đi đối ở m cái ả d ậ p binh sĩ não hải tung ra ý nghĩ này hắn phản phất liền như bị điên hướng về phương xa chạy như liên Dâm dâm đồng thời, hắn trực tiếp đem đồng hắn trên người vũ khí trang thời, trực tiếp khí vũ cho nên hắn hiện tại liền trực tiếp hướng về phương xa chạy như đ i ê n khi tên lính này ném trên người vũ khí trang bị đồng thời hướng về phương xa phi nước đại ở xung quanh những binh lính kia thấy cảnh này bọn hắn đồng dạng theo sát phía sau r ầ m r ầ m trước mặt mọi người nhiều ả d ậ p binh sĩ đem bọn hắn trên người vũ khí trang bị toàn bộ ném về sau thân ảnh của bọn hắn giờ phút này cũng như bị điên hướng phương xa chạy như đ i ê n trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là sống sót khi trên chiến trường ả d ậ p binh sĩ bắt đầu điên cùng chạy trốn cái này trực tiếp sinh ra phản ứng dây chuyền trước mặt mọi người nhiều ả d ậ p binh sĩ nhìn xem những cái kia chạy trốn binh sĩ thân ảnh trong lòng của bọn hắn tự nhiên cũng liền tung ra đồng dạng suy nghĩ bọn hắn cũng muốn trốn bọn hắn cũng muốn sống sót an l ạ p nhất định sẽ ủng hộ ta nhất định sẽ ủng hộ một chút ả d ậ p binh sĩ điên cùng chạy thụ mạng một bên bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đối mặt cái kia phô thiên cái địa ả d ậ p binh lính bình thường chạy trốn trên chiến trường ả d ậ p tướng quân ngây n g ẩ n cả người những này tên đáng chết bọn hắn muốn làm gì trở về để bọn hắn toàn bộ trở về tại thời khắc này từng cái ả rập tướng quân trực tiếp hô lớn đối với đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ chỉ cần chịu đựng sảng khoái trước cái này đợt thứ nhất đó chính là bọn họ phản kích thời điểm không sai đối với đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn cho rằng chỉ cần bọn hắn chịu đựng đợt thứ nhất bọn hắn tiếp xuống tuyệt đối có thể phản kích v ề phần là có hay không có thể phản kích không có ý tứ đối với đông đảo ả d ậ p tướng quân xem ra bọn hắn có được tuyệt đối tự tin bọn hắn ả d ậ p thực lực rất nhỏ yếu sao không không, không bọn hắn ả rập đại quân thực lực rất cường đại nhà đã bọn hắn ả rập đại quân thực lực rất cường hãn vậy bọn hắn tại sao muốn sợ bọn hắn chỉ cần chịu đựng đợt thứ nhất tiến công đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn liền có thể phản kích nha nhưng kết quả bọn hắn ả d ậ p trong đại quân binh sĩ thế mà cứ như vậy chạy trốn bọn hắn tại sao phải chạy trốn bọn hắn đang làm gì bọn hắn cái này vừa chạy liền trực tiếp chẳng khác gì là đem bọn hắn phản kích hy vọng cho triệt để đánh tan nha cái này còn không phải để quân đánh tan đây là thuộc về bị bọn hắn bản thân người một nhà làm cho rơi vậy làm sao có thể để đông đảo ả d ậ p tướng quân tiếp nhận bọn hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được sự thật này bởi vậy một cái k i a cái ả d ậ p tướng quân trực tiếp lớn tiếng đối những cái k i a chạy trốn binh sĩ quá lớn nhưng mà đối mặt đông đảo ả d ậ p tướng quân quá lớn đông đảo binh sĩ trực tiếp lựa chọn không nhìn từng cái binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chiến trường bên ngoài đ i ê n cùng chạy tới đối mặt đông đảo ả d ậ p binh sĩ chạy trốn tại long quốc đại quân bên trong đông đảo long quốc tương quân dùng kính viễn vọng nhìn xem phương xa nhìn thấy trắng cảnh đông đảo long quốc tương quân ánh mắt không khỏi mang theo một tia khinh thường mở miệng nói ha ha bọn hắn đã chiến bại tại thời khắc này trước mặt mọi người nhiều long quốc tương quân nhìn xem cái tia chạy chạy đối phương tuyệt đối đã chiến bại bọn hắn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi chương ba trăm mười sáu qua loa kết thúc chiến tranh chiến trường phóng viên mậu bức t r ư ờ n g ba trăm mười sáu qua loa kết thúc chiến tranh chiến trường phóng viên mậu bức bọn hắn đến đau một chút nhanh à. chỉ thấy trong đó một vị tướng quân bình tĩnh mở miệng nói không có vấn đề trực tiếp cho bọn hắn đến đau một chút nhanh để bọn hắn nhìn một chút phản kháng chúng ta long quốc hạ tràng một vị k h á c tướng quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu cho bọn hắn đến đau một chút nhanh rất nhanh khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống từng cái long quốc sĩ quan rất nhanh liền đem một bộ này mệnh lệnh truyền lại đến phía dư chỉ chốc lát sau về sau càng nhiều điều khiển đạn đạo binh sĩ cùng trước đó dây điều khiển xe tăng cùng pháo binh lập tức minh bạch hắn nhóm tướng quân trong mệnh lệnh ý tứ n ạ t pháo sau một khắc khi từng đạo mệnh lệnh lệnh như băng rơi xuống đông đảo binh sĩ giờ phút này liền như bị điên hướng phía trước khởi xướng tiến công rầm rầm rầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh m i n h bắt đầu từ long quốc trong trận doanh hướng phía trước không ngừng chút xuống mà đi cái kia từng mai từng mai đạn pháo cùng từng mai từng mai đạn đạo trực tiếp hung hăng rơi xuống ả rập trong đại quân mà những cái kia đang chạy trốn từ phía cùng tránh né ả rập binh sĩ đối tất cả ả d ậ p binh sĩ ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều không có ầm ầm khi đến hàng vạn mà tính đạn pháo cùng cái kia từng mai từng mai đạn đạo hung hăng rơi đến trên chiến trường từng đợt trước nay chưa có bạo tạc trực tiếp để trên chiến trường ả d ậ p binh sĩ bị hủy diệt tính đà kích trong lúc nhất thời khi trên chiến trường ả d ậ p binh sĩ bị hủy diệt tính đà kích thời điểm trên chiến trường một chút ả d ậ p tướng quân nhìn xem trên bầu trời rơi xuống một chút đạn đạo về sau chỉ thấy đông đảo ả d ậ p tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng song đời triệt đề song đời nhìn xem thời khắc này một màn này đối với đông đảo ả rập tướng quân mà nói bọn hắn làm sao còn không rõ bọn hắn chỉ sợ đã thật phải xong đời bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có nếu như có thể phản kích cái kia còn tốt có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích cũng không có bọn hắn lấy cái gì đi và lòng quốc đại quân chống lại khi ý nghĩ này xuất hiện tại đông đảo ả rập tướng quân náo hải nóng bỏng vô cùng ánh lửa cùng cái kia bạo tạc lúc sinh ra mảnh vỡ trực tiếp sắp tới ả rập tướng quân triệt để nổ chết tại chỗ bình định đến hàng vạn mà tính ả rập binh sĩ ngã trên mặt đất đã mất đi khí tức khi đến hàng vạn mà tính ả rập binh ả d ậ p đại quân tại thời khắc này đúng nghĩa triệt để chiến bại nhìn về phía trước cả dập đại quân chiến bại chỉ thấy tại long quốc đại quân bên trong đông đảo ả d ậ p tướng quân vung tay lên quét dọn chiến trường thuận tiện tiếp tục khởi xướng tiến công và nhanh g n nhất tốc độ đem chọn cái ả d ậ p vương quốc triệt để cầm xuống từng cái tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đông đảo lời của tướng quân trên chiến trường long quốc binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới dầm dầm theo trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới tại chiến trường một bên khác một chút chiến trường phóng viên nhìn xem trên chiến trường phát sinh tình huống này chỉ thấy những n à y chiến trường phóng viên hai mắt đều tràn ngập một cô mê mang tình huống như thế nào cái này chiến đấu cứ như vậy kết thúc tại thời khắc này chỉ thấy từng cái chiến trường phóng viên lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một t i ế n m ộ t b ư ớ c bọn hắn là thật có một chút không thể nào hiểu được bọn hắn tại cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã đang nhìn cho nên bọn hắn tự nhiên biết cái này chiến đấu đánh đến tột cùng là hung mánh c ử nào nhất là long quốc đại quân phương diện máy không người lái khi quang binh quốc đại quân đội mặt xuất động máy không người lái về sau bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi liên quan tới máy không người lái vật này bọn hắn nên cũng biết nhưng là thật đúng là cũng không có nghĩ tới máy không người lái vật này thế mà có thể xuất hiện trên chiến trường khi long quốc đại quân đem máy không người lái vật này cầm tới trên chiến trường bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi sau đó máy không người lái trên chiến trường tác dụng lập tức liền bày ra tối thiểu nhất máy không người lái trên chiến trường diệu dụng vẫn là thật không tệ sau đó liền là long quốc đại quân phương diện đạn đạo cùng cái tia đạn tháo liền phản thất không cần tiền một dạng hướng hạ dậm đại quân phương hướng điên của nghiêng ả dập đại quân ban đầu còn có thể và long quốc đại quân đánh một cái hoặc giả thuyết tại lúc mới bắt đầu nhất ả dập đại quân còn có thể phản kích một cái nhưng là đằng sau theo long quốc đại quân toàn diện b ộ c phát ra hắn vốn có lực lượng cường đại ả dập đại quân liền trực tiếp bị đánh cho hồ đồ ả dập đại quân căn bản liền không có bất luận cái gì có thể phản kích lực lượng đây là bọn hắn nhìn thấy lại nói cuối cùng là cái gì tình huống cái này chiến đấu làm sao lại như thế kết thúc là con mắt ta vấn đề xuất hiện vẫn là chỉ thấy một cái trong đó chiến trường phóng viên nhịn không được mở miệng nói hắn đ u ô i chung quanh hắn một cái khác chiến trường phóng viên hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc hắn là thật không thể nào hiểu được phía trên chiến trường này tình huống thậm chí liền hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đối với trước mắt cái này chiến trường phóng viên hỏi thăm ở tại bên cạnh một cái khác chiến trường phóng viên hơi như cao mày sau đó đem hắn vừa mới chỗ tổng kết nói ra cái này chiến đánh có một chút không hiểu đấu nhưng không thể không nói cái này đánh thật đúng là rất lợi hại tổng thể mà nói, lời nói liền ờ là long quốc đại quân sử dụng vũ khí hoàn toàn nghiền ép hạ dập đại quân cũng tỷ như nói cái này máy không người lái Cho nên kết h nghĩ tới máy không h ô n người g tới t lái máy mà lại có như h ế quả cuối á cùng liền phương còn bày ở trước mặt long quốc đại quân đầu tiên là dùng máy không người lái cho ả rập đại quân tạo thành một đợt tập kích sau đó ả d ậ p đại quân căn bản liền không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào cuối cùng long quốc đại quân dùng cái kia phản g phất không cần tiền một dạng đạn đạo và đạn pháo ngạnh xinh xinh đem ả d ậ p đại quân đánh sập mà ả d ậ p đại quân ngoại trừ ban đầu nhằm vào cái kia long quốc đại quân máy không người lái tiến công bên ngoài đằng sau căn bản vẫn ở vào bị đánh hình thức chỉ thấy một cái trong đó chiến trường phóng viên đem hắn trên chiến trường chỗ tổng kết ra đối với một cái khác chiến trường phóng viên từng cái nói tới nghe cái này chiến trường phóng viên lời nói ở tại bên cạnh cái khác mấy cái chiến trường phóng viên đều yên lặng nhẹ gật đầu xác thực trên chiến trường tình huống này thật đúng là chính là như vậy có một chút không thể tưởng tượng nổi thật không biết long quốc đại quân là thế nào sẽ nghĩ tới lại có thể dùng máy không người lái có thể gặp đến từ nay về sau toàn thế giới đều sẽ chú ý tới máy không người lái vật này ả rập đại quân lần này toàn diện tan tác cũng không biết tiếp xuống ả rập vương quốc sẽ là bộ dáng gì một cái chiến trường phóng viên cảm khai nói lại nói các ngươi cảm thấy lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ả r ặ c liên quân sẽ là như thế nào đây này đột nhiên một cái chiến trường phóng viên hỏi mấu chốt nhất một vấn đề chương ba trăm mười bảy phiêu lượng quốc tướng quân tự tin trên bầu trời đạn đạo anh minh chương ba trăm mười bảy phiêu lượng quốc tướng quân tự tin trên bầu trời đạn đạo oanh minh ha ha chỉ là lòng quốc mà thôi tiếp x u ố n g sẽ để cho cái này lòng quốc minh m ạ c h t r e o chọc chúng ta hậu quả đến t ộ n cùng là cái gì chỉ thấy một cái phiêu lượng quốc tướng quân mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói đối mặt trước mắt vị này phiêu lượng quốc tướng quân sở giảng thuật lời nói trực tiếp ở sau lưng hắn hạ dập tướng quân thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói không sai đợi chút nữa tại chúng ta liên quân trước mặt chỉ là lòng quốc mà thôi chúng ta tiếp súng tuyệt đối có thể trực tiếp đem nó triệt để đánh tan đối với ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn tâm tình bây giờ là hận không thể để cái này l o n g quốc tại chỗ bạo tạc liên quan tới cái này cái long quốc một bên tại cùng bọn hắn tiến hành thời điểm chiến đấu một bên lại trực tiếp tiến công ả d ậ p vương quốc chuyện này tự nhiên đã bị bọn hắn biết được thậm chí cái này đã không phải là bí mật gì cũng chính bởi vì cái này căn bản cũng không phải là bí mật gì đối với ả d ậ p vương quốc đông đảo tướng quân mà nói đây quả thực liền có thể dùng phẫn nộ hai chữ để hình dung cái kia đang chết long quốc hắn hận không thể đem nó triệt để giải quyết hết đương nhiên bọn hắn hiện tại trở về ả rập khẳng định là không có bất kỳ cái gì tác dụng dù sao trong lúc này khoảng cách bày ở nơi này nhưng là bọn hắn lại có thể tại ạ giặc liên quân bên trong liên hợp đông đảo nước khác quân đội cuối cùng trực tiếp dành cho cái này đáng chết long quốc một c í c h cuối cùng tại ạ giặc liên quân nơi này cũng có đến từ long quốc quân đội tiếp xuống đông đảo ả rập tướng quân ngược lại là muốn xem thử xem cái này đáng chết long quốc lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại bọn hắn ạ giặc liên quân trước mắt thực lực rất cường hãn nhất là còn có đến từ xinh đẹp quốc quân đội ra chỉ bọn hắn ạ g ặ c liên quân thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung đã như vậy vậy bọn h ắ n g a dạng liên quân l i ề n m u ố n để c á i này đ á n g chết l o n g quốc m i n h mạch n h ữ n g gì hắn làm cho bọn hắn mang đến t h ứ gì l o n g quốc c á i này s ở t á c s ở v i cho bọn hắn mình mang đến h ủ y d i ệ t đối mặt ta dập lời của t ư ớ n g quân chỉ thấy ở tại bên cạnh c á i khác m ấ y c á i t ư ớ n g quân cũng đều yên lặng nẹt h g ậ đ ầ u không sai chúng ta tiếp xuống tuyệt đối có thể đánh bại c á i này l o n g quốc n g ư ơ i không cần lo lắng đối với ở xung quanh m ấ y c á i kia t ư ớ n g quân mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ tiếp xuống hoàn toàn có thể đánh bại l o n g quốc l o n g quốc thực lực, lực hẳng định là rất t ư ờ n g đại điểm này không thể nghĩ ngờ nhưng là bọn hắn hạ giặc liên quân thực lực cũng không yếu nhỏ mặc dù long quốc đại quân đánh bại bọn hắn hạ giặc liên quân nhưng là hiện tại bọn hắn hạ giặc liên quân bên trong đã có s i n h đẹp quốc quân đội gia trì mặc dù đã từng s i n h đẹp quốc quân đội cũng bị long quốc quân đội cho diệt đi qua một lần nhưng là cái kia có thể giống nhau sao cái kia hoàn toàn không đồng d ạ n g cái khác không nói liên vẹn vẹn bằng vào xuất hiện tại bọn hắn trước mặt s i n h đẹp quốc quân đội cùng lúc trước xuất hiện tại long quốc quân đội căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ bên trên tồn tại đã giữa song p ư ơ n g căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ bên trên tồn tại vậy cái này thời điểm xinh đẹp quốc quân đội tự nhiên có thể đánh bại long quốc quân đội. trọng yếu nhất chính là xinh đẹp quốc quân đội cùng bọn hắn ạ giặc liên quân liên hợp ở cùng một chỗ bọn hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh long quốc quân đội đây là đám người tự tin trực tiếp khởi xướng tiến công a trước tiên đem đạn đạo bắn ra đi tới trước một đợt v i ê n c h ỉ n h tiến công chỉ thấy phiêu lượng quốc tướng quân bình tĩnh mở miệng nói đối với phiêu lượng quốc tướng quân mà nói hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đi v à cái kia long quốc đại quân đánh cận chiến mặc dù hắn đối với bọn hắn thực lực có được tuyệt đối tự tin nhưng là hắn cũng biết long quốc đại quân đạn dược liền phản phất không cần tiền một dạng mặc dù hắn cũng không biết long quốc đại quân cái này đạn dược đến t ộ n cùng là chỗ đó đụng tới nhưng là căn cứ tin tức đáng tin biểu hiện long quốc đại quân vũ khí đạn dược là bắc cực hùng trợ giúp không sai căn cứ trước mắt cái này phiêu lượng quốc tương quân sở thu hoạch tin tức nhìn long quốc đại quân vũ khí đạn dược là tới từ bắc cực hùng trợ giúp đương nhiên cũng không phải là nói tất cả vũ khí đạn dược đều là đến từ bắc cực hùng trợ giúp nhưng tối thiểu nhất bắc cực hùng là trợ giúp qua long quốc vũ khí đạn dược cái k i a đối mặt bị bắc cực hùng trợ giút qua long quốc đối phương vũ khí đạn dược tuyệt đối là hưng mánh với lại hắn cũng nhìn qua trận kia trực tiếp hắn tự nhiên biết long quốc đạn dược thật liền phán phất cùng không cần tiền một dạng những cái kia đạn dược thật liền cùng không cần tiền một dạng dù là hắn phiêu lượng quốc quân đội thực lực rất cường đại nhưng là cũng vô pháp làm đến bộ dạng này ai cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể khoảng cách gần tác chiến vậy trước tiên đến một đợt đạn đạo để một đợt đạn đạo cùng long quốc đại quân đánh một đợt tuân mệnh đối mặt phiêu lượng quốc tướng quân mệnh lệnh ạ giặc liên quân bên trong tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rầm rầm sau một khắc ạ giặc liên quân bên trong đông đạo tướng quân ngao nhao đem cái này từng đạo rất nhanh ạ g i ặ c liên quân bên trong đông đảo binh sĩ lập tức bắt đầu hành động dầm dầm chỉ thấy từng mai từng mai đạn đạo lập tức đằng không mà lên khi từng mai từng mai đạn đạo đằng không mà lên long quốc đại quân bên trong giả đã lập tức kiểm tra đến ạ g i ặ c liên quân phương diện đạn đạo tập kích đối mặt đến từ ạ g i ặ c liên quân đạn đạo tập kích chỉ thấy long quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân khinh thường cười một tiếng ha ha đạn đạo vật này ai dường như không có phát s ạ chặn c đường bọn hắn trong nét mắt đối mặt đông đảo long quốc tướng quân ra lệnh chỉ thấy long quốc đại quân bên trong từng chiếc xe đạn đạo lập tức vận chuyển lại dầm dầm dầm dầm, dầm. khi long quốc đại quân bên trong xe đạn đạo vận chuyển lại về sau chỉ thấy từng mai từng mai đạn đạo tại thời khắc này trực tiếp đằng không mà lên khi đến từ long quốc đại quân bên trong đạn đạo cứ như vậy đằng không mà lên về sau giữa song phương đạn đạo lập tức ở bầu trời hung hăng va chạm ầm ầm nhưng giữa song phương đạn đạo tại bầu trời hung hăng va chạm về sau một trận trước nay chưa có tiếng oanh minh lập tức bắt đầu ở trên chiến trường điên c u ồ n quanh quẩn khi từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh trên chiến trường điên c u ồ n quanh quẩn vô luận là long quốc đại quân phương diện vẫn là ạ g i c liên quân phương diện song p ư ơ n g đều yên lặng nhìn một chút bầu trời bên trong đưa tới bảo tạc tiếp tạc tại thời khắc này song phương đều yên lặng lựa chọn tiếp tục khởi xướng tiến công dầm dầm dầm khi từng mai từng mai đạn đạo bắt đầu không ngừng đằng không mà lên giữa song phương dạ đạ đều không ngừng rung động đối mặt giữa song phương dạ đạ không ngừng rung động song phương cũng tại thời khắc này nhao nhao lựa chọn coi nhẹ giữa song phương cao tầng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía bầu trời khi song phương đều đem nó ánh mắt nhìn về phía bầu trời thời điểm chỉ thấy từng đợt trước nay chưa có bạo tặc thì là trực tiếp bắt đầu ở bầu trời điên cuồng nổ vang ầm ầm khi từng mai từng mai đạn đạo đằng không mà lên sau đó tại bầu trời hung hăng va chạm từng đợt trước nay chưa có trận nổ tung bắt đầu tại bầu trời xuất hiện đối mặt trên bầu trời xuất hiện bạo tạng chiến trường mặt khác một bên chiến trường phóng viên thì là bắt đầu điên cuồng bay chụp anh c h ụ giang giác răng r á c đánh nhau chương ba trăm mười tám ạ giặc liên quân tiến công trận thứ hai chiến đấu bộ phát chương ba trăm mười tám ạ giặc liên quân tiến công trận thứ hai chiến đấu bộ phát giang giác giang giác khi chiến trường phương xa đông đảo chiến trường phóng viên bắt đầu không ngừng bay chụp anh trụ chỉ thấy long q u c và ạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu tại thời khắc này triệt để khai hỏa trực tiếp oanh tạc liền có thể không cần lo lắng đạn dược vấn đề tại thời khắc này chỉ thấy chúng độ long quốc tướng quân không ngừng phân phó còn lại binh sĩ bay thẳng đến phía trước khởi xướng tiến công nhất định phải đem đối phương triệt để cầm xuống tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân hai mắt mang theo một tia băng lãnh mặc dù nói hiện tại đang tiến hành đạn đạo tập kích nhưng là cả t r à n g chiến tranh luôn không khả năng vẫn luôn dùng cái này đấu pháp à. đây là không thể nào bọn hắn nhất định phải cần đổi một cái đấu pháp nói thí dụ như đạn đạo một bên tại hậu phương lớn bay thẳng đến phía trước khởi xướng tiến công sau đó còn lại tiến công trực tiếp đi theo sát chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể chân chính đem đối phương triệt để cầm xuống đối mặt từng cái tướng quân ra lệnh đông đảo các quân quan lập tức tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh khởi động cầm lấy trong tay các người vũ khí hướng phía trước khởi xướng tiến công rất nhanh đối mặt từng đạo mệnh lệnh đông đảo long quốc sĩ quan liền trực tiếp bắt đầu dẫn theo đại bộ đội hướng phía trước không ngừng dũng mánh lao tới khi trùng trùng điệp điệp long quốc sĩ quan cứ như vậy trực tiếp dẫn theo đại bộ đội hướng phía trước dũng mánh lao tới đông đảo long quốc tướng quân hai mắt có chút hiếp hiếp nhìn về phía phương xa các người nói bọn hắn tiếp súng sẽ vận dụng dạng gì thủ đoạn tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân hai mắt tràn ngập một kia yêu kỳ đối với đông đảo long quốc tướng quân mà nói các ngư i giờ phút này thật sự chính là cảm thấy một trận yêu kỳ tiếp xuống lấy phiêu l ư ợ n g quốc cầm đầu ạ lặc liên quân sẽ như thế nào khởi xướng tiến công đâu bọn hắn tiếp xuống tiến công thủ đoạn là cái dạng gì đây này không rõ ràng điểm này xem như thuộc về bọn hắn quyết điểm đối với vấn đề này bên trong một cái tướng quân hai mắt có chút h i ế p h i ế p mở miệng nói không trọng yếu mặc kệ hắn tiếp xuống sẽ phát động dạng gì tiến công chúng ta tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản chỉ cần đối phương dám can đảm hướng chúng ta khởi xướng tiến công Vậy chúng ta cần liền phải làm liền là trực tiếp r ự c t xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản trực tiếp bằng vào chúng ta thực lực cường đại cường ngạnh vượt qua liền có thể chúng ta long quốc thực lực bày ở nơi này hoàn toàn có thể nhất cử nắm đối phương tại thời khắc này từng cái tướng quân nao nao mở miệng nói đối với đông đảo long quốc tướng quân mà nói bọn hắn đối với bọn hắn long quốc đại quân thực lực có được tuyệt đối tự tin cũng chính bởi vì bọn hắn đối với long quốc đại quân thực lực có tuyệt đối tự tin cho nên đối mặt phía trước lấy phiêu lượng quốc cầm đầu hạ giặc liên quân mặc dù áp lực là có một chút nhưng cũng không phải là nói cái gì cảm thấy sợ sệt loại hình áp lực không có ý tứ tại trước mặt bọn hắn cái gọi là xinh đẹp quốc quân đội tính là gì tại đông đảo tướng quân đang không ngừng tiến hành thương thảo thời điểm long quốc quân đội thân ảnh khoảng cách hạ giặc liên quân cũng càng ngày càng gần khi long quốc quân đội thân ảnh khoảng cách hạ giặc liên quân càng ngày càng gần về sau trong đó một vị sĩ quan trực tiếp hạ lệnh đỉnh chỉ tiến lên đem đạn pháo toàn bộ đánh đi ra trong khoảnh khắc đối mặt trước mắt vị quan quân này ra lệnh ở xung quanh sĩ quan nhìn một chút phía trước vậy theo hiếm có thể thấy được đông đảo thân ảnh sau đó đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu đem đạn pháo toàn bộ đánh đi ra đối mặt từng đạo mệnh lệnh đông đảo binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu hành động rầm rầm trước mặt mọi người nhiều binh sĩ bắt đầu hành động chỉ thấy từng môn cự pháo cứ như vậy nhắm ngay phía trước khi chỗ thủng nhắm ngay phía trước về sau phô thiên cái địa tiếng a n h minh lập tức không ng dầm dầm dầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh cứ như vậy không ngừng vang lên một phát phát pháo đạn trực tiếp hung hăng hướng phía trước chút xuống mà đi khi một phát phát pháo đạn liền phản p h ấ t không cần tiền đồng dạng hướng phía trước hung hăng chút xuống mà đi chỉ thấy tại ạ giặc liên quân bên trong ạ giặc liên quân bên trong phiêu lượng quốc tướng quân nghe bên hai chỗ vang lên từng đợt tiếng oanh minh nhất là cái kia từng đợt tiếng oanh minh cách bọn họ khoảng cách gần như thế phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một k h u nghiêm túc đó là lòng quốc quân đội bọn hắn đánh tới tại thời khắc này khi phiêu lượng quốc lời của tướng quân rơi xuống, ở xung quanh đông đảo ạ giặc liên quân tướng quân phản phát ý thức được thứ gì sau đó đông đảo ạ giặc tướng quân trực tiếp không ngừng hạ lệnh hướng phía trước khởi xướng tiến công trước mặt mọi người nhiều tướng quân mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy ạ giặc liên quân bên trong đông đảo binh sĩ lập tức kịp phản ứng nhất là và chi tiền long quốc quân đội đã đánh qua một trận ạ giặc liên quân sĩ quan khi bọn hắn nghe được phía trước truyền lại đưa cái k i a từng đợt tiếng oanh minh về sau đối với đông đảo ạ giặc sĩ quan mà nói bọn hắn c h â đó còn không cách nào ý thức được cuối cùng là cái gì tình huống rất hiển nhiên tại phía trước long quốc quân đội đang cùng bọn hắn tiến hành đánh nổ thời điểm. khi giữa song phương đạn đạo đang tại không ngừng tiến hành oanh tạc thời điểm kết quả long quốc đại quân cái kia không nói võ đức gia hỏa lại trực tiếp điều động đại quân đang theo bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công đối với điểm ấy đông đảo ạ giặc sĩ quan là thật rất muốn biết đối phương nhưng là hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể trên chiến trường độc thủ khởi s ư ớ n g tiến công khởi s ư ớ n g tiến công khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống ạ giặc liên quân bên trong đại pháo rất nhanh liền đối với chuẩn phía trước nương theo lấy ạ giặc liên quân bên trong đại pháo cứ như vậy nhắm ngay phía trước về sau chỉ thấy từng tiếng tiếng vang bắt đầu vang vọng tại ạ giặc liên quân bên trong dầm dầm dầm. khi từng đợt tiếng oanh minh vang vọng tại ạ giặc liên quân bên trong về sau một phát cua đạn pháo cũng bắt đầu từ ạ giặc liên quân hung hăng hướng đối phương c h ú t xuống m à đi d ầ m d ầ m hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo bắt đầu hướng phía đối phương không ngừng c h ú t xuống m à đi chỉ thấy chiến trường hai bên chiến trường phóng viên nhìn xem trong ánh mắt một mặt này đ ô n g đ ả o chiến trường phóng viên hai mắt có chút sáng lên tốt tốt tốt đây là đã bắt đầu khoảng cách gần t ắ c chiến từ n g cái chiến trường phóng viên một bên mang theo c ố kích động ánh mắt nhìn về phía chiến trường một bên bắt đầu không ngừng đem trên chiến trường tình huống quay trụ xuống tới giang giác, giang giác. khi từng cái chiến trường phóng viên đem trên chiến trường tình huống không ngừng quay t r ụ p xuống tới chỉ thấy đông đảo chiến trường phóng viên ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động ngay tại chiến trường phóng viên ánh mắt mang theo cỗ thật sâu kích động thời điểm chỉ thấy giữa song phương đạn pháo cũng tại thời khắc này hùng h ă n g rời xuống đất、Ấm、ẩm ẩm chương ba trăm mười chín mất đi mục tiêu giả đạ đến từ máy móc chó đồ sát ẩm ẩm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy một phát, phát pháo đạn lập tức rơi vào song phương trận、doanh. có chút đạn pháo đều đã rơi xuống chiến hào bên trong sau đó cái kia một phát phát pháo đạn trực tiếp tại trong chiến hào không ngừng nổ vang、Ơm、ẩm ẩm a nương theo lấy một phát phát pháo đạn cứ như vậy tại trong chiến hào điên cuồng vang lên tại trong chiến hào một chút binh sĩ lập tức bị chắc lần này phát pháo đạn hung hăng mệ n h trung sau đó vẻ vẹn chỉ là phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết liền triệt để rời đi thế gian b ị n h b ị c h trước mặt mọi người nhiều binh sĩ thân ảnh nhao nhao qua đời tại chiến hào bên trong đông đảo binh sĩ hai mắt nghiêm túc nhìn về phía phương xa nhất là đối với những cái kia cầm trong tay vũ khí binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm thấy một trận trước nay chưa có lo lắng ngoại trừ lo lắng bên ngoài đông đảo binh sĩ nội tâm cũng cảm thấy một trận trước nay chưa có ngưng trọng và tuyệt vọng bọn hắn liền đối phương thân ảnh đều không có nhìn thấy kết quả là trực tiếp bị đối phương phát xạ tới đạn pháo mệ n h trung nếu như bọn hắn giữa song phương đã trả mặt cái kia cuối cùng liền bộ dạng như vậy thế thì không có cái gì vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn liền đối phương mặt đều không có đụng ả i kết quả là trực tiếp bị đối phương phát xạ tới đạn pháo đánh thành cái dạng này đáng chết đáng chết long quốc đáng chết trong lúc nhất thời từng đợt t h o á n m ạ âm thanh tại ạ g i ặ c liên quân tài khoản bên trong không ngừng băng lên đối mặt tại ạ g i ặ c liên quân bên trong không ngừng băng lên t h o á n m ạ âm thanh pháo cao xạ trận địa một phát phát pháo đạn trực tiếp hung hăng hướng phía trước không ngừng trút xuống, xuống mà đi chỉ thấy chắc lần này phát pháo đạn cũng rơi vào long quốc trận giành ầm ầm nhưng chắc lần này phát pháo đạn rơi xuống long quốc trận d i à n h đạn pháo bạo tạc lúc sinh ra đạn pháo mảnh vỡ cùng đầu thuốc nổ uy lực cũng làm cho đông đảo long quốc binh sĩ trực tiếp tử vong đối với điểm này long quốc trong trận doanh binh sĩ mí mắt đều không mang theo nháy một cái mặc dù long quốc binh sĩ nhìn bề ngoài cùng bình thường hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào nhưng chỉ có cái này long quốc quân đội cao tầng cùng long quốc chi chủ lý mặc mới biết được long quốc đại quân bên trong chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái đường đường chính c h í người h n sống long quốc đại quân toàn bộ đều là một đám người máy không sai long quốc đại quân toàn bộ đều là một đám đường đường chính chính người máy a nơi nào có cái gì cái gọi là người số a căn bản liền không có bất luận cái gì người sống nói cách khác long quốc đại quân căn bản liền không tồn tại bất luận cái gì cái gọi là hoảng sợ nói chuyện tại long quốc trong lòng của binh lính căn bản liền sẽ không tồn tại hoảng sợ nói chuyện thời điểm đối mặt bên cạnh đồng bạn chết đi bọn hắn thật mí mắt đều không mang theo nháy một cái rầm rầm rầm từng cái long quốc binh sĩ đem đạn pháo nhét vào pháo cao xạ bên trong sau một khắc chỉ thấy chắc lần này đạn pháo lập tức hướng phía trước chút xuống mà đi nương theo lấy một phát phát pháo đạn hướng phía trước hung hăng nhẹ tả mà đi long quốc đông đảo sĩ quan có chút hiếp hai mắt nhìn về phía phương xa đem máy không người lái thả ra còn có những cái kia máy móc chó toàn bộ đều thả ra ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh đông đảo long quốc sĩ quan khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường đối với long quốc đông đảo sĩ quan mà nói bọn hắn ngược lại làm u ố n xem thử xem đôi kia mặt tạ giặc liên quân lấy cái gì cùng bọn hắn long quốc đại quân chống lại bọn hắn long quốc đại quân thực lực b à y ở nơi này mặc dù bọn hắn không biết thực lực của đối phương đến t ộ n cùng là bộ dáng gì. nhưng là bọn hắn cần phải làm là tận khả năng đem bọn hắn lực lượng toàn bộ đánh đi ra v ạ nhất n đến lúc đối phương thật sự có một chút không biết thủ đoạn nên làm cái gì vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh bọn hắn cần phải làm sự tình rất đơn giản bằng nhanh nhất tốc độ khởi xướng tiến công tuân mệnh đối mặt mệnh lệnh tại long quốc trận điệu bên trong rất nhanh liền bay lên từng cái máy không người lái đồng thời còn có một con kia chỉ máy móc chó nương theo lấy từng con máy móc chó cùng từng cái máy không người lái bay lên giữa song phương pháo ranh vẫn tại không ngừng tiếp tục rầm rầm rầm khi giữa song phương pháo ranh bắt đầu không ngừng tiếp tục lẫn nhau ở giữa cao tầng đều yên lặng nhìn xem trên chiến trường tình huống ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo tiếng oanh minh vang vọng trên chiến trường đông đảo cao tầng hai mắt khẽ hít một cái giờ phút này phiêu lựa quốc trung tướng quân nhìn đối phương có khả năng bạo phát đi ra lực lượng cường đại phi lựa quốc tướng quân cũng không khỏi mang theo một cỗ không nghĩ tới cái này long quốc thực lực thật đúng là cường đại như thế cái này long quốc không đem đạn dược khi tiền cũng là thật cái này long quốc rất khó giải quyết chỉ thấy thời khắc này phiêu lượng quốc tướng quân thật cảm nhận được một tia áp lực đối mặt phiêu lượng quốc tướng quân giờ phút này vốn có áp lực này ở xung quanh ạ giặc liên quân tướng quân hoàn toàn liền không có bất kỳ bày tỏ gì bởi vì tương tự tràn g cảnh bọn hắn đã thấy qua bọn hắn trước đó liền đã và long quốc đại quân giao thủ qua đồng thời còn chiến bại cho nên đối mặt hiện tại trận chiến tranh này bọn hắn hoàn toàn liền không có bất luận cái gì không thích hợp tình huống long quốc đại quân rất tốt muốn liền là loại cảm giác này áp lực tại xinh đẹp quốc đại quân bên trong một cái kia cái phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ trước n à y chưa có nghiêm túc đối với đông đảo phiêu lượng quốc tướng quân mà nói bọn hắn giờ phút này cảm nhận được khiêu chiến đối với loại này khiêu chiến cảm giác bọn hắn rất hưng phấn đem chúng ta máy không người lái còn có che đậy đơn toàn bộ thả ra nhìn xem có thể hay không ấy nhiêu được đối phương nếu như không thể lời nói vậy liền trực tiếp tận khả năng làm cho đối phương nhìn xem chúng ta phiêu lượng quốc lực lượng chỉ thấy từng cái phiêu lượng quốc tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ phiêu lượng quốc tương quân sở ra lệnh đến từ xinh đẹp quốc đại quân bên trong từng đợt kỳ lạ thanh â m bắt đầu không ngừng vang lên Xì xì xì ngay tại lúc xinh đẹp quốc đại quân đội mặt vang lên từng đợt kỳ lạ thanh â m tại phiêu lượng quốc sau l ư n g ạ giặc liên quân bên trong cái kia đông đảo ạ giặc tướng quân m ộ n g bức nhìn về phía bọn hắn trên da đa biểu hiện c h ẳ n g cảnh a đây là trong nháy mắt trước mặt mọi người nhiều ạ giặc liên quân tướng quân nhìn xem trước mặt một màn này về sau đồng thời nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía phiêu lượng quốc đông đảo tướng quân đối mặt đến từ ạ giặc đông đảo liên quân tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú chỉ thấy phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt mang theo một tia bình tĩnh b ắ t lại phải nhớ dạ đà mà thôi nhìn xem phải chăng có thể đem đối phương dạ đà can thiệp sau đó làm cho đối phương đạn đạo không cách nào phát s ạ n g khi đối phương đạn đạo mất đi mục tiêu đối với thời khắc này phiêu lượng quốc đông đảo tướng quân mà nói đây chính là bọn họ ý nghĩ ở trên bầu trời đang tại không ngừng cùng bọn hắn đối với anh long quốc đạn đạo vậy nếu như trực tiếp đem đối phương dạ đại cho q u y nhiều đâu nói cách khác đối phương đạn đạo trực tiếp đã mất đi mục tiêu khi đối phương đạn đạo đã mất đi mục tiêu bọn hắn đạn đạo liền có thể hung hăng mệnh chung đối phương trận À、giặc liên quân bên quân trong đối ô n tướng quân g đảo thì một là lộ ra c bừng tỉnh đ ạ ngộ nhìn với ề phía cái kêu phiêu cái quốc kêu lượng ư t n quân, đồng g t h ờ trong lòng không khỏi sinh ra một trận trước thể ra lòng không sinh nay chưa có cảnh giác. Phiêu lượng quốc phương diện giác. lại có thể làm khỏi chưa Phiêu có quốc có đông ế n trình này. độ Đối đ với đảo adak liên quân tướng quân mà nói khi bọn hắn nghe được phiêu l ư ợ n g quốc lời của tướng quân về sau bọn hắn là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn biết phiêu l ư ợ n g quốc thực lực rất cường đại nhưng là thật đúng là không nghĩ tới phiêu l ư ợ n g quốc lại có như thế một cái thủ đoạn bọn hắn cũng không dám muốn một khi bọn hắn giữa song phương đang tại đối với n h kết quả đột nhiên ra đa của bọn hắn lập tức liền đã mất đi mục tiêu vậy bọn hắn hướng châu đo đánh bọn hắn căn bản không biết đi nơi nào đánh vậy bọn hắn liền cùng cái con rồi không đầu một dạng mà đối phương dạ đã lại có thể tinh chuẩn không sai mệnh chung bọn hắn vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn diện tan tác thậm chí chỉ sợ liền đối phương cái bóng đều không có liền trực tiếp chiến bại tuyệt đối không thể và phiêu lựa quốc là đ ị n h trong n h á y mắt đông đảo liên quân các tướng quân trong lòng đụng tới suy nghĩ giờ phút này phiêu lựa quốc tướng quân hai mắt t i n lặng nhìn một chút bầu trời rầm rầm rầm cái kia từng mai từng mai đạn đạo không ngừng bay lên khi theo từng mai từng mai đạn đạo không ngừng bay lên giữa song phương đạn đạo lại một lần nữa tại bầu trời không ngừng va chạm ầm ầm từng đợt trước nay chưa có trận nổ tung bắt đầu không ngừng vang vọng bầu trời khi từng đợt trước nay chưa có bạo t ạ c ở trên bầu trời xuất hiện về sau đạn đạo mảnh vỡ cũng bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống nhìn xem trên bầu trời vẫn tại không ngừng đối banh đạn đạo phiêu lựa quốc tướng quân k h ẽ n h h ữ chân mày tình huống như thế nào làm sao cảm giác giống như cái này đối với đối phương hoàn toàn liền không có bất cứ tác dụng gì bên trong một cái phiêu lựa quốc tướng quân nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt cái này phiêu lượng quốc lời của tướng quân ở tại bên cạnh cái khác mấy cái phiêu lượng quốc tướng quân có chút há to miệng xác thực tại sao ta cảm giác cái này giống như hoàn toàn liền không có bất cứ tác dụng gì tại sao ta cảm giác giống như cái này đối với long quốc phương diện liền đã mất đi tác dụng một dạng trong lúc nhất thời từng cái tướng quân hai mắt đều nhao nhao mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi liên quan tới cái này thứ gì bọn hắn xinh đẹp quốc quân trong đội thế nhưng là thí nghiệm u a bọn hắn có thể nói rất khẳng định cho dù là thần châu đại địa và bắc c ự c hùng đều sẽ bị ảnh hưởng đến mặc dù cũng sẽ không đặc biệt c h i t đề nhưng là cũng tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến đây chính là bọn họ thực lực tự tin kết quả khi bọn hắn nhìn thấy phía trước hoàn toàn liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì lòng quốc đại quân đông đảo phiêu lượng quốc tướng quân cảm nhận được từng đợt hoài nghi hẳn là cái này thật không có một chút tác dụng nào một cái khác phiêu lượng quốc tướng quân cũng không nhịn được mở miệng nói hắn hiện, huống, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh cái này đông đảo xinh đẹp quốc gia liền mộng b ư c nhìn về phía lẫn nhau ngay tại đông đảo phiêu lựa quốc chấp nhận mẫu bức nhìn về phía lẫn nhau thời điểm chỉ thấy tại tuyến đầu một chút tạ giặc liên quân binh sĩ yên lặng nhìn một chút phía trước đột nhiên bọn hắn p h ả n phất thấy được một chút cái gì bọn hắn cái phương hướng này không ngừng vào tới đồ vật gì bên trong một cái liên quân binh sĩ ánh mắt mang theo một tiêu nghi hoặc ngay tại liên quân binh sĩ ánh mắt mang theo một tiêu nghi hoặc chỉ thấy phương xa đồ vật liền trực tiếp triệt để tiến vào nó tầm mắt chỉ thấy trên bầu trời cái kia từng cái máy không người lái cùng trên đất bằng chính hướng bọn họ cái phương hướng này băng băng mà tới máy móc chó a đó là cái đồ vật gì trong trước mặt mọi người nhiều binh sĩ nhìn thấy phía trước thân ảnh về sau tất cả binh sĩ đều nộp bọn hắn thật đúng là không biết phía trước vật kia đến tột cùng là cái gì đồ chơi ngay tại tuyến đầu đông đảo binh sĩ cảm nhận được một trận thật sâu nghi hoặc chỉ gặp từng cái máy không người lái lập tức phân biệt đến phía trước xuất hiện thân ảnh đồng thời trên mặt đất máy móc chó cũng nhìn thấy phía trước những thân ảnh kia đối mặt ca mê ra bên trong xuất hiện thân ảnh máy móc chó cùng trên bầu trời máy không người lái trực tiếp phát động tiến công cốc cốc cốc cốc cốc. trong n h mắt phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên nhưng nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng xung c ứ như vậy không ngừng băng lên từ máy móc cho chỗ bắn ra đạn trực tiếp hung hăng mệnh trùng cái này đến cái khác ạ giặc liên quân binh sĩ khi ạ giặc liên quân binh sĩ bị đến từ máy móc cho bắn ra đạn hung hăng mệnh trùng những cái kia ạ giặc liên quân căn bản liền không có kịp phản ứng là cái gì tình huống liền trực tiếp ngã xuống đất mà chết b ị bịch nương theo lấy ạ giặc liên quân binh sĩ căn bản liền không có kịp phản ứng là cái gì tình huống liền ngã mà chết về sau trên bầu trời máy không người lái cũng tại thời khắc này hướng phía dưới ạ g ặ c liên quân trận doanh khởi sướng tự sát thức tập kích những cái kia máy không người lái thế nhưng là mang theo rất nhiều khi từng cái máy không người lái hướng phía dưới ạ giặc liên quân trận doanh không ngừng bay đi một chút ạ giặc binh sĩ rất nhanh liền chú ý đến điểm này trước mặt mọi người nhiều ạ giặc binh sĩ chú ý tới điểm ấy về sau bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời từng cái máy không người lái có một ít ạ giặc binh sĩ không biết là cái gì tình huống nhưng là đến từ phiêu l ư ợ n g quốc t r u n g một chút binh sĩ nhìn xem trên bầu trời xuất hiện máy không người lái tất cả xinh đẹp quốc sĩ binh hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ máy không người lái đó là địch quân máy không người lái trong nháy mắt đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh hai mắt mang theo một c ô hoảng sợ hô to rất hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được trên bầu trời máy không người lái rất rõ ràng là đến từ lòng quốc phương diện cái tia đối mặt trên bầu trời máy không người lái là đến từ lòng quốc phương diện trọng yếu nhất chính là những n à y máy không người lái đều đã xuất hiện tại bọn hắn bầu trời điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu tiếp xuống tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại nghĩ đến đây một điểm tất cả binh sĩ hai mắt đều mang c ô hoảng sợ hô to thậm chí có chút binh sĩ cực nhanh hướng phương xa chạy như điên dầm dầm ngay tại đông đảo ạ dạc liên quân binh sĩ thân ảnh cùng xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu thật nhanh hướng bốn phía chạy tới trên bầu trời máy không người lái đã hung hăng rơi xuống ầm ầm sau một khắc từng đợt tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng tại toàn bộ ạ dạc liên quân trận ranh đ ư ơ n g theo lấy cái này từng trận tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ ạ dạc liên quân trận ranh tại hậu phương lớn ạ dạc tướng quân nhìn một chút phía trước chiến trường tình huống như thế nào tại ạ dạc liên quân một chút tướng quân hai mắt mang theo một kia nghi hoặc thời điểm phiêu lượng quốc tướng quân lại thu vào phía dưới báo cáo tướng quân địch quân xuất động máy không người Trước mặt tướng thu người nước cáo mọi nhiêu xinh đẹp nước tướng quân bao báo vào đẹp về sau chỉ quốc thấy phiêu hai tướng quân lượng một ắ mắt, t tức ta Trong tướng Tuân lập lượng giận. phiêu Cái Cho quốc sướng sở. Sau Đánh xuống. Cho ta hung hăng đánh xuống.、Trong、ngay mắt, đông đảo phiêu lượng quốc tướng quân nổi gì? đảo mệnh. m khắc từng đoạn trước nay chưa có súng pháo âm thanh lập tức vang vọng trên chiến trường khi xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu hướng phía bầu trời không ngừng s á c kích ở tại bên cạnh ạ giặc liên quân binh sĩ cũng ý thức được điểm này cái kia từng cái máy không người lái hiện tại đang theo bọn hắn khởi s ư ớ n g tự sát thức t ậ p kích mỗi một lần rơi xuống đều có thể tạo thành từng đợi bạo tạng bọn hắn nhất định phải ngăn cản đối phương rơi xuống lại hoặc là nói làm cho đối phương trực tiếp ở giữa không trung bạo tạng tuyệt đối không thể rơi xuống bạo tạng hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng súng bắt đầu không ngừng băng lên trên bầu trời máy không người lái có chút bị trúng đích về sau liền trực tiếp ở giữa không trung bạo t ạ n ầm ầm nương theo lấy những này máy không càng nhiều một chút máy không người lái bay thẳng đến phía dưới hung hăng rơi xuống dầm dầm khi từng cái máy không người lái hướng phía dưới trận doanh hung hăng rơi xuống từng đợt bạo tạc cũng tại thời khắc này vang vọng tại chiến trường mỗi một cái góc xó ầm ầm khi từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu xuất hiện tại ạ giặc liên quân trận doanh chỉ thấy đông đảo ạ giặc liên quân binh sĩ lập tức bị trước nay chưa có trọng thương mỗi một âm thanh bạo tạc tạo thành uy lực đều có thể để đông đảo liên quân binh sĩ thương vòng thảm trọng ngay tại đông đảo binh sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời máy không người lái phía trước máy móc chó khi từng đợt tiếng súng không ngừng vang lên cái này đến cái khác liên quân binh sĩ trực tiếp bị máy móc c h ó hung hăng m ệ n h chung phốc suy phốc suy khi từng cái liên quân binh sĩ bị hung hăng m ệ n h chung cặp mắt của bọn hắn mang theo cỗ hoảng sợ nhìn về phía tại trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện đ â n ảnh cái dạng kia thoạt nhìn như là một con chó nhưng là đầu nào chó trên thân là treo xuống ống đây là tới từ long quốc phương diện vũ khí khi những binh lính này sau khi ngã xuống đất trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này bị bịch theo từng cái liên quân binh sĩ ngã trên mặt đất đã mất đi khí tức máy móc chó liền trực tiếp triệt để xông vào ạ g i ặ liên quân trận doanh d ầ m d ầ m khi máy móc c h ó triệt để vọt vào ạ giặc liên quân t r ợ d g i n h chỉ thấy tại ạ giặc liên quân bên trong tại từng cái trong chiến hào mặt trong chiến hào binh sĩ đối mặt cái này không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong đụng tới máy móc chó nhất là những cái kia máy móc c h ó họng súng chính băng lánh đối với bọn hắn một chút binh sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị máy móc chó bắn ra đạn triệt để giết chết đáng chết đó là long quốc tiến công đó là đến từ long quốc phương diện tiến công trong nháy mắt một chút binh sĩ tại trước khi chết trực tiếp lớn tiếng la lên đối mặt binh sĩ trước khi chết la lên có chút binh sĩ đã chú ý tới tại bọn hắn trong chiến hào xuất hiện máy móc chó nhưng là có chút binh sĩ căn bản không có chú ý tới bọn hắn ánh mắt vẫn tại trên bầu trời máy không người lái trên thân cốc cốc cốc cốc cốc. liên quân binh sĩ bắn ra đạn và máy móc chó bắn ra đạn hoàn mỹ trung điệp dẫn đến có chút liên quân binh sĩ căn bản liền không có chú ý tới hữu cơ giới chó đang khi bọn họ trong chiến hào đại khai sát giới sau khi càng ngày càng nhiều binh sĩ tại trước khi chết thấy được máy móc chó thân ảnh một màn này cũng dần dần bị những binh lính khác quan sát được đồ vật gì đối mặt cái kia từng đợt thất kinh hô to âm t h à n h một chút binh sĩ đem nó ánh mắt nhìn về phía những binh lính kia phương hướng rất nhanh bọn hắn liền thấy cái kia một nhà gọi máy móc chó treo xuống ống đem từng cái binh sĩ bắn phá mà bị bắn phá đến binh sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi khí tức thậm chí những binh lính kia ánh mắt vẫn như c ũ tràn ngập một cỗ hoàng sợ nhìn xem một màn này trên chiến trường một chút binh sĩ hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ hoàng sợ đó là máy móc chó đó là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có máy móc chó, đó là Long Quốc phương Diện máy móc chó. trong khoảnh khắc khi từng cái ạ giặc liên quân binh sĩ cùng sinh đẹp quốc sĩ binh thấy được phía trước c h à n g cảnh về sau tất cả binh sĩ trong nháy mắt cảm nhận được một trận trước nay chưa có kinh hoàng liên quan tới máy móc chó vật này bọn hắn nhiều ít vẫn là biết đến nhưng càng nhiều hay là tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới nhìn đến máy móc chó thân ảnh hoặc giả thuyết bọn hắn có lúc cũng nghe nói cái gì sinh đẹp quốc quân đội đang tại sở nghiên cứu gọi là máy móc chó loại hình nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về nghe nói thôi nhưng bây giờ thì sao bọn hắn nhìn xem tại bọn hắn trong chiến hào đang tại không ngừng bắn giết bọn hắn binh sĩ máy móc、chó. rất hiển nhiên đó cũng không phải đến từ phiêu lượng quốc phương diện máy móc chó cái này rất rõ ràng liền là đến từ long quốc phương diện máy móc chó a long quốc phương diện lại có máy móc chó như thế một cái tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có đồ vật trọng yếu nhất chính là long quốc phương diện liền có thể đem vật này dẫn tới trên chiến trường tại đông đảo ạ gặp liên quân binh sĩ ý thức được điểm này về sau bọn hắn liền vội vàng đem họng súng nhắm ngay trên chiến trường máy móc chó đi chết đi đáng chết máy móc chó trong n h y mắt một chút liên quân binh sĩ ngao n a o đem họng súng nhắm ngay những n g máy móc c h ó Một c sau một á y m khắc phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng băng lên khi nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng băng lên chỉ thấy liên quan tới trên chiến trường xuất hiện đến từ long quốc phương diện máy móc cho tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tới phiêu l ư ợ g quốc tướng quân cái kia cái gì liên o n phương g quốc d ệ hiện n Trong khoảnh người n thế xuất trước mặt chó. khắc, h mà máy móc mọi i bao u x i h đẹp nước tướng quan â n nghe đến tiền tuyến tin nhất nghe tiền tuyến chỗ hồi từ tức, nhất là nghe tiền tuyến cái i báo là k phô h t i ê cái địa tới i phiêu ế n súng Đông lượng g sau. bề quốc đảo ư t n quân không g k h ỏ hơi sưng sở. Liên quan tới long i tới ê n quan l quốc phương diện có hay không người máy chuyện này bọn hắn liền đã cảm nhận được ngạc nhiên nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là ngạc nhiên thôi dù sao long quốc phương diện có thần châu đại địa ủng hộ cái kia máy không người lái vật này cũng không phải là cái gì đặc biệt như x a đồ vật vậy bọn hắn cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi nhưng là máy móc chó vật này nhưng là khác rồi máy móc chó vật này căn bản cũng không phải là long quốc có thể nghiên cứu ra được đồ vật à bởi vì ngay cả bọn hắn phiêu lượng quốc đối với máy móc chó vật này nghiên cứu đều chỉ có thể xem như vừa mới nghiên cứu ra được nhưng là muốn để máy móc chó trên chiến trường trước mắt còn chưa không phải đặc biệt lưu loát cho nên để bọn hắn nghe phía dưới báo cáo nói long quốc đại quân phương diện đều đã điều động máy móc c h ó trên chiến trường cũng không biết có bao nhiêu cái xinh đẹp quốc sĩ binh và liên quân binh sĩ chết tại cái này máy móc chó thương hạ thời điểm phiêu lượng quốc tướng quân là thật cảm nhận được một trận ngộp ức tại đông đảo phiêu lựa ư quốc tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ thật sâu m ở p bức chiến trường hai đầu một chút chiến lược cơ chế cũng đem ca mê ra nhắm ngay liên quân trận o a n h đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy trên chiến trường xuất hiện một cái kia cái máy móc cầu thân ảnh các vị nếu như ta không có nhìn lầm cái kia hẳn là máy móc chó a cùng nay đồng thời khi từng cái chiến trường phóng viên đem ca mê ra nhắm ngay phương xa về sau bọn hắn đột nhiên liền phát hiện tại liên quân trên chiến trường xuất hiện cái kia lần lượt từng bóng người đang tại đồ sắt từng cái liên quân binh sĩ về sau đông đảo chiến trường phóng viên trong nháy mắt xững sờ cái gì máy móc c h ó chương ba trăm hai mươi mốt long quốc bên trong cất dấu cường, cường đại vũ khí học tập thần châu đại địa không sai ta không có nhìn lầm các ngươi nhìn cái kia không phải liền là trong truyền thuyết máy móc chó sao tại thời khắc này từng cái chiến trường phóng viên nhịn không được dùng ngón tay chỉ trên chiến trường phương hướng mặc dù có một chút mơ hồ nhưng lờ mờ có thể thấy được cái kia đích thật là thuộc về trong truyền thuyết máy móc chó đối mặt lời nói này ở đây đông đảo chiến trường phóng viên hai mắt có chút hứng tụ sau đó nhao nhao bắt đầu đem ca mê ra nhắm ngay phía trước đồng thời mở ra sọc vẹ rất nhanh trên chiến trường đại khái tình huống liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy tại ạ giặc trong trận doanh đang tại đại khai sát d ư ớ i máy móc chó không sai khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đang tại đại khai sát d ư ớ i thân ảnh sau bọn hắn hiện tại cũng xác thực có thể khẳng định cái kia hoàn toàn chính xác liền là trong truyền thuyết máy móc chó về phần bọn hắn vì cái gì chắc chắn như thế rất đơn giản mặc dù đối phương thân ảnh có một chút mơ hồ nhưng vẫn như c ũ có thể nhìn ra được cái kia hoàn toàn chính xác liền là đường đường chính chính máy móc c h ó có thể vấn đề ngay tại ở long quốc phương diện làm sao lại hữu cơ giới cho a không phải bọn hắn xem thường long quốc mà là máy móc chó vật này nó rất rõ ràng liền là thuộc về công nghệ cao đồ vật căn cứ bọn hắn trước đó hiểu rõ đến xem chỉ có phiêu l ư ợ n g quốc phương diện chuyển ra nghiên cứu máy móc chó tin tức này đã chỉ có phiêu l ư ợ n g quốc phương diện chuyển ra nghiên cứu máy móc chó tin tức như vậy nói cách khác máy móc chó vật này trên cơ bản chỉ tồn tại ở phiêu l ư ợ n g quốc trên chiến trường xuất hiện cái tia máy móc chó nếu như nói là đến từ phiêu lựa quốc vậy bọn hắn tuyệt đối tin tưởng đây là thật bởi vì phiêu lựa quốc đúng là có thực lực này làm đến điểm này phiêu lượng quốc rất xấu nhưng là không cách nào phủ nhận liền là phiêu lượng quốc thực lực rất mạnh cho nên nếu như máy móc chó vật này là bị phiêu lượng quốc nghiên cứu ra được không có người sẽ cảm giác có cái gì không thích hợp có thể vấn đề ngay tại ở máy móc chó vật này lại là thuộc về l o n g quốc phương diện cái này lại đến tột cùng là cái gì tình huống l o n g quốc phương diện lại có máy móc chó như thế một cái công nghệ cao đồ vật thoạt nhìn l o n g quốc thần lực vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng cái này l o n g quốc tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tại thời khắc này từng cái chiến trường phóng viên hai mắt nhào nhào tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng tại lúc này bọn hắn cuối cùng ý thức được cái này long quốc tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đều như thế đơn giản cái này long quốc thực lực rất cưỡng hãn thậm chí long quốc hiện tại cũng đã lấy ra đại biểu công nghệ cao máy móc chó cái kia long quốc trong nước có phải hay không còn có càng thêm trước vào đồ vật đâu phải biết long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người cái kia thần châu người đặc tính là cái gì thần châu người đặc tính liền là lấy ra đồ vật vĩnh viễn không phải thuộc về tiên tiến nhất đồ vật có lẽ bọn hắn lấy ra đồ vật không phải đặc biệt cương đại nhưng là bọn hắn che giấu đồ vật tuyệt đối không thua kém trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào trọng yếu nhất chính là bọn hắn đang nghiên cứu đồ vật muốn vượt qua trên thế giới tất cả quốc gia đây chính là thuộc về thần châu người đặc tính đây là thuộc về thần châu đại địa đặc tính thần đều đại địa chính là như vậy bọn hắn có lúc lấy ra đồ vật vẹn vẹn chỉ so với thế giới nhất lưu đồ vật kém một chút như vậy thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì người sẽ chọn coi nhẹ điểm này bởi vì tất cả mọi người đều biết thần châu đại địa giấu đi đồ vật tuyệt đối cùng thế giới nhất lưu trình độ mở dạng sau đó thần châu đại địa đang nghiên cứu đồ vật lại phải vượt qua thế giới nhất lưu thậm chí khả năng đều có thể cùng phiêu lượng quốc sách bay vậy cái này long quốc chi chủ lại khởi nguồn tại thần châu đại điện khi bọn hắn nhìn xem trên chiến trường xuất hiện máy móc chó điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi long quốc cảnh nội chỉ sợ có được so cái này máy móc chó còn cường đại hơn một ít gì đó các vị không nói nhiều xem ai có thể chiếm chức đạt được tiên cơ a một bên nói chỉ thấy từng cái chiến trường phóng viên ánh mắt tràn ngập một cấu nghiêm túc đối diện với mấy cái này bị long quốc lấy ra máy móc chó bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này thông báo ra ngoài để người của toàn thế giới đều nhìn thấy long quốc vốn có những vũ khí này đến tột cùng là cỡ nào cứng hãn nếu như nói các loại chiến đấu kết thúc về sau mới lựa chọn đem cái này sự t ì n h thông báo ra ngoài cái kia đến lúc đó đây cũng không phải là cái gì tin tức mới nhất bọn hắn hiện tại cần phải làm là nhất định phải cần trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này thông báo ra ngoài dầm dầm sau một khắc đông đảo chiến trường phóng viên lập tức bắt đầu thông qua bọn hắn xã giao truyền thông tài khoản đem bọn hắn trên chiến trường q u a y chụp đi ra hình tượng toàn diện phát đi lên đồng thời lương tựa một chút truyền thông cũng trực tiếp đem tin tức này hồi báo cho bọn hắn phía trên chỉ chốc lát sau về sau khi cái này từng cái chiến trường phóng viên đem bọn hắn trên chiến trường quay chụp đi ra hình tượng toàn diện thượng chuyển đến bọn hắn xã giao truyền thông tài khoản đồng thời những cái kia có được truyền thông công ty cũng đồng dạng thu vào đến từ tiền tuyến phát ra tới tin tức khi thấy tin tức này về sau những cái kia truyền thông công ty cao tầm hai mắt trong nháy mắt xứng sở bọn hắn liên tục xác định cái này tài khoản không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau đông đảo cao tầm hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có mậu b ư ớ c long quốc thế mà lấy ra máy móc chó máy móc cho vật này thế mà bị long quốc lấy ra tại thời khắc này cái kia đông đảo cao tầng hai mắt nhào nhào tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi phát ra ngoài bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này phát ra ngoài tại thời khắc này chỉ thấy đông đảo truyền thông cao tầng ánh mắt tràn ngập một cô trước nay chưa có kích động bọn hắn phảng phất đã thấy chỉ cần bọn hắn đem tin tức này báo cáo ra ngoài đến lúc đó bọn hắn có thể nhận đến bao lớn chú ý đương nhiên trọng yếu nhất chính là nhất định phải cần chiếm trước tiên cơ nếu như không nhanh chút chiếm trước tiên cơ cái kia đến lúc đó chỉ sợ cái khác tin tức truyền thông sẽ đem tin tức này báo cáo ra ngoài phải biết trên chiến trường không chỉ có vẹn vẹn có bọn hắn cái này một nhà chiến trường phóng viên đ chỉ chốc lát sau về sau trước mặt mọi người nhiều tin tức truyền thông đem tin tức này báo cáo ra ngoài trực tiếp dẫn nổ toàn bộ internet khi internet bên trên đông đảo dân mạng biết được tin tức này về sau tất cả mọi người hai mắt đều tràn ngập một cỗ ngậm bức và không thể tưởng tượng nổi cái gì long quốc và ạ giặc ở giữa trên chiến trường long quốc đại quân thế mà lấy ra máy móc chó như thế một cái công nghệ cao đồ vật long quốc đại quân thế mà xuất động máy móc chó đem ạ g i c đại quân giết đến không đến bắc trong khoảnh khắc khi từng cái quốc gia dân mạng nhìn thấy tin tức này về sau bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là đây tuyệt đối là đồ dỡn sao lại có thể như thế đây không nói trước máy móc chó vật này bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là cái này không phải liền là phim khoa học viễn tưởng bên trong m ớ i xuất hiện đồ vật sao thế nhưng là nếu quả như thật muốn xuất hiện máy móc chó vật này cái kia phần lớn người cho rằng đây cũng là tại s i n h đẹp quốc chi bên trong bởi vì phiêu lượng quốc thực lực còn tại đó còn có máy móc chó vật này đại biểu cho công nghệ cao cho nên nếu như máy móc chó vật này xuất hiện tại s i n h đẹp quốc trung từ s i n h đẹp quốc quân đội lấy ra lời nói tại đại chúng xem ra như thế thuộc về rất bình thường bất quá một chuyện nhưng là bây giờ căn cứ cái kia tin tức truyền thông đưa tin máy móc chó vật này chẳng những không phải phiêu lượng quốc lấy ra ngược lại là lòng quốc lấy ra bị cái này vừa mới tạo dựng lên lòng quốc lấy ra trọng yếu nhất chính là lòng quốc đều bằng vào cái này máy móc c h ó trên chiến trường g i ế t điên rồi bọn hắn nhìn xem video hình ảnh bên trong biểu hiện tin tức nhìn xem cái kia mặc dù có một chút mơ hồ không rõ nhưng cũng xác thực có thể nhìn ra được hoàn toàn chính xác liền là đường đường chính chính máy móc chó có thể vấn đề ngay tại ở máy móc chó vật này làm sao lại xuất hiện tại long quốc đâu máy móc chó như thế một cái đại biểu cho công nghệ cao đồ vật làm sao lại xuất hiện tại vừa mới tạo dựng lên long quốc bên trong với lại trọng yếu nhất chính là long quốc phương diện cái này máy móc chó đều đã có thể lên chiến trường giết địch đây cũng là đại biểu cho long quốc phương diện máy móc chó đã phi thường thành thục cái này mới là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương long quốc vì cái gì đây tại sao là long quốc đâu tại đông đảo quốc gia dân mạng cảm thấy một trận trước nay chưa có ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi thời điểm các quốc gia cao tầng cũng đồng d ạ n g biết được tin tức này khi các quốc gia cao tầng biết được tin tức này về sau các quốc gia cao tầng ánh mắt cũng đồng d ạ n g tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi cái gì long quốc phương diện lấy ra máy móc chó đồng thời cái này máy móc chó đều đã tại chiến trường giết địch đánh cho lấy phiêu l ư ợ n g quốc cầm đầu ạ giặc liên quân chạy trối chết khi các quốc gia cao tầng biết được tin tức này về sau chỉ thấy các quốc gia cao tầng ánh mắt nhào tràn ngập một cỗ ngậm ức liên quan tới máy móc chó vật này bọn hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ bởi vì bọn họ từng cái quốc gia cũng đều đang nghiên cứu vật này cho nên máy móc chó mả mọi người đều biết nhưng là biết thì biết cũng không phải là nói bọn hắn đều có được cái này máy móc chó a thậm chí máy móc chó vật này chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm không sai bọn hắn quốc gia máy móc chó trên cơ bản chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm có lẽ có thể lấy ra nhưng là muốn trực tiếp trên chiến trường dết địch cái kia không có ý tứ bọn hắn kỹ thuật trước mắt nhiều ít vẫn là có một chút không cách nào làm đến nhưng mà tại bọn hắn trước mắt kỹ thuật không cách nào làm được tình huống dưới long quốc phương diện chẳng những đã đem máy móc chó cầm tới trên chiến trường thậm chí cái này máy móc chó đều đã có thể cùng đường đường chính chính đại quân lẫn nhau chiến đấu điều này không khỏi làm cho bọn hắn hiện tại coi trọng cái này long quốc thành thục máy không người lái kỹ thuật mặc dù chiến thuật chiến thuật có chút kéo khố nhưng là cái này máy không người lái đủ để đại biểu cái này long quốc có rất nhiều rất nhiều chúng ta cũng không biết đồ vật thậm chí hiện tại cũng đã đem cái này máy móc chó đem ra cùng nay đồng thời tại lúc này thần châu đại điệu bên trong thần châu đại điệu bên trong đông đảo láo giả nhìn xem trước mắt từ trên chiến trường lấy được tin tức thần châu đại điệu bên trong đông đảo láo giả trực tiếp lâm vào một trận thật sâu suy tư liên quan tới cái này cái long quốc bọn hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới đối phương thế mà lại có được thực lực cường đại như vậy liên quan tới cái này cái máy móc chó kỹ thuật bọn hắn cũng là có thậm chí bọn hắn máy móc chó kỹ thuật tại toàn thế giới đều có thể coi là xa xa dẫn trước bất quá mặc dù bọn hắn máy móc chó kỹ thuật tại toàn thế giới là thuộc về xa xa dẫn trước nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn máy móc chóc ó thể lên chiến trường gi bọn hắn thần châu đại địa máy móc c h ó muốn tại chiến trường giết địch hoặc nhiều hoặc ít còn kém một điểm về phần bên kia bờ đại dương phiêu lựa quốc bọn hắn cũng có thể nói khẳng định phiêu lựa quốc phương diện máy móc c h ó kỹ thuật cùng bọn hắn thần châu đại địa cũng kém không nhiều phiêu lựa quốc phương diện máy móc c h ó cũng ở vào trong phòng thí nghiệm lấy ra lời nói cũng không phải không thể nhưng tổng thể mà nói cùng bọn hắn cũng kém không nhiều muốn tại chiến trường giết địch hoặc nhiều hoặc ít còn kém một điểm về phần europa căn cứ bọn hắn hiện nay thu hoạch tin tức nhỉ thật cũng đều không sai biệt lắm tại toàn thế giới đối máy móc chó kỹ thuật nghiên cứu đều không khác mấy tình một d ư ớ i kết quả long quốc phương diện thế mà trực tiếp lấy ra thành thục máy móc chó kỹ thuật đồng thời long quốc phương diện cái này máy móc chó còn lấy phiêu l ư ợ n g quốc cầm đầu đại quân đánh thành cái bộ g i n g này vậy làm sao có thể không cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên đâu ta muốn có lẽ chúng ta có thể đi long quốc trao đổi một chút long quốc bên trong một chút kỹ thuật khả năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta tại thời khắc này trong đó một vị lao nhân nghiêm túc mở miệng nói nghe tên này lời của lao nhân ở đây còn lại mấy ông lão yên lặng nhẹ gật đầu có thể ta đồng ý có thể tiến về long quốc và đối phương giao lưu trao đổi tại thời khắc này đối với trước mắt những lao nhân này mà nói ý nghĩ của bọn hắn liền rất t h u ậ n túy lúc đầu bọn hắn đối với long quốc cách nhìn liền là long quốc là một cái trên thực lực còn rất khá quốc gia nhưng là cùng bọn hắn thần châu đại đ ị a tiến hành so sánh lời nói liền lộ ra có một chút không đáng chú ý điểm này là thuộc về bày ở trước mặt sự thật nhưng là hiện tại đối mặt long quốc phương diện lấy ra đồ vật bọn hắn lại cảm thấy có lẽ bọn hắn có thể cùng long quốc hảo hảo giao lưu trao đổi tối thiểu nhất có nhiều thứ thần châu đại đ i ệ bên trên thật đúng là liền không có cho dù là bọn họ thần châu đại đ ị a hảo hảo nghiên cứu một chút cũng có thể làm đến điểm này nhưng là cùng long quốc phương diện hảo hảo giao lưu trao đổi có vẻ như cũng rất không tệ tối thiểu nhất đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn liền không có bất luận cái gì chỗ xấu còn có thể để giữa song phương quan hệ trở nên tốt hơn đây là chuyện tốt đã tại thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo lão nhân lựa chọn cùng long quốc hảo hảo giao lưu thời điểm tại phía xa xinh đẹp quốc chi bên trong làm đường kim sinh đẹp quốc đại đế hiếm trèo lên khi biết tin tức này về sau khi đăng đại đế trong nháy mắt xứ sở long quốc phương diện thế mà lấy ra thành thục máy không người lái cùng máy móc chóc đại quân của chúng ta thế mà còn bị đối phương tạm thời áp chế khi hi đăng đại đế biết được tin tức này về sau hi đăng đại đế triệt để mộng bức ở ngươi xác định không có ở đụng đến t a hi đăng đại đế nhịn không được mở miệng nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái này xác định thật không có ở đùa hắn sao long quốc phương diện làm sao lại có những vật này đâu nếu như bọn hắn và thần châu đại địa làm đánh lại hoặc là nói bọn hắn trực tiếp và ở rôpa một chút quốc gia cùng bắc cực hùng chiến đấu vậy đối phương xuất ra những vũ khí này cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào nhưng là long quốc dựa vào cái gì long quốc dựa vào cái gì xuất ra những vũ khí này những vũ khí này làm sao lại từ long quốc lấy ra đâu đối mặt hy đăng đại đế hỏi thăm chỉ thấy ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là rất cung kính mở miệng hồi phục hồi bẩm đại đế căn cứ trước mắt tin tức biểu hiện đây là thuộc về thật những vũ khí này hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là từ long quốc phương diện đơn phương lấy ra tại thời khắc này hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính mở miệng nói nghe được lời nói này hy đăng đại đế hơi xưng sở sau đó ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng long quốc đoạn không thể lưu trong ư l Quốc đ o ạ nháy k ô không không n Thượng Trường Long đoạn Thượng Long đoạn Trong n g thể ta. thể ta. thể h lưu. lưu. lưu. cứu Quốc cứu Quốc đế đế mắt trong lúc khắc hi đăng đại đế biết được long quốc đại quân vốn có những vũ khí này về sau khi đăng đại đế trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm như vậy cái kia chính là long quốc tuyệt đối không thể lưu lại hắn cũng không dám lớn nếu như tiếp tục tùy ý long quốc phát triển tiếp đến lúc đó long quốc đến tột u cùng sẽ trưởng thành đến dạng gì một cái trình độ mặc dù hắn hiện tại cũng không rõ ràng tương lai long quốc đến tột cùng sẽ phát triển đến dạng gì một cái trình độ nhưng là đã có thể khẳng định là long quốc tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng nhất định phải giải quyết cái này long quốc không phải đến lúc đó long quốc tuyệt đối sẽ trở thành xinh đẹp nước đại họa trong đầu a ngoại trừ vận dụng hòa bình vũ khí bên ngoài có thể vận dụng còn lại toàn bộ vũ khí tại thời khắc này khi đăng đại đế đi qua một phiên suy nghĩ về sau lập tức nghiêm túc mở miệng hắn hiện tại đã suy nghĩ minh bạch muốn bằng vào vũ khí thông thường khẳng định không cách nào cầm xuống long quốc bởi vì long quốc phương diện lấy ra vũ khí đã đủ để đại biểu long quốc thực lực đến tột cùng là như thế nào ta muốn bằng vào bọn hắn muốn có những vũ khí này cái kia chỉ sợ còn chưa nhất định có thể bắt được long quốc đã bằng vào trước mắt những vũ khí này căn bản liền không cách nào cầm xuống long quốc vậy hắn hiện tại liền trực tiếp trao quyền ngoại trừ hòa bình vũ khí vật này không thể phát xạ bên ngoài còn lại đồ vật toàn bộ đều có thể điều động đây là hắn vị này xinh đẹp quốc đại đế có khả năng dành cho quyền hạ đối mặt hy đ ă n g đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp không khỏi hơi s ư n g sờ sau đó cố vấn cao cấp ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cố kích động cùng nghiêm túc tuân mệnh đại đế đối với thời khắc này cố vấn cao cấp mà nói hắn hiện tại đã minh bạch bọn hắn đại đế ý tứ long quốc nhất định phải cần giải quyết hết lần này là chân chính mặc kệ vận dụng thứ gì thủ đoạn ngoại trừ hòa bình vũ khí cái này không thể vận dụng bên ngoài còn lại đồ vật toàn bộ đều có thể bắn bởi vì hòa bình vũ khí vật này nếu như bọn hắn thật lựa chọn vận dụng cái kia đến lúc đó cái khác mấy cái quốc gia cũng đều đồng dạng sẽ chọn vận dụng hòa bình vũ khí cùng bọn hắn xinh đẹp quốc hữu thủ quốc gia cũng không chỉ có một nếu như bọn hắn bây giờ chọn lựa vận dụng hòa bình vũ khí chỉ sợ tới gần thần châu đại đ i ệ trên bán đảo cái tên mập mạc kia cũng đồng dạng sẽ ch hắn tuyệt đối sẽ đem cây gậy nhất cử diệt đi cái kia cây gậy tuyệt đối không thể diệt đi cây gậy thế nhưng là bọn hắn một con cờ cái này quân cờ rất trọng yếu cho nên tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cái kia quân cờ bị diệt mất bởi vậy hòa bình vũ khí vật này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng mặc dù bọn hắn cũng sẽ không sử dụng hòa bình vũ khí chúng ta cũng không liền đại biểu cho bọn hắn xinh đẹp nước ngoại trừ hòa bình vũ khí vật này bên ngoài liền không có cái gì vũ khí khác thật sự cho rằng bọn hắn xinh đẹp nước thế giới bá chủ xưng hô thế này là đùa dẫn sao không không không bọn hắn xinh đẹp nước thế giới bá chủ s ư n g hô thế này cũng không phải đang nói b ù a bọn hắn là thật thực sự có được thực lực này đã long quốc phương diện đã lựa chọn vận dụng những thủ đoạn này bọn hắn lại đem chuyển phát nhanh phản gửi về cái kia đến lúc đó thật là muốn bị người của toàn thế giới đều cho rằng bọn hắn xinh đẹp nước thực lực đã suy bại đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ điên cuồng khiêu khích bọn hắn xinh đẹp nước cho dù là bọn họ xinh đẹp nước có thể dễ như t r ở bàn tay c h â n áp xuống dưới nhưng là nếu như có thể tại ban đầu ngay tại lúc này trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ chấn áp xuống dưới vậy liền không có phía sau những chuyện này bởi vậy, vậy b ọ một khi thật rằng này cái kia đến lúc đó đưa tới vấn đề coi như không phải cái gì vấn đề nhỏ cái kia đến lúc đó bọn hắn s i n h đẹp nước tại toàn thế giới một chút căn cứ quân sự đều sẽ đụng phải tập kích cái kia đến lúc đó bọn hắn xinh đẹp nước vẫn là thế giới bá chủ sao mặc dù bọn hắn s i n h đẹp nước thực lực vẫn như cũng như thế nhưng là xinh đẹp nước uy nghiêm đánh mất cho nên bọn hắn xinh đẹp nước tuyệt đối không thể dạng này đạp đạp đạp nương theo lấy cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi h i đăng đại đế yên lặng nhìn một chút từ trên chiến trường chuyển đến tin tức mới nhất À d ậ p đại quân đã bị đánh bại à d ậ p vương quốc không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể sẽ biến thành lòng quốc địa bàn nhưng thời khắc này h i đăng đại đế nhìn xem trước mặt biểu hiện những tin tức này trong lòng của hắn đột nhiên tung ra một c ố suy nghĩ trung đông địa khu sẽ không thật bị long quốc chiếm lĩnh một khi toàn bộ trung đông địa khu bị long quốc chiếm lĩnh cái kia đến lúc đó hy đăng đại đế cũng không dám ấm đến lúc đó một khi loại chuyện này phát sinh sinh đẹp nước đến t u ộ t cũng sẽ đối mặt thứ gì không được tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh trung đông địa khu dầu hỏa nhất định phải nắm giữ tại sinh đẹp nước trên tay khi đăng đại đế trong lòng yên lặng nói một mình liên quan tới cái này trong đó đông địa khu những n à y dầu hỏa vấn đề sinh đẹp nước tuyệt đối không thể mất đi những cái k i a dầu hỏa một khi sinh đẹp nước đã mất đi những cái k i a dầu hỏa mặc dù sinh đẹp nước vẫn như cũng là thuộc về thế giới b á chủ cấp bậc tồn tại nhưng là đến lúc đó sinh đẹp nước hy vọng cùng sinh đẹp nước thực lực bao nhiêu sẽ lấy mắt thường có thể thấy được hạ xuống làm sinh đẹp nước đại đế hắn sao có thể nhìn xem loại chuyện này phát sinh đâu hắn nhất định phải cần thay đổi loại chuyện như vậy phát sinh hắn nhất định phải cần để cho hắn s i n h đẹp nước thực lực trở nên c ư ờ n g đại hắn nhất định phải cần để cho s i n h đẹp nước duy trì bá chủ địa vị vận dụng càng nhiều quân đội đi giải quyết vấn đề này trung đông địa khu tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn hy đăng đại đế yên lặng nói một mình tại lúc này hy đăng đại đế lựa chọn chuẩn bị phái binh trực tiếp tiến về trong lúc này đông địa khu thời điểm tại toàn bộ trung đông địa khu đã toàn diện lâm vào chiến hỏa hết bài này đến bài khác ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy v ô thiên cái địa hỏa lực âm thanh bắt đầu không ngừng văng lên chỉ thấy từng mai từng mai đạn pháo hướng phía đối diện điên c u ồ n g chút xuống m à đi đối mặt cái kia từng mai từng mai đạn pháo xâm nhập từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng văng lên khi từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng văng lên từng đợt tiếng kêu trên cũng bắt đầu vang vọng trên chiến trường cứu mạng thượng đế cứu ta chân của ta một cái nào đó binh sĩ nhìn xem hắn bị tạc rơi hai chân nhất là nhìn xem cái kia máu thịt be bét á n g vẻ hắn không nhịn được bắt đầu kêu thảm đồng thời cầu nguyện đối mặt trước mắt tên lính này kêu trên cùng cầu nguyện ở tại bên cạnh một người lính khác hai mắt thì là tràn ngập một cô mê mang chúng ta tại sao muốn ở chỗ này đánh trận ta muốn tiếp tục sống ta không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đánh rơi xuống tại thời khắc này chỉ thấy từng cái binh sĩ hai mắt nhào nhào tràn ngập một cô thật sâu mê mang đối với thời khắc này đông đảo binh sĩ mà nói bọn hắn nhất thời không biết bọn hắn đến tột u cùng đang đánh cái gì bọn hắn căn bản cũng không phải là thuộc về quốc gia này binh sĩ vậy bọn hắn tại sao muốn vì cái này quốc gia liều mạng đâu vì cái gì đây bọn hắn chẳng lẽ không nên trở lại mỗi người bọn họ quốc gia sao nếu như nói bọn hắn là tại mỗi người bọn họ quốc gia bên trong chiến đấu vậy bọn hắn cũng là không phải là không thể được lựa chọn liều mạng dù sao vì mình quốc gia chiến đấu liều mạng đây không phải rất bình thường một chuyện sao nhưng là bây giờ bọn hắn lại tại cái khác quốc gia bên trong chiến đấu bọn hắn lại tại vì những thứ khác quốc gia liều mạng dựa vào cái gì vì cái gì bọn hắn tại sao muốn vì những thứ khác quốc gia liều mạng đâu căn bản liền không có đạo lý này nha cho nên khi bọn hắn nhìn xem bên cạnh một cái kia lại một binh sĩ chết đi bọn hắn luôn cảm giác những binh lính kia chết căn bản liền không đáng bọn hắn vì sao lại ở chỗ này chết mất bọn hắn không nên ở chỗ này chết mất bọn hắn hẳn là trở lại riêng phần mình quốc gia đi vì riêng phần mình quốc gia mà chiến mà cũng không phải là ở chỗ này vì hắn nước mà chiến không nên không nên ta nhất định phải rời đi nơi này ta muốn về đến thuộc về ta quốc gia cùng nay đồng thời khi từng cái binh sĩ ý thức được điểm này về sau bọn hắn trực tiếp lựa chọn không còn nổ súng thậm chí có chút binh sĩ đều đã tận khả năng lựa chọn tranh lẽ bởi vì bọn họ hoàn toàn liền không muốn đánh bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ phản hồi đến mỗi người bọn họ quốc gia. nói trắng ra là bọn hắn muốn làm đ ả binh khi một số sĩ quan nhìn thấy điểm này về sau ý thức được điểm này về sau bọn hắn lập tức đem tin tức này hồi báo cho bọn hắn các đội tướng quân khi cái này từng cái tin tức hồi báo lên chỉ thấy ạ giặc liên quân bên trong các quốc gia tướng quân biết được tin tức này về sau toàn bộ ạ giặc liên quân bên trong tất cả tướng quân đều ngây ngẩn cả người cái gì tại thời khắc này các quốc gia tướng quân ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi khi các quốc gia tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi về sau bọn hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường bọn hắn nhìn xem trên chiến trường đang tại không ngừng gặp pháo ranh cùng không ngừng gặp tập kích các quốc gia binh sĩ thời điểm chỉ thấy cái này nước tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một c â u nghiêm trọng các loại cái này cái này cái này ngay trước các quốc gia tướng quân thấy cảnh này về sau bọn hắn trong nháy mắt ý thức được không thích hợp rất hiển nhiên rất lớn không thích hợp lại hoặc là nói khi bọn hắn nhìn xem thuộc về bọn hắn từng cái quốc gia binh sĩ không ngừng đổ vào trên chiến trường chỉ thấy các quốc gia tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ thật sâu nghiêm trọng cái này có vẻ như có một chút đối với cái này thời khắc này các quốc gia tướng quân cuối cùng ý thức được tình huống không thích hợp bọn hắn từng cái quốc gia binh sĩ thương vong có vẻ như có một chút đại n h à mặc dù chiến trường m à đánh trận tử vong là rất bình thường một chuyện nhưng là bọn hắn nhưng không có quên bọn hắn chỗ thân ở nơi này căn bản cũng không phải là mỗi người bọn họ quốc gia nhất là đối với một chút tạ dập tướng quân mà nói khi bọn hắn nhìn xem trên chiến trường những binh lính kia không ngừng ngã xuống đất lòng của bọn hắn đều đang chảy máu Phải biết bọn hắn Dập hắn hiện Ả biết tại bọn Vương quốc đây a dựa n đến từ Long、quốc、tiến công, bọn hắn dựa theo tình huống bình thường mà nói bọn hắn hẳn là trực tiếp trở về đến dập Vương quốc, trở về dập Vương quốc chống cự đến từ Long、quốc、tiến công.、Cái、này mới là bọn hắn nên việc cần phải làm, nhưng g gặp tại từ theo trực tiếp trở trở từ kết Cái mới việc phải Dập Dập đ là là làm, Quốc quốc, quốc Quốc quả cự mà về về Ả Ả Kết khác tại quả quốc bọn hắn lại tại quốc gia đối á cái khác n trận, h tại sau u đó q c g a đã mất đi sinh mệnh. Đây đối mất mệnh. sinh với những binh lính này mà nói rất không đáng cho dù là hy sinh nhưng tối thiểu nhất cũng phải cần đổ vào bọn hắn ả d ậ p vương quốc trên chiến trường tối thiểu nhất cũng phải hy sinh tại bọn hắn ả d ậ p vương quốc thổ địa bên trên cho nên nhìn xem một cái kia cái đổ vào trên chiến trường ả d ậ p vương quốc binh sĩ thân ảnh đ ô n g đ ả o ả d ậ p tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ thật sâu đau lòng cái này không thể lại có như thế tiếp tục đánh rơi xuống nhất định phải cần để cho những binh lính này trở về ả d ậ p vương quốc đi trợ giúp ả d ậ p vương quốc chỉ thấy từng cái ả d ậ p tướng quân trong lòng mang theo cỗ kiên định nói một mình tại từng cái ả d ậ p tướng quân trong lòng mang theo cỗ kiên định nói một mình thời điểm đ ế từ ý g i a n vương quốc tướng quân cũng đều có được ý tưởng giống nhau khi y v a n vương quốc tướng quân cứ như vậy nhìn xem trên chiến trường hy sinh y v a n binh sĩ y v a n tướng quân trong lòng cũng đồng dạn g tung ra một cái ý niệm trong đầu những n à y y v a n binh sĩ không thể hy sinh ở chỗ này hy sinh ở chỗ này hoàn toàn liền không có bất cứ ý nghĩa gì nha đến lúc đó người nhà của bọn hắn nháo sự tình hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này y v a n tướng quân yên lặng nói một mình tại đông đảo y v a n tướng quân xem ra bọn hắn y v a n binh sĩ không nên hy sinh ở chỗ này nhất là trên chiến trường những n à y y văn binh sĩ trong lòng đều đã có muốn chạy trốn ý nghĩ nếu như lại tiếp tục để bọn hắn trên chiến trường hy sinh bọn hắn cuối cùng sẽ sinh ra dạng gì ý nghĩ bọn hắn có thể hay không lựa chọn trực tiếp khi đào binh bọn hắn có thể hay không trực tiếp ném vũ khí trong tay sau đó chạy trốn đó cũng không phải cái gì không khả năng phát sinh sự tình đây là rất có thể chuyện sẽ xảy ra cũng chính bởi vì đây là rất có thể chuyện sẽ xảy ra cho nên đông đảo ý d a n tướng quân đang nhìn trên chiến trường binh sĩ vốn có bộ dáng ý d a n tướng quân trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm như vậy có lẽ trước tiên có thể rút lui không thể lại tiếp tục đánh xuống trước mặt mọi người nhiều ý d ă n tướng quân trong lòng tung ra ý nghĩ này về sau thời khắc này xinh đẹp nước tướng quân nhìn xem trên chiến trường đại khai sát giới máy móc chó cùng trên bầu trời đang tại không ngừng rơi xuống từ đó tạo thành từng đợt bạo tạc máy không người lái xinh đẹp nước tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có lựa giận đáng chết long quốc cho ta hung hăng đánh đem những cái kia toàn bộ đánh xuống tại thời khắc này xinh đẹp nước tướng quân cứ như vậy không ngừng điên cuồng giống giận trước mặt mọi người bao nhiêu xinh đẹp nước tướng quân cứ như vậy không ngừng giống giận đối mặt đến từ xinh đẹp nước các tướng quân mệnh lệnh chỉ thấy đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh nhìn một chút phương sai những cái kia máy móc chó có chút xinh đẹp quốc sĩ binh trực tiếp nâng lên súng phóng tên lửa nhắm ngay phía trước dầm dầm dầm sau một khắc từng mai từng mai đạn hỏa tiễn bay thẳng đến phía trước chút xuống mà đi khi cái kia từng mai từng mai đạn hỏa tiễn cư như vậy hướng thẳng đến phía trước chút xuống mà đi một chút máy móc chó trực tiếp bị đạn hỏa tiễn mệnh trùng sau đó trực tiếp đánh mất động lực h a lặng khi từng con máy móc c h ó bị trúng đích về sau cứ như vậy trực tiếp triệt để giải thể trên bầu trời máy không người lái cũng đồng d ạ n g bị tiến công sau đó rơi trên mặt đất ầm ầm chỉ bất quá khi bầu trời bên trong máy không người lái rơi xuống mặt đất về sau trực tiếp đã dẫn phát bạo tạc sau đó từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng q u a n quẩn đồng thời phương xa long quốc đại quân cũng bắt đầu không ngừng khởi xướng điên cuồng tấn công dầm dầm dầm từng mai từng mai đạn pháo cùng từng mai từng mai đạn đạo điên cuồng hướng phía ạ giặc liên quân p ư ơ n g hướng quý tạ dầm dầm hiệu cầm đồ thiên cái điệu tiến công bắt đầu điên cuồng v ă n g lên chỉ thấy ạ giặc trận doanh lập tức bị đến từ long quốc điên cuồng tiến công ầm ầm chương ba trăm hai mươi ba chiến trường tương đương lò s ắ t sinh chương ba trăm hai mươi ba chiến trường tương đương lò s ắ t sinh c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c ộ n ư ơ n g theo lấy điên cuồng tấn công v ă n g lên chỉ thấy đến hàng vạn mà tính đạn hướng phía trước ạ giặc trận doanh điên cuồng chút xuống tại tựa như trời mưa bình thường dày đặc đạn hướng phía trước trận doanh điên cuồng chút xuống thời điểm cái kia từng mai từng mai đạn pháo cùng một phát phát đạn đạo cũng đồng giặc hướng phía trước không ngừng chút xuống đối mặt đến từ long quốc đại quân phát xạ tới đạn, đạo cùng đạn Chỉ thấy giặc thấy doanh trận trong, ạ bên đồng dạng đạn đạo cùng đạn pháo đều phía trước thời c điên quần tạng. Đồng h tại ạ giặc liên quân bên trong trung quốc binh sĩ cũng bắt đầu không ngừng phản kích nhưng mà liên quân binh sĩ phản kích nhất định không cách nào đưa đến tác dụng không sai liên quân binh sĩ thực lực cố nhiên rất cưỡng hãn nhưng là tại đối mặt đến từ long quốc tiến công trước mặt trọng yếu nhất chính là tại ạ g i c liên quân trong trận doanh có đến từ long quốc đại quân máy móc cho đang tại không ngừng quấy dối bọn hắn đâu tại máy móc cho cùng máy không người lái đang tại đúng a lạc khác liên quân khởi xướng tiến công thời điểm lúc này tại đối mặt đến từ phương xa long quốc tiến công a giác liên quân phản kích liền lộ ra cũng không phải là đặc biệt có dùng phốc suy phốc suy khi từng cái liên quân binh sĩ bị t r u n g đích đông đảo liên quân binh sĩ ánh mắt nhào nhào tràn ngập một cỗ tuyệt vọng nhìn về phía phương xa bọn hắn nhìn thấy chính là máy móc cho cùng liên quân trận doanh ở giữa chiến đấu bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có tuyệt vọng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy như thế bị khuất bọn hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đối bọn hắn khởi xướng tiến công sau đó bọn hắn như vậy bị đánh thành c á i sảng thượng đế a tại một chút binh sĩ sắp triệt để nhắm mắt thời điểm bọn hắn ở thời điểm này cũng chỉ có thể khẩn cầu trong lòng thượng đế ngay tại ạ giặc liên quân bên trong binh sĩ bắt đầu không ngừng ngã xuống đất long quốc đại quân bên trong một số sĩ quan nhìn phía trước chiến trường chỉ thấy long quốc đại quân bên trong sĩ quan vung tay lên để lên đi hung hăng để lên đi trong n á y mắt đối mặt từng cái sĩ quan ra lệnh đông đảo binh sĩ cũng không do dự nữa chỉ thấy đông đảo binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay hướng phía phía trước trực tiếp dũng mánh lao tới dầm dầm trước mặt mọi người nhiều long quốc binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay hướng phía phía trước dũng mánh lao tới tại ả giặc liên quân bên trong đông đảo binh sĩ giờ phút này cũng chú ý tới điểm này bọn hắn nhìn về phía trước vậy theo hiếm có thể thấy được long quốc binh sĩ thân ả n h chỉ thấy đông đảo ả giặc binh sĩ cũng tại thời khắc này không ngừng hét lớn long quốc đột kích triển khai tiến công khởi xướng tiến công tại thời khắc này chỉ thấy từng cái liên quân binh sĩ hô lớn khi từng cái liên quân binh sĩ không ngừng hô to thậm chí liền ngay cả chiến trường hậu phương những liên quân kia tướng quân cũng đều nghe được đến từ phía trước chuyển đến thanh â m khi chiến trường hậu phương liên quân tướng quân nghe được đến từ phía trước chuyển lại tới thanh â m về sau đ ô n g đ ả o liên quân tướng quân trong nháy mắt sững sở sau đó chỉ thấy liên quân tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ cùng sát ý đánh cho ta hung hăng đánh tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ đều triệt để diệt đi tại thời khắc này đ ô n g đ ả o liên quân tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ thật sâu phẫn nộ đối mặt đông đảo liên quân tướng quân ra lệnh chỉ thấy tại liên quân bên trong các quốc gia sĩ quan cũng nhao nhao chỉ huy binh sĩ bắt đầu tiến hành phản kích khởi s ư ớ n g tiến công nhất định phải đem bọn h ắ n triệt để diệt đi cho ta hung hăng đánh tại thời khắc này khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống liên quân binh sĩ giờ phút này cũng liền bắt đầu không ngừng tiến hành phản kích khi liên quân binh sĩ bắt đầu không ngừng tiến hành phản kích toàn bộ chiến trường tại thời khắc này triệt để hóa thân lò s á t sinh bịch h i ệ u cầm đồ thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng văng lên mỗi phút mỗi giây đều có từng cái binh sĩ ngã trên mặt đất mất đi khí tức nhìn xem trên chiến trường trăng cảnh liên quân binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ hoảng sợ cùng một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ đối với liên quân binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là đem địch nhân cho triệt để tiêu diệt hết nhưng đồng thời nhìn xem chung quanh cái kia không ngừng ngã xuống đất binh sĩ liên quân binh sĩ cũng cảm nhận được một trận thật sâu hoảng sợ so sánh với liên quân các binh sĩ cảm xúc tại đối diện long quốc đại quân bên trong binh sĩ hoàn toàn liền không có bất kỳ ý tưởng gì đối với long quốc đại quân bên trong binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là tiêu diện địch nhân tiêu diệt địch nhân liền là long quốc binh sĩ cần phải làm sự tỉnh về phần bọn hắn tiêu diệt địch nhân trên đường trải qua tử vong không có ý tứ căn bản liền không có bị long quốc binh sĩ để ở trong mắt bởi vì bọn họ căn bản liền không quan tâm không phải liền là đã chết rồi sao vậy làm sao hoàn toàn liền không có vấn đề gì cho nên long quốc các binh sĩ trong lòng căn bản liền không có bất luận cái gì cái gọi là cái khác cảm xúc trong lòng bọn họ cảm xúc chỉ có một cái cái kia chính là r ế t r ế t sát tướng đối diện toàn bộ đều triệt để r ế t chết đây chính là long quốc binh sĩ suy nghĩ trong lòng so sánh với chiến trường giữa song phương suy nghĩ trong lòng chỉ thấy tại chiến trường hai bên chiến trường các phóng viên nhìn xem trên chiến trường tình huống đông đảo chiến trường phóng viên giờ phút này là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có hoảng sợ đây chính là chiến trường chân chính vốn có bộ dáng sao tại sao ta cảm giác trước đó báo cáo những cái k i a đơn giản t ự a n h ư là tiểu đà tiểu nháo một dạng tại thời khắc này từng cái chiến trường phóng viên nhịn không được mở miệng nói đối với đông đảo chiến trường phóng viên mà nói khi bọn hắn nhìn thấy phía trước chiến trường bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn đã từng chỗ báo cáo những chiến trường kê đơn giản t ư ợ n h ư là tiểu đà tiểu bọn hắn cho rằng bọn họ đã từng chỗ báo cáo những chiến trường kia đơn giản liền là tiểu đà tiểu nháo chỉ có giống trước mặt chiến trường này mới tính được là bên trên là thuộc về đường đường chính chính chiến trường mới có thể sử dụng chiến trường hai chữ đến s ư n g hô bọn hắn nhìn xem trên chiến trường cái kia phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh nhìn cái kia đến nay không có đ ỉ n h chỉ phát xạ đạn đạo cùng đạn á o đồng thời giữa song phương binh sĩ cũng bắt đầu điên cuồng bàn phá đồng thời cái kia mỗi thời mỗi khắc đều năm chắc không kể x i ế t binh sĩ trên chiến trường bị giết chết bọn hắn làm người đứng xem bọn hắn cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu tên lính ngã xuống đất mà chết bọn hắn cũng không dám muốn chiến trên sân song phương khi nhìn đến ngã xuống đất bỏ mình binh sĩ đến tột cùng sẽ là dạng gì một cái tâm lý bất quá có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là hoảng sợ cùng sát ý chỉ sợ đã tràn ngập tại tất cả binh sĩ náo hải đây chính là chiến trường chân chính a chiến trường bản thân liền là một cái lò sát sinh chúng ta đã từng nhìn thấy những chiến trường kia càng nhiều giống như là thuộc về trong chính trị thỏa hiệp chiến trường chân chính chính là như vậy chiến trường chân chính bản thân liền là một cái lò sát sinh chỉ thấy bên trong một cái chiến trường phóng viên ánh mắt nặng nề mở miệng nói đối mặt trước mắt cái này chiến trường phóng viên lời nói ở tại bên cạnh một cái khác chiến trường phóng viên y ê n l ặ n g nhẹ gật đầu xác thực đây chính là chiến trường chân chính chiến trường bản thân liền là một cái lò s á t sinh mà bây giờ long quốc đại quân cùng hạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu hoàn mỹ giảng thuật cái gì gọi là lò s á t sinh chương 324, quân sự cường quốc thế giới nhất lưu cường quốc chương 324, quân sự cường quốc thế giới nhất lưu cường quốc vào thời khắc này chiến trường đánh cực kỳ lửa nóng thời điểm liên quan tới trên chiến trường tình huống cũng tại thời khắc này chuyển khắp đến toàn bộ internet Canh cửa ở chiến ngõ trường bên trên tình huống chuyển giữ ở khi ắ p đến n n dân mạng cũng nhìn thấy trạm trưởng nhóm đại khái tình huống. t t thời thấy trạm e e r khái Khi điểm, gia đại các quốc bọn hắn nhìn xem cái kia video hình ảnh bên trong biểu hiện đạn đạo bay tứ tung c h ẳ n g cảnh các quốc gia dân mạng đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đ ầ y trời bay loạn đạn đạo đồng thời còn có cái kia phô thiên cái điệu tiếng oanh minh trọng yếu nhất chính là một mực liền không có dừng lại tiếng súng video hình ảnh bên trong biểu hiện c h ẳ n g cảnh không thể nghi ngờ đại biểu cho chiến trường thảm thiết mặc dù bọn hắn cũng không có trên chiến trường nhưng khi bọn hắn nhìn xem cái kia video hình ảnh bên trong triển hiện ra tràng cảnh tất cả mọi người người đều cảm nhận được chiến trường trình độ kinh khủng bọn hắn cũng không dám mớn nếu như bọn hắn trên chiến trường đến tuần cùng gặp phải thứ gì nhưng là có một chút là có thể khẳng định nếu như bọn hắn xuất hiện trên chiến trường bọn hắn chỉ sợ căn bản liền sống không được vài giây đồng hồ liền sẽ trực tiếp bị giết chết không sai đối với các quốc gia dân mạng mà nói khi bọn hắn nhìn xem trong video thể hiện ra hình tượng bọn hắn là thật cho rằng bọn họ trên chiến trường căn bản liền sống không được vài giây đồng hồ ngay tại từng cái quốc gia dân mạng nhìn xem trên chiến trường cái tia đầy trời bay lên đạn đạo cùng đạn tháo ngay tại tất cả mọi người vì chiến trường thảm thiết trình độ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm trong video liền xuất hiện từng con máy móc cho tại liên quân trong trận doanh đại khai sát d ư ớ i tràng cảnh khi trong video xuất hiện tràng cảnh này về sau nhìn xem từ trên chiến trường toát ra tới video dân mạng triệt để ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào cái này cái này cái này cái video này tình huống bên trong là thật sao các quốc gia dân mạng ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi nếu như bọn hắn không có nhìn lầm trong video thể hiện ra vật kia tựa như là thuộc về máy móc cho a là chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới xuất hiện máy móc chó thế nhưng là vì cái gì cái này máy móc chó thế mà xuất hiện ở trên chiến trường với lại trọng yếu nhất chính là cái này máy móc chó đang tại đồ sát ạ giặc liên quân binh sĩ ạ giặc liên quân binh sĩ thế nhưng là xinh đẹp nước phương diện binh sĩ a nếu như máy móc chó vật này là xuất hiện ở xinh đẹp quốc đại quân đội mặt là xuất hiện ở liên quân đại quân nơi đó cái kia tại từng cái dân mạng xem ra cái này mặc dù có một chút giật mình nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào dù sao đây chính là xinh đẹp nước nha xinh đẹp nước nghiên cứu ra máy móc chó cái này trong con mắt của mọi người đều là chuyện rất bình thường sau đó xinh đẹp nước đem cái này máy móc chó dẫn tới trên chiến trường có vấn đề sao không hề có một chút vấn đề thậm chí tại đại đa số người xem ra đây là thuộc về rất bình thường bất quá một chuyện nhưng là bây giờ cái này máy móc chó có vẻ như cũng không phải là từ xinh đẹp nước mang đến cái này máy móc chó ngược lại là l o n g quốc đại quân nơi đó long quốc lấy ra cái này máy móc chó sau đó long quốc trực tiếp để cái này máy móc chó trên chiến trường đ i ê n c u ồ n g giết địch đây đối với kình sao này làm sao nhìn đều không thích hợp a cái này long quốc vừa mới kiến lập vừa mới tạo dựng lên long quốc thế mà ngạnh xinh xinh lấy ra như thế ẩn chứa công nghệ cao máy móc chó này làm sao nhìn đều không thích hợp ạ bởi vì cái này đồ vật căn bản cũng không phải là long quốc chuyện nên làm nếu như nói là xinh đẹp nước cái k i a hoàn toàn liền không có vấn đề gì nhưng hết lần này tới lần khác là long quốc điều này thực là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ long quốc tại ạ giặc liên quân trên chiến trường lấy ra máy móc chó long quốc tại ạ giặc trên chiến trường hành hung ạ giặc liên quân bên ngoài long quốc cùng ả dập vương quốc ở giữa chiến đấu kết quả cũng tại thời khắc này chuyển khắp đến toàn bộ thế giới khi long quốc cùng ả d ậ p vương quốc ở giữa chiến đấu lại là dĩ long quốc thắng lợi kết thúc các quốc gia dân mạng lại một lần nữa ngậm bức ở liên quan tới long quốc cùng ả d ậ p vương quốc ở giữa cái này chiến đấu các quốc gia dân mạng cũng tịnh không phải đặc biệt chú ý bởi vì các quốc gia dân mạng chú ý chính là ả d ậ p liên quân cùng long quốc ở giữa chiến đấu không sai mặc dù long quốc hiện tại hai giây khai chiến nhưng là đại gia hỏa chú ý vẫn là long quốc cùng ả d ậ p ở giữa chiến đấu không vì cái gì khác chỉ vì ả d ậ p liên quân nơi đó có xinh đẹp quốc quân đội phải biết trước đó xinh đẹp quốc quân đội thế nhưng là bị long quốc đại quân cho tiêu diện hiện tại xinh đẹp nước lại điều động một chi quân đội xinh đẹp như vậy nước chi quân đội này cùng long quốc đại quân ở giữa gặp nhau sẽ phát sinh những chuyện gì đâu là long quốc đại quân tiếp tục hành hung sinh đẹp quốc quân đội vẫn là xinh đẹp quốc đại quân trực tiếp hung hăng phản kích trở về đâu ai cũng không biết chiến đấu sau cùng kết quả là bộ dáng gì nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái kia chính là long quốc đại quân cùng ạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu tuyệt đối là rất kịch liệt nhưng là cũng không có nghĩ đến ả rập vương quốc bên kia chiến đấu cư nhiên như thế qua loa liền kết thúc với lại ả rập vương quốc thế mà chiến bại khi các quốc gia dân mạng nhìn thấy bọn hắn trong video triển hiện ra hình tượng nhìn xem cái kia phô thiên cái đ ệ u tiến công giới bị nghiền ép ả d ậ p vương quốc quân đội nhìn xem cái kia trong video loang thoáng có thể thấy được máy không người lái nhìn xem cái kia máy không người lái tự sát thức tập kích từ đó làm cho ả d ậ p vương quốc đại quân, đại quân căn bản liền không cách nào phản kháng kết quả trọng yếu nhất chính là long quốc đại quân phô thiên cái đ ệ u đạn đạo tại thời khắc này thế giới các quốc gia dân mạng nhao nhao lâm vào một trận trừng mặc cái này long quốc đại quân thực lực cường đại như vậy sao tại thời khắc này thế giới các quốc gia dân mạng nhịn không được mở miệng nói đối với thế giới từng cái quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng một trận một bước đối với long quốc bọn hắn trước đó thật đúng là liền không có cái gì cái khác ý nghĩ hoặc giả thuyết bọn hắn trước đó căn bản liền không có cái gì dư thừa ý nghĩ bọn hắn chỉ biết là cái này long quốc thực lực vẫn là rất cường đại nhưng là liên quan tới cái này cái long quốc thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào lại hoặc là nói là đã cường đại đến dạng gì một cái trình độ không có ý tứ căn bản liền không có người biết nhưng là hiện tại khi trên chiến trường video toát ra tới khi bọn hắn nhìn xem trên chiến trường long quốc đại quân bộ kia đại khai sát giới bộ dáng nhìn xem long quốc đại quân bên trong cái k i a phản phất không cần tiền một dạng đạn đạo cùng đạn tháo từng cái quốc gia dân mạng trong lòng đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu long quốc tuyệt đối là một cái quân sự cường quốc thậm chí long quốc quân sự trình độ đã đạt đến nhất lưu long quốc quân sự trình độ đã đạt đến thế giới nhất lưu đông đảo quốc gia dân mạng nhìn xem bị hành hung ả dập vương quốc quân đội cùng lấy xinh đẹp quốc quân đội cầm đầu ả g ặ c liên quân quân đội từng cái quốc gia dân mạng nhịn không được lời mình nói không sai đối với từng cái quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn là thật cho rằng trước mắt long quốc quân sự trình độ đã hoàn toàn đạt đến thế giới nhất lưu cấp bậc đương nhiên nơi này chỉ vẹn vẹn chỉ là long quốc quân sự trình độ về phần long quốc dân chúng loại hình bọn hắn cũng không phải mù l o à long quốc vừa mới kiến lập long quốc lúc này đang tại mở rộng đại kiến thiết lúc này long quốc bình dân trình độ là cái dạng gì còn dùng đi đ o á n sao có lẽ tương lai long quốc bình dân thời gian gặp qua rất khá nhưng là hiện tại long quốc bình dân thời gian cùng quốc gia khác so sánh khả năng thì bấy nhiêu có một chút lộ ra không đáng chú ý nhưng là quân sự trình độ nhưng là khác rồi long quốc quân sự trình độ rất rõ ràng đã hoàn toàn đạt đến thế giới nhất lưu cấp bậc ta nhìn cái này long quốc thực lực quân sự tại ả rập trong khu vực chỉ sợ đã là thuộc về đường đường chính chính bá chủ cấp bậc tồn tại tại cái này trung đông địa khu long quốc quân sự trình độ hoàn toàn liền là thuộc về đường đường chính chính bá chủ không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể gánh vác được đến từ long quốc lực lượng cường đại nếu như xinh đẹp quốc chi loại quốc gia không ngăn cản chỉ sợ long quốc hoàn toàn liền có thể nhất thống toàn bộ ả rập địa khu tại thời khắc này từng cái quốc gia dân mạng cứ như vậy bắt đầu không điểm đức mình nói liên quan tới long quốc trước mắt thể hiện ra lực lượng bọn hắn có thể rất rõ ràng nói long quốc vốn có thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép ả rập trong khu vực đông đảo quốc gia long quốc chỗ cho thấy thực lực này tại trung đông địa khu tuyệt đối là thuộc về hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc cái khác không nói từ lúc long quốc diện thế đến nay chỗ đánh những quốc gia này cái nào không phải thuộc về trung đông địa khu bên trong quân sự cường quốc nếu như chỗ đánh những quốc gia này đối với trung đông địa khu bên trong quốc gia mà nói đều có thể coi là thuộc về quân sự cường quốc nhưng là tại long quốc trước mặt những n à y cái gọi là quân sự cường quốc căn bản liền không có bất kỳ một cái nào có thể cùng nó chống lại tồn tại long quốc thực lực cùng trung đông địa khu cái khác mấy cái quốc gia thực lực hoàn toàn cũng đã là thuộc về sườn đối thức tăng lên na long quốc nhất thống trung đông địa khu có vẻ như cũng không phải là rất khó khăn sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là s i n h đẹp quốc chi loại quốc gia không nên đ ú n g tay nếu như s i n h đẹp quốc chi loại quốc gia lựa chọn đ ú n g tay na long quốc nhất thống toàn bộ trung đông địa khu chỉ sợ cũng bao nhiêu có một chút khó khăn bất quá có vẻ như cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút khó mà thôi từ long quốc đại quân có thể hành hung lấy s i n h đẹp nước cầm đầu ạ giặc liên quân liền đã có thể nhìn ra được l o n g quốc đại quân thực lực căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi chống lại tồn tại trừ phi sinh đẹp quốc quân đội lựa chọn đường đường chính chính toàn quân xuất kích đó là có thể đánh bại long quốc thậm chí đánh bại long quốc hoàn toàn liền không có vấn đề gì điểm này toàn thế giới đều tin tưởng nhưng là sinh đẹp nước không có khả năng lựa chọn đường đường chính chính toàn quân xuất kích một khi sinh đẹp nước lựa chọn đối long quốc toàn quân xuất kích lời nói không biết bao nhiêu quốc gia sẽ chọn ra mặt ngăn cản chuyện này tối thiểu nhất thần châu đại địa cùng gấu bắc cực tuyệt đối sẽ lựa chọn ra mặt ngăn cản chuyện này điểm này là mọi người đều biết sự tình cái kia đã s i n h đẹp nước không cách nào lựa chọn toàn quân xuất k í c h cái kia tại trung đông địa khu cái này một mảnh giống như thật liền không có cái nào quốc gia có thể cùng long quốc chống lại long quốc thống cả một cái trung đông địa khu có vẻ như thật không phải là vấn đề gì tại các quốc gia dân mạng bắt đầu đối chiến trên sân toát ra tới video mở kịch liệt nghiên cứu thảo luận tại thần châu đại địa bên trong đến từ thần châu đại địa bên trong đám dân mạng giờ phút này cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi ta dựa vào dựa theo tình huống này đánh xuống có vẻ như chúng ta cái này người anh em thật đúng là có thể nhất thống toàn bộ trung đông đại địa a trong lúc nhất thời khi từng cái dân mạng nhìn xem trong video thể hiện ra hỏa lực cường đại nhất là a lạc bá liên quân đều đã triệt để chiến bại tình huống dưới long quốc có vẻ như hoàn toàn liền có thể đem chọn cái ả d ậ p vương quốc cầm xuống một khi long quốc đem chọn cái ả d ậ p vương quốc cầm xuống cái kia từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng cũng miễn cưỡng coi là nhất thống trung đông địa khu nửa giang sơn bọn hắn cũng không dám muốn lấy sau vị kia người anh em đến tội cũng sẽ là dạng gì một cái địa vị thực nghệ cho t h o t nhìn chúng ta vị này người anh em về sau tuyệt đối là trung đông địa khu thủy hoàng đê a chúng ta sắp chứng kiến một vị vĩ đại hoàng đế sinh ra tại thời khắc này tại thần châu đại địa bên trên cái này đến cái khác dân mạng không điểm đ ứ t bình nói tại đối mặt một cái k i a lại một cái dân mạng lợi bình tại dự trương đại học bên trong làm thời khắc này long quốc công chúa lý ngọc tuyết cũng đồng d ạ n g thấy được trước mắt lưu truyền video lý ngọc tuyết nhìn xem trước mắt lưu truyền video lý ngọc tuyết nhịn không được đối trong phòng ngủ mấy người khác mở miệng các ngươi nói long quốc có thể hay không thắng được cái này chiến đấu thắng lợi a lý ngọc tuyết ánh mắt tràn ngập một tia hiếu kỳ đối với lý ngọc tuyết mà nói nàng thật đúng là liền cũng không phải là đặc biện giải nếu như không phải nàng ca trở thành lòng quốc quốc chủ nàng căn bản liền sẽ không chú ý loại này tin tức phải nói căn bản liền không có một cái nữ h ả i tử sẽ chú ý cái này tin tức đối mặt lý ngọc tuyết hỏi thăm đám người không khỏi lẫn nhau xem thấu lẫn nhau các nàng đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trở mặc tiểu tuyết ngươi vấn đề này thật là hỏi chúng ta trong lúc nhất thời trong phòng ngủ đám người há to miệng hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này cái này khiến các nàng nên như thế nào đáp lại vấn đề này không có ý tứ các nàng thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này dù sao các nàng cũng không thế nào chú ý chiến tranh các loại lời nói đề các nàng cũng xác thực không biết cái này chiến tranh đến tột cùng là cái gì tình huống nếu để cho các nàng nói rõ tinh các loại lời nói đề như vậy các nàng tuyệt đối có thể nói đạo lý rõ ràng thế nhưng là minh tinh cái kia không có ý tứ cái này thật đúng là không biết nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này cái này nếu không đi xem một chút những nam nhân kia là thế nào nhìn cái vấn đề này đột nhiên một giọng nói thận trọng mở miệng nói n g h e đạo thanh âm này vang lên đám người không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau thậm chí liền ngay cả lý ngọc tuyết đều yên lặng nhẹ gật đầu có đạo lý ta cảm thấy có lẽ có thể thử nhìn một chút cùng nó chúng ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì tình huống vậy còn không như trực tiếp đến hỏi hỏi một chút những cái kia tương đối hiểu những chuyện này người tại thời khắc này lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng nói rất hiển nhiên lý ngọc tuyết cũng minh bạch các nàng căn bản cũng không biết cái này liên quan tại chiến tranh đến tột cùng là cái gì tình huống nhưng là mặc dù các nàng không biết cuối cùng là cái gì tình huống nhưng cũng không liền đại biểu cho những người khác không biết cuối cùng là cái gì tình huống không nói những cái khác l i ê n các nàng trong trường học những nam sinh kia các nàng liền thường xuyên nghe bọn hắn nghiên cứu thảo luận liên quan tới cái gì cái gọi là chiến tranh chủ đề nhất là biết bọn hắn thần châu đại điệu bên trong đi ra một vị một nước tri chủ trọng yếu nhất chính là vị kia long quốc tri chủ mội mội còn tại trường học của bọn họ cho nên cũng liền đưa đến trường học của bọn họ bên trong những nam sinh kia thường xuyên thảo luận long quốc hữu quan chiến tranh chủ đề hiện tại vậy bọn hắn cùng nó ở chỗ này không biết nên như thế nào mô tả vấn đề này vậy còn không như trực tiếp đem cái này vấn đề v ứ c cho những nam nhân kia dấm rất nhanh các nàng lập tức mở ra phỏ dùm trường học khi các nàng mở ra phỏ dùm trường học cũng đã phát hiện có người tại nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này long quốc phải chăng có thể nhất thống trung đông đại đ i ệ chương ba trăm hai mươi lăm càng thêm tôn q u ý công chúa ném tốt t h a i a chương ba trăm hai mươi lăm càng thêm tôn q u ý công chúa ném tốt t h a i a long quốc phải chăng có thể nhất thống trung đông đại điệu một cái tiêu đề xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn xem cái này tiêu đề xuất hiện lý ngọc tuyết không chút do dự điểm kích đi bảo khi lý ngọc tuyết điểm kích sau khi đi bảo trong phòng ngủ đám người cũng n h a o xông tới các nàng cũng muốn xem thử xem long quốc đến tột cùng là không có thể nhất thống trung đông đại đ i ệ đâu các nàng cái này thật đúng là không biết cho nên các nàng liền đến xem bọn hắn là thế nào nghiên cứu thảo luận các vị liên quan tới đương kim long quốc phải chăng có thể nắm giữ nhất thống toàn bộ trung đông đại địa thực lực này ta muốn hiện tại cũng đã không có ai nghi vấn đi cùng nay đồng thời chỉ thấy một cái điểm tán đông đảo lời nói liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đối mặt trước mắt cái đề tài này lý ngọc tuyết không chút do dự mở ra bình luận nàng cũng muốn xem thử xem bình luận phía dưới đến t ộ n cùng là nói như thế nào khi lý ngọc tuyết mở ra bình luận về sau bình luận trong vùng nội dung liền triệt để xuất hiện ở trước mặt của nàng liên quan tới long quốc thực lực vấn đề trước đó vốn là coi là long quốc vẹn vẹn chỉ có thể trở thành trung đông địa khu bên trong một cái bá chủ mà thôi liên quan tới vinh quốc có thể trở thành trung đông địa khu bá chủ chuyện này trong mắt của ta liền đã có thể tính được là vô cùng vô cùng bất khả tư nghị mà bây giờ long quốc chẳng những trở thành trung đông địa khu bên trong bá chủ thậm chí long quốc t r i ể n hiện ra thực lực chỉ sợ không chỉ vẹn vẹn là bá chủ đơn giản như vậy long quốc t r i ể n hiện ra thực lực bày ở nơi này vinh quốc chỉ sợ thật có thể nhất thống toàn bộ trung đông địa khu tối thiểu nhất chỉ cần chờ trận chiến tranh này kết thúc long quốc tuyệt đối có thể nhất thống nửa cái trung đông địa khu một khi các loại long quốc thống một cái này nửa cái trung đông địa khu như vậy long quốc bằng vào nó đất trong mâm những cái kia dầu hỏa đến lúc đó long quốc thực lực tuyệt đối sẽ thẳng t ắ p tiêu t h ă n g cái kia đến lúc đó long quốc sẽ từ địa khu tính cường quốc biến thành thế giới tính cường quốc các ngươi nhìn xem những cái kia trong video thể hiện ra hình tượng không nói trước cái kia máy không người lái đồng thời còn có cái kia máy móc chó máy không người lái vật này chúng ta ngược lại là có máy không người lái vật này đã cũng không phải là đặc biệt ly kỳ nhưng là đại quy mô dùng tại trên chiến trường thậm chí so gấu bắc cực trên chiến trường còn muốn khổng lộ chỉ có thể nói long quốc tại phương diện quân sự triển hiện ra khoa học kỹ thuật rất cứng hãn dù sao máy móc cho kỹ thuật ngay cả chúng ta đều không nhất định có thể có mạnh mẽ như vậy long quốc kỹ thuật quân sự rất mạnh phải biết long quốc vẫn là có được hòa bình vũ khí tồn tại đồng thời long quốc còn có thể đánh bại xinh đẹp nước quân đội dù là đó cũng không phải xinh đẹp nước toàn bộ quân đội nhưng tối thiểu nhất cái kia chính là thuộc về xinh đẹp quốc quân đội long quốc thực lực đã không thể bỏ qua chỉ cần chờ long quốc thắng được trận chiến tranh này thắng lợi đồng thời đem chúng quanh mấy cái quốc ra nước hết như vậy long quốc sẽ lập tức từ địa khu tính cường quốc biến thành thế giới tính cường quốc trong ừ n g cái dự t ư ơ n bên g đại học, học t r học, học lúc, lúc, lúc nhất không ngừng b thời đám người nhao nhao nhìn về phía lý ngọc tuyết liên quan tới lý ngọc tuyết long quốc công chúa cái thân phận này các nàng trước đó vô cùng hâm mộ dù sao đây chính là đường đường chính chính công chúa a long quốc thực lực còn tại đó l o n g quốc đích thật là đường đường chính chính cường quốc đương nhiên khẳng định không phải thuộc về thế giới tính cường quốc thế nhưng là l o n g quốc thực lực tại trung đông địa khu cái kia một mảnh cũng tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính cường quốc nhưng là hiện tại căn cứ phía trên này phân tích đến xem nếu như l o n g quốc thật trực tiếp đem chúng quanh mấy cái kia quốc gia chiếm đoạt l o n g quốc sẽ từ địa khu tính cường quốc lập tức lộ s ắ c thành thế giới tính cường quốc vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đủ để cho đám người cảm thấy bất khả tư nghị cái kia đến lúc đó nói cách khác lý ngọc tuyết thân phận sẽ càng thêm tốt quý điều này thực là để các nàng cảm nhận được hâm mộ đối mặt lời của mọi người lý ngọc tuyết có chút há to miệng cái này đến lúc đó ta cái này công chúa thân phận sẽ trở nên càng thêm chân quý rồi trong lúc nhất thời ngay cả lý ngọc tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liên quan tới trên người nàng cái này lòng quốc công chúa thân phận lý ngọc tuyết tự nhiên biết cái này công chúa thân phận tôn quý vô cùng bởi vì cái này công chúa thân phận để nàng hưởng thụ rất nhiều rất nhiều tiện lợi nếu như long quốc thực lực trở nên càng thêm cương đại cái kia đến lúc đó nàng cái này lòng quốc công chúa thân phận sẽ lộ sắc thành trình độ gì lý ngọc tuyết cũng không dám lớn nhưng có một chút nàng là có thể khẳng định cái kia chính là đến lúc đó nàng lòng quốc công chúa cái thân phận này tại toàn thế giới đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại dù là bình thường không thế nào quan tâm quyền thế lý ngọc tuyết đều cảm thấy một trận t â m động. cái này cái này cái này lòng quốc công chúa lý ngọc tuyết yên lặng nói một mình mà ở tại bên cạnh đám người đối mặt lý ngọc tuyết cái bộ dáng này ánh mắt mọi người thì là tràn ngập một cỗ thật sâu hâm mộ nếu là ta cũng có loại này ca ca liên tốt đây quả thực là thần tiên ca ca trong lúc nhất thời đám người nhao nhao lộ ra cô ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lý ngọc tuyết liên quan tới lý ngọc tuyết ca ca lý mặc tại các nàng xem đến đơn giản liền là đường đường chính chính thần tiên ca ca lại loi một mình sáng lập một quốc gia với lại quốc gia này thực lực còn càng ngày càng cường đại đồng thời để mội m ộ i của hắn trực tiếp trở thành công chúa đồng thời cái này công chúa hàm kim lượng đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu t h ă n g ai cái này thoạt nhìn chỉ có thể tiếp sau hy vọng tiếp sau có thể ném tốt thai a tại lý ngọc tuyết trong phòng ngủ đám người khẽ lắc đầu liên quan tới cái này cái tình huống các nàng có thể nói như thế nào đây các nàng cũng chỉ có thể nói hy vọng đời sau có thể ném tốt thai a về phần cái khác không có ý tứ tối thiểu nhất lúc này các nàng vẫn là có bức số các nàng tự nhiên biết bọn hắn lúc này vận mệnh đã chú định muốn cải biến vô cùng khó khăn b ấ t quá thoạt nhìn nhất định phải cần cùng lý ngọc tuyết hảo hảo giao hảo trong nháy mắt chỉ thấy tại lý ngọc tuyết trong phòng ngủ trong lòng mọi người trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm như vậy trong lòng các nàng ý nghĩ rất đơn giản đã lý ngọc tuyết long quốc công chúa cái này hàm kim lượng càng ngày càng cao các nàng hiện tại cần phải làm sự tỉnh liền đơn giản nhiều linh mặt lý ngọc tuyết không sai các nàng cần phải làm liền là định n o ạ lý ngọc tuyết để các nàng giữa song phương hữu nghị trở nên càng sâu một điểm đến lúc đó nếu như tương lai bọn hắn xuất hiện cái gì sai lầm tin tưởng bằng vào các nàng giữa song phương cái này hữu nghị cũng có thể giải quyết vấn đề thậm chí đến lúc đó các nàng cũng không chừng có thể có phú quý có thể hưởng thụ đâu vừa nghĩ tới tương lai phú quý tại hướng các nàng ngắc lý ngọc tuyết trong phòng ngủ đám người lẫn nhau trông thấy lẫn nhau các nàng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cùng một loại ý tứ tiểu t u y ế t chương ba trăm hai mươi sáu không ngừng chạy trốn liên quân binh sĩ bị đánh chết nước khắc sĩ quan chương ba trăm hai mươi sáu không ngừng chạy trốn liên quân binh sĩ bị đánh chết nước hát sĩ quan hầm hầm phô thiên cái địa tiếng oanh minh trên chiến trường không ngừng v ă n g lên mà nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng oanh minh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng v ă n g lên ạ giặc liên quân bên trong binh sĩ giờ phút này cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ đối mặt trên bầu trời không ngừng rơi xuống đạn đạo cùng đạn á o nhất là bọn hắn phản kích căn bản liền không có nổi chút tác dụng nào thời điểm ạ giặc liên quân binh sĩ tự nhiên mà vậy cũng liền cảm nhận được sợ sệt tại ạ giặc liên quân các binh sĩ cảm nhận được một trận thật sâu sợ sệt thanh ầm tại chiến trường biên giới trốn một chút binh sĩ trực tiếp không chút do dự bỏ vũ khí trong tay xuống không được ta nhất định phải sống sót ai cũng không cách nào ngăn cản ta sống xuống tới một bên nói đâu nào binh sĩ nhao nhao bắt đầu hướng phía chiến trường bên ngoài chạy thủ mạng nhìn xem những n à y chạy trốn đám binh sĩ chỉ thấy tại chiến trường bên trong một chút binh sĩ thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn nhìn xem những cái kia chạy trốn binh sĩ thân h n h trong lòng bọn họ thì là nhịn không được tung ra một cái ý niệm trong đầu ta có phải hay không cũng phải cần chạy trốn ấy nhỉ tại thời khắc này đối với trước mắt những binh lính này mà nói bọn hắn là thật cảm thấy bọn hắn có lẽ hiện tại cũng phải cần chạy trốn không sai bọn hắn cho rằng cái này thời điểm nếu như còn không mau một chút chạy trốn cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ chết trên chiến trường mặc dù bọn hắn làm binh sĩ chết ở trên chiến trường ngược lại là không có cái gì không thích hợp sự tình có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn không muốn chết à? a i muốn chết đâu không có ý tứ ngược lại bọn hắn một chút đều không muốn chết bọn hắn muốn sống sót bọn hắn muốn thật tốt sống sót cho nên tử vong hai chữ này đối với bọn hắn mà nói là rất khủng bố một chuyện dầm ta còn có gia đình ta còn có gia đình phải chờ đợi ta đi p h ụ dưỡng trong nhà của ta còn có hải tử đang c h ờ ta ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống tại thời khắc này chỉ thấy một cái kia tên lính không nhịn được tự lẩm bẩm sau đó trong tay bọn họ vũ khí cũng yên lặng đem thả xuống đồng thời thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa chạy tới dầm dầm khi từng đạo thân ảnh hướng về phương xa chạy tới càng ngày càng nhiều binh sĩ đều chú ý tới điểm này bọn hắn nhìn xem những cái kia chạy trốn binh sĩ thân ảnh đ ô n đảo binh sĩ thì là nhịn không được nhìn xem lẫn nhau kia là cái gì ta nghĩ chúng ta có lẽ hiện tại phải cần trở về gia đình các ngươi cảm thấy thế nào cùng ngay đồng thời một cái trong đó binh sĩ đối bên cạnh đồng bạn mở miệng nói đối mặt tên lính này lời nói ở tại bên cạnh đồng bạn liên l ặ n g nhẹ gật đầu ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về một bên nói bọn hắn n h a o n h a o bỏ vũ khí trong tay xuống hướng phía chiến trường bên ngoài điên cuồng chạy tới đương nhiên cũng không phải là nói tất cả binh sĩ đều lựa chọn bỏ vũ khí xuống chạy trốn có chút binh sĩ vẫn là lựa chọn cầm vũ khí chạy trốn dù sao v ạ n nhất trên đường đụng phải chút gì nguy hiểm nên làm cái gì cái kêu mặc kệ bọn hắn đến tột cùng có hay không cầm vũ khí chạy trốn bọn hắn thời khắc này thân ảnh đã hướng về phương xa d ầ m d ầ m khi từng cái binh sĩ thân ảnh nhao nhao rời đi chiến trường trên chiến trường một số sĩ quan thấy cảnh này sau trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người không cần trốn không cần trốn tại thời khắc này từng cái sĩ quan la lớn đồng thời nhìn xem phương xa điên cùng chạy trốn binh sĩ thân ảnh cuối cùng một số sĩ quan giơ lên trong tay súng ngắn nhắm ngay phương xa phanh phanh phanh khi tiếng súng vang lên ở phương xa chạy trốn một chút binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất bình bịch khi phương xa chính đang chạy trốn binh sĩ thân ảnh ngã xuống đất thời điểm ở tại bên cạnh đồng bạn thấy cảnh này húng tợn nhìn về phía sau lưng mặc dù không biết đến tột cùng là cái nào sĩ quan hướng bọn hắn nổ súng nhưng là cái này có trọng yếu không không trọng yếu bọn hắn hiện tại nhất định phải cần chạy trốn d ầ m d ầ m đạp đạp đạp khi từng đạo thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng hướng chiến trường bên ngoài chạy tới trên chiến trường một chút binh sĩ nhìn xem vừa mới nổ súng sĩ quan đông đảo binh sĩ ánh mắt có chút lóe ra không biết suy nghĩ cái gì nhưng là có chút binh sĩ lại thấy được vừa mới ngã xuống đất những binh lính kia là thuộc về bọn hắn người nhưng là hiện tại nổ súng những binh lính kia lại không phải là thuộc về bọn hắn sĩ quan mặc dù bọn hắn giữa song phương là đến từ cùng một cái liên quân nhưng cũng không liền đại biểu cho đối phương có thể quản lý đến bọn hắn bọn hắn dù sao cũng là thuộc về hai quốc gia đã bọn hắn là hai quốc gia vậy đến từ hắn quốc quân quan đem thuộc về bọn hắn binh sĩ g i ế t chết mặc dù cũng không biết vừa mới ngã xuống đất mà chết binh sĩ đến tột u cùng là ai nhưng là bọn hắn nhưng thấy rõ ràng đồng bọn của bọn hắn cũng là bay thẳng đến phương xa chạy tới bạn nhất cái này nước khác sĩ quan đem bọn hắn đồng bạn g i ế t chết vậy cái này nên làm cái gì vừa nghĩ tới có như thế một cái khả năng một chút binh sĩ trong mắt mang theo một chút tức giận không được nhất định phải vì bọn họ báo thù khi các binh sĩ bắt đầu nghĩ như vậy bọn hắn trực tiếp đ i ê n lặng đem họng súng nhắm ngay những cái kia nổ súng sĩ quan phanh phanh phanh sau một khắc khi từng đợt tiếng súng văng lên tại tất cả mọi người không có chú ý tới xó a xỉnh bên trong một băng đạn trực tiếp đem đối phương hung hăng mệnh trung mà tại đương theo lấy cái kia cầm trong tay súng ngắn sĩ quan bị hung hăng mệnh trung về sau ánh mắt của hắn tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng À, đối với trước mắt người sĩ quan này mà nói khi hắn ngắn ngủi từ phía sau lưng xứ sợ chuyển đến cái kia một trận toàn tâm đau đớn hắn trong nháy mắt liền ý thức được hắn đây là thuộc về bị bọn hắn liên quân bên trong người cho đánh chúng đây là ý gì khi người sĩ quan này trong đầu tung ra ý nghĩ này thân ảnh của hắn trực tiếp ầ m v a n g ngã xuống đất bình bịch nhìn xem ngã xuống đất sĩ quan thân ảnh đông đảo binh sĩ、si、nhao nhao là lớn vì tự do vì tính mạng của chúng ta các vị trốn a trong nháy mắt khi lời của binh lính rơi xuống chỉ thấy cái tia đông đảo binh lính còn lại nhao nhao trông thấy lẫn nhau sau đó bọn hắn liền không chút do dự hướng phương xa chạy tới dầm dầm đối với trước mắt đông đảo binh sĩ mà nói bọn hắn cảm thấy cái này nói phi thường chính xác xác thực bọn hắn cũng không phải ạ giặc binh sĩ bọn hắn tại sao muốn vì cái này ạ giặc nỗ lực tính mạng của bọn hắn hoàn toàn liền không có đạo lý kia a đã bọn hắn hoàn toàn liền không có đạo lý kia vì ạ giặc nỗ lực tính mạng của bọn hắn vậy cái này thời điểm bọn hắn tại sao muốn tiếp tục trên chiến trường giết đ ị c h đâu chạy trốn a tính mệnh trọng yếu rầm rầm khi từng đạo thân ảnh bắt đầu hướng về phương x a không ngừng chạy tới đông đảo cái này một tin tức rất nhanh liền trực tiếp chuyển tới cái kia đông đảo tướng quân nơi đó khi ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân biết được mỗi người bọn họ binh lính dưới quyền thế mà trực tiếp đ i ê n cùng chạy trốn thậm chí trên chiến trường đã xuất hiện rất lớn chống chỗ khi liên quân đông đảo tướng quân biết được tin tức này về sau xinh đẹp nước tướng quân cùng ạ giặc tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ phẫn nộ cùng trầm mặc đối với xinh đẹp nước tướng quân mà nói đối mặt cái kia liên quân bên trong cái khác mấy cái quốc gia quân đội binh sĩ thế mà dám can đảm chạy trốn hành động này hắn thấy đây quả thực là đáng chết thậm chí là hận không thể đem bọn hắn trò triệt để giết phải biết bọn hắn h ả o h ả o đánh vẫn là có thể thắng được trận chiến tranh này thắng lợi bọn hắn xinh đẹp nước thực lực bày ở nơi này bọn hắn liên quân thực lực bày ở nơi này chỉ cần bọn hắn h ả o h ả o đánh đánh bại long quốc cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì cái kia đã bọn hắn đánh bại long quốc cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì vậy bọn hắn vì cái gì không thể h ả o h ả o đánh đâu chỉ cần bọn hắn h ả o h ả o đánh bọn hắn hoàn toàn có thể thắng được thắng lợi a kết quả đây trên chiến trường thế mà xuất hiện đạo binh một khi trên chiến trường xuất hiện đ à o binh bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tiếp xuống chiến trường toàn diện tan tắc trầng cảnh dù sao trên chiến trường đều đã xuất hiện đại quy mô đảo binh vậy kế tiếp chiến trường còn có thể khôi phục lại đánh trước đó bộ dáng sao không hề nghi ngờ tiếp x u ố n g chiến trường khẳng định không cách nào khôi phục lại đánh trước đó bộ dáng đã tiếp x u ố n g chiến trường căn bản liền không cách nào khôi phục lại đánh trước đó bộ dáng vậy kế tiếp còn dùng suy nghĩ sao vậy bọn hắn rất có thể sẽ nên đón một cái chiến bại vậy làm sao có thể không cho xinh đẹp nước tướng quân phẫn nộ đâu so sánh với xinh đẹp nước tướng quân phẫn nộ ạ ra tướng quân giờ phút này thì bấy nhiêu lộ ra có một chút có thể lý giải bởi vì đối với ạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng long quốc chiến đấu qua bọn hắn tự nhiên biết long quốc thực lực rất cường đại thậm chí ngoại trừ s i n h đẹp quốc quân đội bên ngoài ạ giặc liên quân bên trong tất cả binh sĩ đều đã chiến bại qua một hồi hiện tại lại đối mặt đến từ long quốc cường đại như thế lực lượng vậy bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy sợ sệt sợ vậy dĩ nhiên khẳng định sẽ chọn chạy trốn trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không phải là ạ giặc binh sĩ a nếu như những cái kia chạy trốn binh sĩ là ạ g ặ c binh sĩ bọn hắn nhiều lắm là trốn hướng ạ g ặ c trong nhà nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là phải cần vì quốc gia này mà thế nhưng là những cái kia nước khác binh sĩ đâu vậy coi như không đồng d ạ n g bọn hắn căn bản cũng không phải là ạ giặc binh sĩ đã bọn hắn căn bản cũng không phải là ạ giặc binh sĩ cái kia dựa vào cái gì cho rằng bọn họ có thể vì ạ giặc bán m ạ n g chứ quân không thấy liền ngay cả ạ giặc binh sĩ đều lựa chọn chạy trốn so sánh với những binh lính khác muốn trốn về trong nước ạ giặc binh sĩ cần phải làm chính là chuẩn bị trốn về nhà bọn hắn bên trong cho nên khi a l ạ p khắp tư tướng quân biết được những binh lính kia chạy trốn hành động này ạ giặc tướng quân là biểu thị trầm mặc không được nhất định phải cần thừa dịp trước mắt cái này lực lượng trực tiếp hướng đối phương khởi xướng tổng tiến công không phải đến lúc đó chúng ta chỉ có chiến bại cùng nay đồng thời đông đảo xinh đẹp nước tướng quân nhao nhao mở miệng nói đối với thời khắc này xinh đẹp nước tướng quân mà nói bọn hắn cũng ý thức được hiện tại trên chiến trường tình huống này đã không cách nào cải biến tối thiểu nhất là không cách nào làm cho những binh lính kia trở về đã bọn hắn căn bản liền không cách nào làm cho những cái kia chạy trốn binh sĩ trở về vậy bọn hắn bây giờ nên làm gì vậy khẳng định là vận dụng hiện nay có thể nắm giữ lực lượng hướng đối phương khởi xướng tiến công không thể lại mang xuống lại mang xuống lời nói Cái đến lúc đó, binh lính của kia binh đến đó lính bọn hắn r ấ tại có thể sẽ tất cả c thể tất trốn h sẽ y k h ở xướng thời ổ n tiến công. g Tại t khắc này x i nương h đẹp n ớ c t ư theo i ê m t lấy từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống chỉ thấy trên chiến trường đông đảo binh sĩ ngao ngao thu được đến từ bọn hắn tướng quân gia lệnh trước mặt mọi người nhiều binh sĩ thu được đến từ bọn hắn tướng quân ra lệnh về sau chỉ thấy tất cả binh sĩ đang nhìn hướng về phía trước long quốc đại quân nhất là đối mặt cái kia phô thiên cái địa đạn tháo vang lên bên thai cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh đông đảo binh sĩ cũng nhịn không được n u ố t nước miếng một cái đối với thời khắc này đông đảo binh sĩ mà nói bọn hắn đều cảm thấy một trận sợ hãi thật sâu bất quá dù là thời khắc này đông đảo binh sĩ cảm nhận được sợ hãi một hồi nhưng lúc này bọn hắn lại nhất định phải cần thành thành thật thật lựa chọn khởi xướng tiến công đối với không tiến công có chút binh sĩ nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía sau、lưng. khi bọn hắn tại sau lưng nhìn thấy một cái kia cái tay cầm súng tự động tiếp cận bọn hắn đốc chiến đội thành viên đông đảo binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ trầm mặc bọn hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn khởi s ư ớ n g tiến công nếu như không nghe theo mệnh lệnh chỉ sợ bọn họ sau lưng đốc chiến đội sẽ để bọn hắn minh bạch lâm trận bỏ chạy hậu quả đến t ộ n cùng là cái gì tại từng cái binh sĩ cầm trong tay vũ khí tiếp cận phía trước hạ giặc liên quân sau lưng đông đảo tướng quân cũng nao nhìn về phía chiến trường khởi xướng tiến công để lên đi cho ta hung hăng để lên đi tại thời khắc này khi từng cái tướng quân truyền đạt từng đạo mệnh lệnh đông đảo binh sĩ cũng nghe chắp sau lưng truyền lại tới thanh âm sau đó chỉ thấy đông đảo binh sĩ cô nén sợ hai trong lòng hướng thẳng đến phía trước khởi xướng tiến công dầm dầm dầm hiệu cầm đồ thiên cái địa pháo thanh âm thanh bắt đầu không ngừng băng lên một phát phát pháo đạn hướng thẳng đến phía trước chiến trường điên cuồng trút xuống khi một phát phát pháo đạn bắt đầu hướng phía phía trước chiến trường không ngừng điên cuồng trút xuống chỉ thấy phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ chiến trường hiệu cầm đồ thiên cái địa tiếng nổ mạnh cứ như vậy vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm đến từ a lạc bá liên quân bên trong binh sĩ giờ phút này cũng trực tiếp bắt đầu s á c h ở trong tay bọn họ vũ khí hướng phía trước chiến trường khởi xướng xung phong xông lên a z ế trong dết dết. t lúc nhất thời từng đợt tiếng la dết bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên đ ư ơ n g theo lấy từng đợt tiếng la dết bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên đối mặt a lạc bá liên quân bên trong binh sĩ bắt đầu không ngừng xông lên chiến trường tại long quốc đại quân bên trong một chút binh sĩ nhìn xem đối diện x ô n g tới đông đảo t h â n ảnh chỉ thấy tại long quốc đại quân bên trong một số sĩ quan cùng hậu phương lớn long quốc tướng quân trực tiếp băng lãnh hạ lệnh hướng phía trước xung phong đã đối diện những tên kia đều đã lựa chọn khởi xướng tiến công cái kia vinh quốc thì để cho bọn họ nhìn một cái cái gì gọi là chân chính cường hãn khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống từng cái long quốc binh sĩ cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng hung hăng phóng đi tại song phương cũng bắt đầu hướng phía đối phương không ngừng phóng đi thời điểm sau lưng đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng quên t ả dầm dầm dầm khi một phát phát pháo đạn từ song phương hậu phương lớn hướng phía phía trước không ngừng đánh tới từng đợt đạn pháo trên chiến trường tiếng nổ cũng bắt đầu không ngừng trên chiến trường băng lên nhưng là rất nhanh giữa song p ư ơ n g đạn pháo tiếng nổ mạnh rất nhanh liền đình giữa song phương đạn pháo bắt đầu đình chỉ hành tạc thời điểm từng chiếc xe tăng cùng từng chiếc xe bọc thép cũng bắt đầu từ s o n g phương hậu phương hướng phía phía trước chiến trường không ngừng d ũ n g mánh lao tới dầm dầm dầm khi từng chiếc xe tăng xuất hiện trên chiến trường xe tăng họp pháo cũng nhao nhao nhắm ngay địch nhân phía trước tại xe tăng bên trong người điều khiển nhìn thấy phía trước địch nhân về sau liền trực tiếp lựa chọn khởi xướng tiến công sau một khắc chỉ thấy từng mai từng mai đạn pháo từ xe tăng bên trong hướng đối diện q u ý n tả ầm ầm từng đợt tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu lại một lần nữa trên chiến trường không ngừng vang lên Khi theo ừ n tiếng nổ n g đợt m ạ bắt binh binh binh trên chiến trường thấy thấy tất chút sát đầu địch đối được địch đối đều sau, ở lên, chiến không ngừng văng lên, song phương binh sĩ cũng nhìn thấy địch nhân đối diện.、Khi、song phương nhân diện không chọn nổ súng cả kích. Khi lựa sĩ sĩ sĩ do dự từng đợt tiếng súng bắt đầu xuất hiện trên chiến trường từng đợt đạn cũng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng điên cuồng quý tạ tại tựa như trời mưa một thanh dậy đặt đạn bắt đầu điên cuồng hướng phía đối diện không ngừng chút xuống đạn kia sắc cũng bắt đầu ở đông đảo binh sĩ lòng bản chân không ngừng trồng chất thành từng cái đồi núi nhỏ tại từng cái binh sĩ bắt đầu hướng phía đối diện điên cuồng khởi xướng tiến công song phương binh sĩ đều nhao nhao bị trước nay chưa có tiến công phốc suy phốc suy tại một toa toa đạn bắt đầu hướng xuống đất không ngừng điên cuồng khởi xướng tiến công từng cái binh sĩ thân ảnh bị trúng đích sau đó triệt để ngã trên mặt đất mất đi khí t ứ c b ị n bịch khi từng cái binh sĩ thân ảnh bị trúng đích sau đó ngã trên mặt đất mất đi khí t ứ c về sau chỉ thấy toàn bộ chiến trường tại thời khắc này triệt để tiến vào đúng nghĩa gây cấn ầm ầm ập đáp nhìn xem trên chiến trường điên cuồng bang lên súng pháo âm thanh tại chiến trường hai bên một chút chiến trường phóng viên hai mắt trong nháy m đánh nhau loại này xem như chân chính đánh nhau đối với từng cái quốc gia chiến trường phóng viên mà nói khi bọn hắn nhìn thấy phía trước chân chính triệt để đánh nhau sau khi chiến đấu tất cả binh sĩ đều cảm thấy một trận thật sâu hài lòng không sai đối với đông đảo chiến trường phóng viên mà nói mặc dù chiến đấu sớm tại trước đó liền đã triệt để văng r ộ i nhưng là chỉ có loại này súng pháo ở giữa tiến công mới tính được là bên trên là đường đường chính chính tiến công a dù sao chỉ có loại này súng pháo ở giữa tiến công mới vô cùng huyết tinh loại này nguyên thủy chiến đấu cùng huyết tinh không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy một trận yêu thích răng rắc răng rắc đông đảo chiến trường phóng viên nhao nhao đem trên chiến trường tình huống không ngừng quay c h ụ ộ xuống tới trước mặt mọi người đánh nữa phóng viên bắt đầu đem trên chiến trường tình huống không ngừng quay c h ụ ộ xuống tới trên chiến trường tình huống cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào gây cấn mỗi thời mỗi khắc đều n ắ m chắc không kể x ế t binh sĩ trực tiếp bị đối phương mệnh t r u n g sau đó ngã trên mặt đất mất đi khí thức đi chết đi các ngươi những n à y đáng chết kẻ xâm lược tại ạ giặc liên quân bên trong từng cái ạ giặc binh sĩ ánh mắt tức giận nhìn về phía đối diện lòng quốc binh sĩ đối với ạ giặc binh sĩ mà nói bọn hắn cho rằng hết thể hết thể toàn bộ đều là những này đáng chết Long quốc tạo thành. cái này long quốc liền là nên chết người xâm nhập trước đó bọn hắn ạ giặc mặc dù nói thế cục có một chút không thế nào ổn định nhưng tối thiểu nhất bọn hắn ạ giặc không có bị lớn như thế nâng xâm lấn á hiện tại tốt bọn hắn ạ giặc trực tiếp bị long quốc xâm lấn đồng thời bọn hắn ạ giặc bên trong không biết có bao nhiêu tên lính cùng những cái kia đồng bào đều chết tại long quốc xâm lân phía dưới tại ạ giặc binh sĩ xem ra cái này long quốc liền là thỏa thỏa đ á o phủ cái này long quốc cảm thấy liền là đường đường chính chính ác ma hiện tại bọn hắn nhất định phải cần đem những n à y ác ma toàn bộ đổi ra bọn hắn quốc thổ bọn hắn nhất định phải cần đem cái này lòng quốc ác ma đổi đi ra đối mặt từng cái ạ giặc binh sĩ điên cuồng hô to ạ giặc binh sĩ điên cuồng giơ lên trong tay vũ khí hướng phía đối diện c h ú t xuống cốc cốc cốc. khi ạ giặc binh sĩ điên cuồng hướng phía đối diện khởi xướng tiến công ở tại bên cạnh một chút binh sĩ nhìn xem một màn này về sau nhau nhau lộ ra một cỗ vẻ mặt bất khả tư nghị đối với ở chung quanh những binh lính này mà nói mặc dù bọn hắn đại khái có thể biết những binh lính này vì sao lại như bị điên từ long quốc khởi xướng tiến công dù sao long quốc xâm lấn liền là ạ giặc cái kia ạ giặc binh sĩ khẳng định phải cần điên cuồng khởi xướng tiến công a bất quá mặc dù bọn hắn, biết biết, nhưng là bọn hắn lại phi thường không hiểu bất quá không hiểu về không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng đông đảo binh sĩ đ ê n lặng hướng sau lưng có chút lui một cái sau đó chỉ thấy từng cái ạ giặc binh sĩ cứ như vậy phóng tới tiền tuyến cốc cốc cốc cốc cốc. khi từng cái ạ l ạ c binh sĩ xông lên trước dây về sau từng đợt tiếng súng cũng bắt đầu ở tiền tuyến không ngừng điên cuồng v ă n g lên khi từng đợt tiếng súng bắt đầu ở tiền tuyến không ngừng điên cuồng v ă n g lên đông đảo ạ giặc binh sĩ thân ảnh cũng tại thời khắc này không ngừng ngã xuống đất sau đó triệt để mất đi khí tức tí c á c h trước mặt mọi người nhiều ạ giặc binh sĩ máu tươi từ trong cơ thể bên trong chảy ra Từng cái giặc cái i ạ b dù sao tình huống bày ở nơi này bọn hắn căn bản cũng không phải là ạ giặc binh sĩ bọn hắn bây giờ tại vì những thứ khác quốc gia kính dân g ra tính mạng của bọn hắn này làm sao nhìn đều là không đáng giá sự tình cho nên chỉ thấy trên chiến trường đông đảo binh sĩ trong lòng yên lặng mang theo một tia có chút ánh mắt sợ hãi nhìn phía trước lòng quốc binh sĩ so sánh với trong lòng đã có được hoảng sợ liên quân binh sĩ lòng quốc binh sĩ trong lòng hoàn toàn liền không có bất luận cái gì hoảng sợ tất cả lòng quốc binh sĩ liền như bị điên hướng phía trước khởi xướng tiến công tại tất cả lòng quốc binh sĩ đều như bị điên hướng phía, phía trước khởi xướng tiến công thời điểm giữa song phương khí thế giờ phút này đã phát sinh biến hóa n g h i ê n trời l ệ c đất nếu như nói tại vừa mới bắt đầu s u n g phong thời điểm ạ i ặ c liên quân binh sĩ trong lòng còn mang theo một kia ý niệm nhưng là theo giữa song phương tiến công bắt đầu dần dần triển khai ạ i ặ c liên quân binh sĩ trong lòng đã hoàn toàn đã mất đi cái kia cố sĩ khí tại ạ i ặ c liên quân binh sĩ trong lòng đã mất đi cái kia cố sĩ khí thời điểm tất cả ạ i ặ c liên quân binh sĩ thân ảnh không ngừng lui về phía sau mà long quốc binh sĩ thân ảnh vẫn như c ũ như bị điên hướng phía trước không ngừng một t i ế n không sai long quốc binh sĩ giờ phút này liền như bị điên hướng phía trước không ngừng một kích đối với long quốc binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là diệt đi đối diện binh sĩ chỉ cần tiêu diệt đối diện binh sĩ vậy bọn hắn liền hoàn thành bọn hắn quốc vương bậy hạ đối bọn hắn mệnh lệnh đây chính là bọn chúng tồn tại ý nghĩa a rầm rầm rầm từng đợt phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng v ă n g lên từng cái long quốc binh sĩ tại cái kia từng đợt tiếng nổ mạnh dưới điên cuồng khởi s ư ớ n g tiến công cốc cốc cốc cốc cốc. sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng băng lên. lên từng cái liên quân binh sĩ thân ảnh cũng nhao nhao ngã xuống đất bình bịch, bịch chương ba trăm hai mươi tám ý chí cầu sinh toàn quân rút lui chương ba trăm hai mươi tám ý chí cầu sinh toàn quân rút lui bình bịch nương theo lấy lần l ư ợ t từng bóng người không ngừng ngã xuống đất những cái kia trên chiến trường lập tức tử vong binh sĩ còn tốt một điểm tối thiểu nhất không cách nào cảm nhận được phía sau thống khổ thế nhưng là đối với những cái kia cũng không có lập tức tử vong binh sĩ mà nói đối với những cái kia vẹn vẹn chỉ là bị trọng thương nhưng lại cũng chưa chết binh sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này thì là cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ cùng tuyệt vọng thượng đế mau cứu ta với thượng đế chủ a trong lúc nhất thời cái này đến cái khác ngã trên mặt đất cũng không có lập tức tử vòng đám binh sĩ khi bọn hắn cảm nhận được toàn thân trên giới truyền lại tới cảm giác đau đớn đông đảo binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ tuyệt vọng ta liền không nên xuất hiện tại phía trên chiến trường này ta lúc đầu liền không nên thắng quân ta lúc đầu hẳn là thành thành thật thật trong nhà từng cái sắp chết đi đám binh sĩ ở trong lòng yên lặng hối hận đối với những này sắp chết đi binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản bọn hắn lúc trước liền không nên thắng quân bọn hắn lúc trước liền không nên đi theo đại quân đi tới nơi này cái ạ giặc chiến trường nếu như bọn hắn lúc trước không cùng theo đại quân đi tới nơi này cái ạ g i ặ chiến trường bọn hắn liền sẽ không tử vong nếu như bọn hắn lúc trước cũng không có tham gia quân đội lời nói bọn hắn cũng sẽ không rơi vào đường kim kết cục này nhưng là hiện tại bọn hắn kết cục cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn kết cục là tử vong bọn hắn khả năng cũng không còn cách nào nhìn thấy nhà bọn hắn bên trong hải tử cũng không còn cách nào nhìn thấy nhà bọn hắn bên trong thê tử cùng trong nhà tất cả thân bằng hào hưu ô ô ô ở trên người đau đớn kích thích lưới từng cái binh sĩ nhịn không được bắt đầu khóc ổ lên tại từng cái binh sĩ bắt đầu nhịn không được tiến hành thốt thít thời điểm ở phương xa súng pháo âm thanh bắt đầu không ngừng băng lên ầm h khi cách đó không xa súng pháo âm thanh bắt đầu không ngừng quên q u ẩ n mỗi thời mỗi k h ắ c đều có cái này đến cái khác binh sĩ ngã trên mặt đất mất đi khí t ứ c nhưng đồng thời càng nhiều vẫn là những cái kia bị đạn pháo mảnh vỡ cùng đạn m ệ n h trùng thế nhưng là cũng không có lập tức chết đi binh sĩ nhưng những binh lính này ngã trên mặt đất bọn hắn cảm thụ được toàn thân trên giới truyền lại tới cảm giác đau đớn tất cả binh sĩ ánh mắt nhao nhao tràn ngập một cỗ tuyệt vọng rất hiển nhiên khi bọn hắn ý thức được bọn hắn bị trúng đích về sau bọn hắn liền biết bọn hắn tiếp xuống rất có thể sẽ triệt để chết ở trên chiến trường bọn hắn không muốn chết cái kia có vẻ như bọn hắn hiện tại đã không phải là có muốn hay không chết vấn đề mà là bọn hắn kế tiếp là không có thể còn sống sót vấn đề có thể còn sống sót thời điểm ai nguyện ý đi chết đâu nhất là thống khổ như vậy tử vong người tại tử vong trước đó chỗ buộc phát cầu sinh ý chí là rất mạnh khi những binh lính này bị trúng đích nhất là cái kia toàn thân trên giới truyền lại tới cảm giác đau đớn đang nhắc nhở bọn hắn bọn hắn tiếp x u ố n g thật rất có thể sẽ chết thời điểm đông đảo binh sĩ、si、nao n h a o bắt đầu hướng phía chiến trường bên ngoài bỏ đi không sai khi những binh lính này bị trúng đích về sau khi những binh lính này trong lòng cầu sinh ý chí bắt đầu khu xử bọn hắn hướng chiến trường bên ngoài không ngừng bỏ đi có chút chiến trường phóng viên trực tiếp đem ca mê ra nhắm ngay nơi này gian g g i á c trước mặt mọi người đánh nữa phóng viên đem trên chiến trường tình huống quay trụp xuống tới về sau bọn hắn cho những hình này mệnh danh một cái tiêu đề ý chí cầu sinh mà liên tại trên chiến trường binh sĩ bắt đầu không ngừng điên cuồng chạy trốn đến t ừ lòng quốc đại quân bên trong binh sĩ giờ phút này thì là cùng một đ à i c ố máy rết chóc một dạng điên cuồng rết chóc khi từng đạo tiếng súng bắt đầu không ngừng văng lên đến hàng vạn mà tính lòng quốc binh sĩ hướng phía chiến trường không ngừng phóng đi. khi đến hàng vạn mà tính long quốc binh sĩ bắt đầu hướng phía đối diện không ngừng phóng đi đông đảo long quốc binh sĩ giờ phút này liền như bị điên hướng phía đối diện điên cuồng khởi xướng tiến công trước mặt mọi người nhiều long quốc binh sĩ như bị điên hướng đối phương khởi xướng tiến công thời điểm chỉ thấy tại đối diện ạ giặc liên quân binh sĩ sĩ khí đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống khi ạ giặc liên quân binh sĩ sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống chỉ thấy trên chiến trường lập tức bày biện ra một bộ long quốc đại quân nghiền ép ạ g ặ c liên quân tràng cảnh lúc này đều đã không cần kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản g quan thì tỉnh bởi vì cái này thời điểm ạ giặc liên quân bên trong binh sĩ đều có thể phát giác được bọn hắn hoàn toàn bị đối diện áp chế thậm chí liền ngay cả hậu phương lớn những cái kia ạ giặc liên quân bên trong các tướng quân đều phát giác được tiền tuyến dị dạng một chút ạ giặc tướng quân nhìn xem tiền tuyến bị nghiền ép đông đảo các binh sĩ chuyện gì xảy ra từng cái xinh đẹp nước tướng quân n h ị n không được bắt đầu chất vấn đối mặt đến từ xinh đẹp nước đông đảo các tướng quân chất vấn chỉ thấy cái kia ạ giặc liên quân bên trong cái khác mấy cái quốc gia tướng quân nhau trong mắt thấy được một cỗ chờ mặc nếu như nói là tại bọn hắn quốc gia trên chiến trường đụng phải loại tình huống này bọn hắn sẽ không chút do dự khiến cái này đào binh nhận đến quân sự trừng phạt dù sao đào binh cái kia mặc kệ cái nào quốc gia đối đãi đào binh thái độ trên cơ bản đều là không sai bịt lắm cái kia tuyệt đối muốn hung hăng trừng phạt những đào binh này nhưng là vậy bây giờ chỗ thân ở chiến trường căn bản cũng không phải là tại bọn hắn quốc gia trên chiến trường. Bọn hắn chỗ thân ở chiến trường này đều không tại bọn hắn quốc gia cái kia đã bọn hắn chỗ thân ở chiến trường này căn bản liền không tại bọn hắn quốc gia cái kia có thể để bọn hắn tới tại nước khác đánh trận liền đã vô cùng vô cùng không tệ còn muốn cái gì chẳng lẽ muốn muốn để bọn hắn quốc gia binh sĩ toàn bộ hy sinh tại cái này quốc gia khác trên chiến trường không có ý tứ nếu như không phải là không tốt bọn hắn hiện tại cũng chỉ muốn rời đi nơi này không sai đối với từng cái quốc gia tướng quân mà nói nếu như không phải thời cơ không thích hợp lời nói bọn hắn hiện tại cũng muốn trực tiếp ly khai cái này cái l i ê n quần, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trở về tới mỗi người bọn họ quốc gia đi chủ trì chiến đấu nhất là đối với Hạ ả rập vương quốc đông đảo tướng quân mà nói nếu như không phải không thích hợp lời nói bọn hắn hiện tại liền trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cái này cái libn sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trở về tới ả d ậ p vương quốc đi cùng ả d ậ p ngữ quốc trung l o n g quốc đại quân chiến đấu phải biết bọn hắn ả d ậ p vương quốc cũng bị long quốc đại quân tiến công bọn hắn làm ả d ậ p vương quốc quân đội bọn hắn lúc này lẽ ra phải cần bằng nhanh nhất tốc độ trở về đến bọn hắn ả d ậ p vương quốc sau đó tại ả d ậ p vương quốc cùng l o n g quốc đại quân chiến đấu mà cũng không phải là tại nước khác chiến đấu cho nên đối với từng cái quốc gia tướng quân mà nói cho nên khi bọn hắn nhìn xem ở tiền tuyến trên chiến trường bọn hắn quốc gia quân đội binh sĩ bắt đầu thời điểm chạy trốn bọn hắn cũng không có nói thứ gì thậm chí trong lòng bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì cảm thấy không thích hợp sự tình rút lui rút lui tại thời khắc này xinh đẹp nước tướng quân nhìn thật sâu nhìn phía trước chiến trường sau đó chỉ thấy xinh đẹp nước tướng quân vung tay lên lúc này đã không thể lại tiếp tục đánh rơi xuống lúc này nhất định phải cần rút lui trong nháy mắt trước mặt mọi người bao nhiêu xinh đẹp nước lời của tướng quân rơi xuống chỉ thấy tất cả tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một câu nghiêm túc rút lui rút lui toàn quân rút lui chương ba t không lưu tù binh long quốc kết thúc chiến tranh chương ba t không lưu tù binh l o n g quốc kết thúc chiến tranh toàn quân rút lui toàn quân rút lui khi từng đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống cái này đến cái khác binh sĩ quan g minh chính đại bằng nhanh nhất tốc độ hướng sau lưng chạy tới thậm chí bọn hắn ngay cả vũ khí đều ném ra đối với một chút binh sĩ mà nói lúc trước không có thu được mệnh lệnh thời điểm bọn hắn cũng không dám quan g minh chính đại lựa chọn rút lui bởi vì lúc kia bọn hắn lựa chọn rút lui vậy bọn hắn liền là thuộc về đào binh đây chính là đào binh a khi đào binh kết quả cũng không phải binh lính bình thường có thể thừa nhận được nhưng là hiện tại thế nào hiện tại đã thu vào mệnh lệnh bọn hắn có thể quan g minh chính đại lựa chọn rút lui đã có thể quan g minh chính đại lựa chọn rút lui lúc này hết thể ảnh hưởng đến bọn hắn chạy trốn đổ vật sẽ trực tiếp bị bọn hắn lựa chọn bứt bỏ d ầ m d ầ m khi từng cái binh sĩ lựa chọn ném vũ khí trong tay điên cuồng chạy trốn tại hậu phương lớn long quốc binh sĩ nhìn xem cái kia chính đang chạy trốn đông đảo liên quân binh sĩ chỉ thấy long quốc binh sĩ ánh mắt nhào nhào tràn ngập một cỗ sát ý muốn chạy trốn si tâm học tưởng hung hăng đuổi theo để cái kia đang chết liên quân trả giá đắt giết bọn hắn khi từng đạo mệnh lệnh không thể rơi xuống Cái này đồng thời sĩ g i như trên chiến n trường thụ thương liên quân binh sĩ ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía hướng bọn họ không ngừng bỏ tới long quốc binh sĩ khi đổ vào trên chiến trường liên quân binh sĩ ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía hướng bọn họ v ọ t tới long quốc binh sĩ chỉ thấy những liên quân này binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại đối với trước mắt liên quân binh sĩ mà nói rất hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được bọn hắn căn bản liền không cách nào sống sót lúc này không cần cầu xin long quốc binh sĩ sẽ tha bọn hắn long quốc binh sĩ làm sao lại tha thứ được bọn hắn đâu đây là chuyện không thể nào đã long quốc binh sĩ căn bản liền sẽ không tha bọn hắn vậy bọn hắn lúc này liền trực tiếp lựa chọn hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong p h ủ xuống a tại cái này đến cái khác liên quân binh sĩ hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong p h ủ xuống long quốc binh sĩ cũng không ngoài dự liệu đem họng súng nhắm ngay những này đổ vào trên chiến trường liên quân binh sĩ đối với những này thụ thương liên quân binh sĩ không có ý tứ long quốc không tiếp thụ cái gọi là tù binh dù sao long quốc có ký tên cái gì cái gọi là điều ước sao không, không không long quốc căn bản liền không có ký tên cái gì cái gọi là điều ước đã long quốc căn bản liền không có ký tên cái gì cái gọi là điều ước cái k i a long quốc tại sao muốn lưu lại những này cái gọi là tù binh đâu nếu như long quốc thật lưu lại những tù binh này cái k i a long quốc khẳng định phải cần khiến cái này tù binh sống sót cái k i a đã long quốc muốn khiến cái này tù binh sống sót vậy khẳng định phải cần nhường ra một nhóm lớn chữa bệnh vật tư cái k i a dựa vào cái gì đâu bọn hắn thân phận bây giờ là thuộc về long quốc địch nhân bọn hắn long quốc dựa vào cái gì muốn vì địch nhân nỗ lực điểm chữa bệnh vật tư đâu có những vật tư này chẳng lẽ không thể vì bọn họ long quốc bình dân cung cấp sao những cái tia bình dân mới là thuộc về bọn hắn người một nhà mà những người này là thuộc về thỏa t h ỏ a địch nhân bọn hắn long quốc không thể là vì những địch nhân này đến lãng phí bọn hắn long quốc vật tư cho nên đối diện với mấy cái này trên chiến trường teo gen tù binh long quốc binh sĩ nhao nhao đem họng súng nhắm ngay những tù binh này cốc cốc cốc cốc cốc. sau một khắc p h u thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên lấy khi cái kia từng đ ợ t tiếng súng bắt đầu ở trong chiến hào không ngừng quanh quẩn chạy trốn những binh lính kia nhịn không được quay đầu lại nhìn xem sau lưng vang lên tiếng súng bọn hắn nhìn xem những cái kia long quốc binh sĩ đem họng súng nhắm ngay trong chiến hảo những binh lính kia bọn hắn liền đã ý thức được những cái kia thụ thương thế nhưng là cũng chưa chết binh sĩ cái này chỉ sợ là thật triệt để chết mất yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi bảo thủ hướng thượng đế thể hướng chủ thể cái này đến cái khác binh sĩ ở trong lòng yên lặng thể tại cái này từng cái binh sĩ ở trong lòng yên lặng thể về sau bọn hắn chạy trốn thân ảnh nhanh hơn d ầ m d ầ m Sau một khắc. khi cái này đến cái khác binh sĩ thật nhanh hướng phương xa chạy tới chỉ thấy những cái kia tại trong chiến hào đám binh sĩ đang nhìn nhắm ngay họng súng của bọn hắn tất cả binh sĩ ánh mắt tuyệt vọng hai mắt nhắm lại đ ờ i sau ta cũng không tiếp tục muốn làm binh lính tiếp sau trong lúc nhất thời tại trong chiến hào đông đảo binh sĩ trực tiếp ở trong lòng yên lặng cầu nguyện mà liên tại trong chiến hào đông đảo binh sĩ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đồng thời họng súng c h â cũng tại thời khắc này dâng trào ra từng hạt đạn phanh phanh phanh, phanh, phanh. khi từng đợt tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên đông đảo bản thân liền đã bị trọng thương binh sĩ tại thời khắc này triệt để ngã trên mặt đất đã mất đi khí tức khi những binh lính này bị đánh ngã xuống đất bên trên đã mất đi khí tức thời điểm tại chiến trường hậu phương lớn long quốc tướng quân cũng nhìn thấy t r ư ơ n g triển lượng tình huống khi chiến trường hậu phương lớn long quốc tướng quân thấy được trên chiến trường tình huống về sau chỉ thấy thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân cũng bình tĩnh phất phất tay đình chỉ phát s ạ chiếm lĩnh phía trước chiến trường tiếp xuống phải cần hướng toàn bộ ạ giặc khởi xướng tiến công nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đem trọn cái ạ giặc cầm xuống khi một đạo lại một đạo mệnh lệnh không ngừng rơi xuống đang tại phát xạ từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này đình chỉ phát xạ rầm rầm khi từng mai từng mai đạn đạo đình chỉ phát xạ về sau phô thiên cái địa long quốc đại quân cũng bay thẳng đến phía trước dũng mánh lao tới hiệu cầm đồ thiên cái địa long quốc đại quân hướng phía trước dũng mánh lao tới tại chiến trường hai bên những cái kia chiến trường phóng viên ánh mắt thì là tràn ngập một cỗ trầm mặc lại nói cái này chiến đấu cứ như vậy kết thúc tại thời khắc này đông đảo chiến trường phóng viên nhịn không được nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một thần một bức bình thường chiến trường không nên tại ngắn ngủi như vậy thời gian liền kết thúc n h a mặc dù bọn hắn cũng không phải là cái gì tướng quân loại hình nhân vật nhưng là bị bọn hắn quay trụng chiến trường lại nhiều vô cùng cho nên bọn hắn tự nhiên biết một trận chiến đại khái muốn đánh bao lâu tựa như gấu bắc cực cùng phía tây cái kia chiến tranh đến bây giờ còn không có kết thúc mặc dù nói ở trong đó có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân nhưng là một trận chiến cũng không nên đánh lâu như vậy cho nên khi bọn hắn nhìn xem long quốc cùng hạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu thế mà cứ như vậy kết thúc từng cái quốc gia chiến trường phóng viên là thật cảm nhận được trầm mặc cùng một b ư ớ c bọn hắn khó có thể tưởng tượng một trận chiến tranh thế mà cứ như vậy kết thúc mặc dù long quốc thực lực rất cường đại nhưng là một bên khác thực lực lại cường hắn hơn vậy kết quả thế nào kết quả chính là bọn hắn lựa chọn chủ động bại lui các vị đem chúng ta quay chụp đến những hình này phát ra ngoài a chương 330, phiêu lựa quốc rút quân chương ba t r ư ơ phiêu lựa quốc rút quân rất nhanh khi từng cái chiến trường phóng viên đem bọn hắn quay chụp đến ảnh chụp nhau nhau phát ra ngoài thế giới các quốc gia dân mạng cùng thế giới các quốc gia cao tầng cũng tại thời khắc này hiểu được trên chiến trường phát sinh tin tức làm thế giới các quốc gia cao tầng cùng thế giới các quốc gia dân mạng cứ như vậy nhìn xem cái kia qua loa chiến đấu kết thúc về sau thế giới các quốc gia cao tầng ánh mắt tràn ngập một cỗ m ộ t b ư ớ c đến từ europa các quốc gia dân mạng cứ như vậy nhìn xem cái kia đã chiến đấu kết thúc trong lòng của bọn hắn không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu phiêu lựa quốc thực lực đã như thế kéo khổ sao đây là từng cái europa quốc vương ý nghĩ trong lòng đối với europa các quốc gia quốc vương mà nói nếu như phiêu lượng quốc thực lực có thể làm được vững vàng nghiền ép long quốc vậy bọn hắn sẽ tiếp tục lấy phiêu lượng quốc cầm đầu nhưng là hiện tại kết quả là bộ dáng gì hiện tại kết quả chính là lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân thế mà chiến bại lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân làm sao lại như thế chiến bại đâu dựa theo tình huống bình thường mà nói là không nên sự tình bởi vì phiêu lượng quốc thực lực còn tại đó nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực tình huống nhưng lại đồng dạng còn tại đó cái t i ê chính là lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ g ặ c liên quân thật chiến bại long quốc thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi khi long quốc thắng được trận chiến tranh này sau khi thắng lợi europa các quốc gia quốc vương trong lòng không khỏi yên lặng suy tư đã phiêu lựa quốc chiến bại như vậy thoạt nhìn tiếp xuống phải cần hòa long quốc hảo hảo tiếp xúc một chút đối với europa các quốc gia quốc vương mà nói bọn hắn tại đối mặt trước mắt hiện thực này trong lòng của bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản đã long quốc đã thể hiện ra giá trị của nó vậy bọn hắn khẳng định phải cần hòa long quốc hảo, hảo tiếp xúc một chút đi hủy bỏ đối long quốc phong tỏa tiếp xuống phải cần hòa long quốc hảo hảo hợp tác một chút tại thời khắc này chỉ thấy europa các quốc gia quốc vương trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu tại europa các quốc gia quốc vương trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu về sau tại phiêu l ư ợ n g quốc bên trong làm đường kim phiêu l ư ợ n g quốc đại đế k h i đang yên lặng nghe cố vấn cao cấp báo cáo k h i đăng đại đế nội tâm không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu long quốc thực lực đúng như này cường hãn tại thời khắc này k h i đăng đại đế nhịn không được bắt đầu chất vấn mình liên quan tới cái này cái long quốc thực lực vấn đề k h i đăng đại đế cho dù là hiện tại hắn đều có điểm xem thường cái này long quốc không vì cái gì khác có lẽ cái này long quốc thực lực rất cường hãn nhưng là tại bọn hắn phiêu lượm quốc trước mặt long quốc thực lực căn bản coi như không là cái gì nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội tại lòng quốc đại quân trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần chiến bại là bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực quá yếu đó sao không nên à bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực không có chút nào nhỏ yếu nếu như bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực rất nhỏ yếu lời nói cái kia phiêu l ư ợ n g quốc cũng sớm đã mất đi đối toàn thế giới quyền khống chế nhưng rất hiển nhiên phiêu l ư ợ n g quốc tại toàn thế giới bên trong địa vị vẫn như cũng cũ là thuộc về đường đường chính chính bá chủ cấp bậc nhưng kết quả kết quả chính là làm bá chủ cấp bậc phiêu lượm quốc lại nảnh sinh chiến bại đồng thời trọng yếu nhất chính là không phải lần thứ nhất chiến bại điều này thực là để đường kim phiêu lượng quốc đại đế hy đ ă n g cảm nhận được trầm mặc bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực đã như thế kéo k h ấ sao đối mặt đến từ hy đ ă n g đại đế hỏi thăm ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp há to miệng cuối cùng chỉ thấy cố vấn cao cấp trầm m ặ t mở miệng nói vấn đề này kỳ thật cũng không phải là vấn đề của chúng ta vấn đề này kỳ thật nghiêm ngặt nói đến cũng không tính được là bên trên là thuộc về vấn đề chúng ta phiêu lượng quốc quân đội sở dĩ hội chiến bại trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì chúng ta phiêu lượng quốc quân đội cũng không có đại quy mô phải đi qua nếu như chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc quân đội lựa chọn đại quy mô điều động quá khứ như vậy tự nhiên là có thể giải quyết cái này l n g b ố c nhưng đáng tiếc chính là chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc quân đội mỗi một lần phải đi qua số lượng căn bản liền không cách nào cùng đối phương chống lại thực lực của đối phương còn tại đó chúng ta muốn chiến thắng đối phương liền nhất định phải cần điều động phiêu l ư ợ n g quốc đường đường chính chính quân đội bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cùng đối phương chống lại nhưng đáng tiếc chính là chúng ta căn bản liền không thể điều động đường đường chính chính quân đội cố vấn cao cấp cứ như vậy lắc đầu đối với thời khắc này cố vấn cao cấp mà nói h ắ n tự nhiên biết bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội vì sao lại như thế bộ dáng nói trắng ra là hết thể nguyên nhân đều là bởi vì bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội không có đường đường chính chính phái đi qua mặc dù bọn hắn phiêu lượng quốc mỗi một lần đều điều động đến quân đội quá khứ nhưng là bọn hắn phái đi qua những quân đội kia căn bản liền không đủ đối phương đánh long quốc quân đội thực lực còn tại đó bọn hắn tuyệt đối không thể đem long quốc xem như phổ thông quốc gia đi đối đ ã i tại lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn hoàn toàn liền có thể đem long quốc xem như phổ thông quốc gia đi đối lãi dù sao lúc kia long quốc thực lực còn tại đó nhưng là hiện tại thế nào hiện tại long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung đối mặt long quốc thực lực bày ở nơi này thời điểm vậy bọn hắn muốn giải quyết long quốc tự nhiên là không thể dùng biện pháp thông thường giải quyết long quốc giải quyết long quốc biện pháp rất đơn giản cái kia chính là trực tiếp vận dụng đại quân chỉ có vận dụng đường đường chính chính phiêu lượng quốc đại quân bọn hắn mới có thể đi giải quyết long quốc có thể vấn đề ngay tại ở đường đường chính chính phiêu lượng quốc đại quân làm sao có thể có thể tùy tiện động thủ đâu bọn hắn đường, đường chính chính phiêu lượng quốc đại quân tuyệt đối không khả năng tùy tiện động thủ bọn hắn phiêu lượng quốc đại quân nếu như nói lựa chọn độc thủ vậy cái này đại biểu cái gì cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên liền đại biểu cho nhắc lên thế chiến không sai nếu như bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội lựa chọn độc thủ cái kia từ một loại nào đó trình độ đi lên g i ả g thật có thể tính được là thuộc về nhắc lên thế chiến bởi vì một khi bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội lựa chọn độc thủ như vậy quốc gia khác cũng đều sẽ ở thời điểm này lựa chọn độc thủ cái kia đến lúc đó cái này coi như không phải long quốc cùng phiêu l ư ợ n g quốc ở giữa chiến tranh rồi cái kia đến lúc đó cái này liền là thuộc về các đại quốc ở giữa chiến tranh rồi vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh bọn hắn phiêu lựa quốc tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nghe đến t ử cố vấn cao cấp lời nói t h i đăng đại đế ánh mắt không khỏi lộ ra một cỗ trước nay chưa có trầm mặc xác thực đương kim long quốc đã không còn là một cái bình thường quốc gia phiêu lượng quốc không thể cầm phổ thông quốc gia ứng đối phương pháp đi ứng đối long quốc tại thời khắc này t h i đăng đại đế ánh mắt không khỏi mang theo một k i a trầm mặc nói một mình đã không thể đi giải quyết long quốc vấn đề này vậy liền đi coi nhẹ vấn đề này đi qua một phiên suy tư t h i đăng đại đế hai mắt không khỏi lâm vào một trận trước nay chưa có trầm mặc phiêu lượng quốc tuyệt đối không thể tại long quốc trên chiến trường tiếp tục mang xuống đem phiêu lượng quốc quân đội rút về đến để phiêu lựa quốc quân đội bằng nhanh nhất tốc độ từ ạ giặc trên chiến trường rút về đến chương ba trăm ba mươi mốt phiêu lựa quốc rút quân ạ giặc liên quân giải tán chương ba trăm ba mươi mốt phiêu lựa quốc rút quân ạ giặc liên quân giải tán để phiêu lựa quốc quân đội từ ạ giặc trên chiến trường triệt hạ đến tại thời khắc này h i đăng đại đế lâm vào một trận thật sâu suy tư sau sau đó liền trực tiếp hạ lệnh đối mặt đến từ hy đăng đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp không khỏi có chút há to miệng đại đế chúng ta thật muốn lựa chọn triệt binh sao nếu như chúng ta hiện tại thật muốn lựa chọn rút tử bình cái kia đến lúc đó chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc danh vọng tại toàn thế giới rất có thể sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng tại thời khắc này tại hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp nhịn không được mở miệng nói nếu như bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội cũng không có lựa chọn xuất động vậy bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc hoàn toàn có thể coi như không có chuyện này phát sinh có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đã lựa chọn tiến về ạ lạc chiến trường thậm chí ạ lạc liên quân liền là lấy bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội làm chủ kết quả đây nếu như bọn hắn phiêu lượm quốc quân đội lựa chọn rút lui cái kia đến lúc đó toàn thế giới đối bọn hắn phiêu lượng quốc liền có ý kiến tối thiểu nhất bọn hắn phiêu lượng quốc c h ú quân những quốc gia kia liền bọn hắn phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ có trọng đại ý kiến dù sao những quốc gia kia sở d ĩ sẽ tiếp nhận phiêu lượng quốc đối bọn hắn quốc gia c h ú quân trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất nói trắng ra là cũng là bởi vì phiêu lượng quốc thực lực xác thực lợi hại sau đó bọn hắn để phiêu lượng quốc c h ú quân kết quả cuối cùng liền là từ một loại nào đó trình độ đi lên giảm để phiêu lượng quốc bảo vệ bọn hắn nhưng nếu như nói phiêu lượng quốc tại cái này mấu chốt rút lui đối với phiêu lượng quốc danh vọng mà nói tuyệt đối là đả kích trí mạng nhưng mà đối mặt đến từ cố khi đăng đại đế ánh mắt mang theo cố bình tĩnh nhẹ gật đầu không sai phiêu l ư ợ n g quốc nhất định phải cần chọn rời đi phiêu l ư ợ n g quốc nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ rút quân tại thời khắc này khi đăng đại đế ánh mắt mang theo qua bình tĩnh mở miệng nói phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đã không thể ở nơi đó tiếp tục đợi phiêu l ư ợ n g quốc nếu như nói muốn vì tương lai cân nhắc liền nhất định phải cần lựa chọn rút quân để phiêu l ư ợ n g quốc quân đội từ ạ g ặ c trên chiến trường rút về tới đi không cần thiết hy sinh liền đình chỉ a khi đăng đại đế ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói đối mặt khi đăng đại đế lời nói chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp trong nháy mắt dây hiệ Tôn mệnh. đối với trước mắt cố vấn cao cấp mà nói hắn đã đại khái biết bọn hắn đại đế hiện tại ý tứ đến tột cùng là cái gì rất hiển nhiên tình huống b ả y ở nơi này cùng nó để bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội tại ạ đặt trên chiến trường tiếp tục chiến đấu vậy còn không như trực tiếp để bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này tối thiểu nhất để bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội trực tiếp từ trên chiến trường triệt hạ đến chỉ cần bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội trên chiến trường lột xuống cái kia đến lúc đó bọn hắn phiêu lượng quốc trong quân đội binh sĩ thương vong liền đã ngừng lại không phải sao chỉ cần bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thương vong của binh sĩ bị đã ngừng lại cái kia đến lúc đó bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc binh sĩ ra thuộc liền sẽ không náo h sự tình tối thiểu nhất đây đối với bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc mà nói tuyệt đối là thuộc về sự tình tốt cho nên khi cố vấn cao cấp nghe được bọn hắn đại đế ra lệnh về sau hắn trong nháy mắt liền minh bạch bọn hắn đại đế lo lắng cùng nó trực tiếp đi trợ giúp hạ gia vậy còn không như trực tiếp trước ổn định bọn hắn trong nước thế cục phải biết các nàng phiêu l ư ợ n g quốc đi qua trước mấy trận chiến tranh thất bại bọn hắn phiêu lựa quốc bên trong một chút binh sĩ ra thuộc đã vô cùng c h ọ n yếu nhất chính là hay là một mực thua ở cái này lòng quốc trên tay cái kia đến lúc đó bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc bên trong những binh lính kia ra thuộc tuyệt đối sẽ lựa chọn loại sự tình này vậy cái này coi như không phải cái gì chuyện v ừ a đây tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc sự t ì n h một khi bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội bị ảnh hưởng cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ đây chính là thuộc về đường đường chính chính tiên đại sự t ì n h cho nên khi cố vấn cao cấp minh bạch bọn hắn đại đế ra lệnh về sau hắn trong nháy mắt liền biểu thị ra minh bạch đạp đạp, đạp khi cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi chỉ thấy thời khắc này phiêu lựa suy tư nói một mình ngược lại ta hiện tại khẳng định không cách nào tiếp tục đảm nhiệm phiêu lượng quốc đại đế vậy ta hiện tại chỉ cần ổn định cục thế trước mặt không cho cái này thế cục trở nên càng hỏng bét liền có thể về phần những chuyện khác vậy thì không phải là ta cần thiết suy tính sự tình giao cho đời tiếp theo đến cân nhắc a hy đăng đại đế khẽ lắc đầu đối với trước mắt hy đăng đại đế mà nói hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản hắn mặc dù nói là đường kim phiêu lượng quốc đại đế nhưng cũng không phải là đại biểu cho hắn cả một đời đều là thuộc về phiêu lượng quốc đại đế hắn lập tức liền không còn là thuộc về phiêu lượng quốc đại đế đã hắn lập tức liền không còn là thuộc về phiêu lượng quốc đại đế vậy hắn tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình liền đơn giản nhiều ổn định trước mắt phiêu lượng quốc thế cục không cho cái này thế cục trở nên càng thêm hỏng bét liền có thể đương nhiên còn có một cái biện pháp tốt nhất giải quyết trước mắt vấn đề cái kia chính là trực tiếp đem long quốc cho triệt để giải quyết hết chỉ cần đem long quốc cho triệt để giải quyết hết bọn hắn phiêu lượng quốc đã từng chiến bại hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn có thể tùy tiện giải quyết cái này long quốc sao nếu như bọn hắn có thể tùy tiện giải quyết cái này long quốc vậy bọn hắn phiêu lượng quốc liền sẽ không có những cái kia tổn thất nhưng rất hiển nhiên bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc căn bản liền không cách nào giải quyết cái này long quốc đã bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không cách nào giải quyết cái này long quốc vậy bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc liền tuyệt đối không thể lại tùy tiện độc tủ h cho nên bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc nhất định phải cần đúng lúc dừng tổn hại đúng lúc dừng tổn hại liền là hy đ ă n g đại đế ý nghĩ rất nhanh khi cố vấn cao cấp đem bọn hắn cần thiết ra lệnh trực tiếp truyền lại đến hạ giặc tiền tuyến trên chiến trường chỉ thấy ở tiền tuyến trên chiến trường đông đảo phiêu lượm quốc tướng quân biết được đến từ hậu phương lớn cố vấn cao cấp ra lệnh về sau trên chiến cái gì rút lui n g ư ơ i muốn để chúng ta rút lui tại thời khắc này chỉ thấy trên chiến trường đông đảo phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt tràn ngập lên một c ố mậu bức tại phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một c ố trước nay chưa có mậu bức thời điểm tại điện thoại một phía khác cố vấn cao cấp nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai đại đế mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui ạ giặc chiến trường để ạ giặc trên chiến trường binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ rút về chỉ thấy cố vấn cao cấp nghiêm túc hạ lệnh đối mặt đến từ cố vấn cao cấp ra lệnh chỉ thấy tại một bên khác phiêu lượng quốc tướng quân thì là mậu bức ở thời điểm này lại muốn rút lui rất hiển nhiên đối với thời khắc này phiêu lượng quốc tướng quân mà nói hắn hoàn toàn liền không thể nào hiểu được bọn hắn tại sao muốn rút lui bọn hắn làm sao lại như thế muốn rút lui đâu bọn hắn tại sao muốn rút lui đâu nhưng là tại đối diện cái kia cường n g ạ n h mệnh lệ dưới phiêu lượng quốc đông đảo tướng quân hơi n h u cao mày không sai rút lui nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ rút lui đối mặt cái kia cường ngạch mệnh lệnh thời khắc này phiêu lượng quốc tướng quân hơi n h u cao mày nhưng là giờ phút này đối mặt trước mắt tình huống này cái kia đông đảo phiêu lượng quốc tướng quân cũng minh bạch bọn hắn có vẻ như giống như chỉ có thể lựa chọn rút quân đã như vậy vậy trước tiên rút lui a tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này phiêu lượng quốc tướng quân trở mặc một hồi sau liền trực tiếp nghiêm túc hạ lệnh toàn quân rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rời đi ạ giặc chiến trường trở về phiêu lượng quốc khi phiêu lượng quốc tướng quân mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy cái này từng đạo mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp chuyển khắp đến chiến trường lại hoặc là nói đến từ phiêu l ư ợ n g quốc tướng quân ra lệnh bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp chuyển khắp đến phiêu l ư ợ n g quốc tất cả các binh sĩ trong hai khi đạo mệnh lệnh này chuyển khắp đến phiêu l ư ợ n g quốc toàn quân trên giới phiêu l ư ợ n g quốc trong quân đội những binh lính kia hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên rút lui rút lui nhanh lên rút lui ha chỉ thấy phiêu l ư ợ n g quốc trong quân đội tất cả binh sĩ cứ như vậy kích động mở miệng rất hiển nhiên đối với phiêu l ư ợ n g quốc trong quân đội binh sĩ mà nói bọn hắn tự nhiên biết nếu như nói tại cứ như vậy tiếp tục đánh xuống lời nói nên đón bọn hắn kết cục đến tột cùng là dạng gì một cái kết cục bọn hắn lại k h ô ngu bọn hắn tự nhiên biết long quốc quân đội vốn có thực lực đến tội cùng là cỡ nào cường hãn cũng chính bởi vì bọn hắn biết long quốc quân đội thực lực đến tội cùng là cỡ nào cường hãn cho nên khi bọn hắn thu được bọn hắn tướng quân ra lệnh về sau đông đảo binh sĩ đó là vô cùng kích động a bởi vì bọn họ đã sớm muốn lui cách chiến trường bọn hắn đã sớm muốn thoát đi chiến trường nhưng bọn hắn không dám nhận đảo binh a bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn trên chiến trường giết địch nhưng là trong lòng bọn họ lại là vô cùng sợ sệt mà bây giờ khi mệnh lệnh rơi xuống về sau đ ô n g đ ả o binh sĩ có thể rất rõ ràng nói bọn hắn cuối cùng có thể thoát đi phiến chiến trường này bọn hắn cuối cùng có thể không chút do dự thậm chí là quang minh chính đại lựa chọn thoát đi chiến trường này à dầm dầm trong lúc nhất thời trước mặt mọi người nhiều binh sĩ thân ảnh cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi toàn bộ chiến trường biết được tin tức này ạ giặc liên quân bên trong cái khác mấy cái quốc gia quân đội binh sĩ thì là triệt để mở bức ở cái gì phiêu lựa ư quốc thế mà cứ như vậy rút lui nhưng ạ giặc liên quân cái khác mấy cái quốc gia quân đội binh sĩ cứ như vậy biết được tin tức này về sau chỉ thấy tất cả binh sĩ hai mắt đều nhao n h a u tràn ngập một cỗ trước nay chưa có mậu bức thậm chí là không thể tưởng tượng nổi bởi vì đối với bọn hắn mà nói bọn hắn giờ phút này thật đúng là liền cảm nhận được một trận không biết làm sao tình huống như thế nào phiêu lượng quốc quân đội làm sao lại rút lui như vậy lui đâu phải biết phiêu lượng quốc quân đội thế nhưng là thuộc về bọn hắn lòng tin a nếu như nói phiêu lượng quốc quân đội cứ như vậy rút lui như vậy đối với ạ giặc liên quân bên trong những binh lính này mà nói bọn hắn trong nháy mắt đánh mất đối long quốc quân đội lòng tin bọn hắn trước đó bản thân liền đã bị long quốc quân đội hành hung qua một lần cho nên bọn hắn đối với long quốc quân đội cường đại vẫn là rõ như ban ngày nếu như r ứ t bỏ l o n g quốc quân đội không đề cập tới lời nói để bọn hắn trực tiếp đi cùng ạ giặc quân đội chiến đấu bọn hắn căn bản liền không có lá găng kia hiện tại tốt phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thế mà cứ như vậy rút lui đây đối với ạ giặc liên quân bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn lập tức cũng không biết nên làm như thế nào đồng thời khi ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân biết được tin tức này về sau ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân giờ phút này cũng triệt để mậm b ứ ở ngơi nói cái gì phiêu lượng quốc quân đội thế mà cứ như vậy rút lui trong lúc nhất thời khi liên quân bên trong các tướng quân biết được tin tức này về sau chỉ thấy liên quân bên trong tất cả tướng quân đều m ộ n g bởi vì liên quân các tướng quân ý nghĩ cùng các binh sĩ ý nghĩ có thể nói là một dạng bọn hắn sở dĩ có thể cùng lòng quốc chiến đấu trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất nói trắng ra là cũng là bởi vì có phiêu lượng quốc quân đội còn tại đó nếu như không có phiêu lượng quốc quân đội lời nói bọn hắn căn bản liền không có lá gan kia trực tiếp đi hỏa lòng quốc chiến đấu cũng chính bởi vì có phiêu lượng quốc quân đội ở nơi đó cho nên bọn hắn mới có lá gan kia đi hỏa lòng quốc chiến đấu nhưng mà nếu như nói phiêu lượng quốc quân đội rút lui đâu nếu như nói phiêu lượng quốc quân đội cứ như vậy rút lui vậy bọn hắn ạ giặc liên quân cùng trước đó có cái gì khác nhau bọn hắn ạ giặc liên quân cùng trước đó ạ giặc liên quân có cái gì khác nhau trước đó ạ giặc liên quân là tùy tiện long quốc đánh tới bởi cái k i a đã trước đó ạ giặc liên quân là thuộc về bị long quốc hành hung vậy bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì đã mất đi phiêu lượng quốc quân đội ạ giặc liên quân liền là thuộc về bị chi tiền l o n g quốc quân đội hành hung ạ giặc liên quân cho nên bọn hắn giờ phút này trong lúc nhất thời hoàn toàn cũng không biết phải làm gì cho đúng đối mặt đến từ ạ d c đông đảo liên quân các tướng quân thời khắc này mất bước ý i a n vương quốc đông đảo tướng quân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau các vị ta muốn lúc này chúng ta cũng nhất định phải cần rút lui chúng ta nhất định phải cần rút lui lúc này nếu như lại tiếp tục lưu tại phía trên chiến trường n à y chiến đấu đến lúc đó chúng ta ý i a n vương quốc bên trong những n à y quân đội binh sĩ rất có thể sẽ toàn bộ lưu tại trên chiến trường ý i a n vương quốc binh sĩ tuyệt đối không thể lưu tại nơi này chúng ta nhất định phải cần trở về tại thời khắc này chỉ thấy đến từ ý dân vương quốc bên trong các tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt y giăn vương quốc các tướng quân giảng thuật lời nói ả rập vương quốc tướng quân cũng không nhịn được mở miệng nói đã như vậy ta ả rập vương quốc quân đội có lẽ cũng phải cần rút lui ả rập vương quốc đang tại gặp đến từ long quốc xâm lấn lúc này ả rập vương quốc quân đội tuyệt đối không thể chiến t ử ở đây ả rập vương quốc quân đội nhất định phải cần trở về ả rập vương quốc tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này ả rập các tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ ả rập các tướng quân giảng thuật lời nói cái khác mấy cái vương quốc quân đội cũng nhao nhao mở miệng nói không sai không sai không thể lại tiếp tục lưu tại trên chiến trường rút lui rút lui trong lúc nhất thời chỉ thấy liên quân bên trong đông đảo tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt liên quân đông đảo các tướng quân giảng thuật lời nói chỉ thấy thời khắc này ạ giặc các tướng quân cứ như vậy lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ r ư ớ c này chưa có trầm mặc bọn hắn nên như thế nào trả lời vấn đề này bọn hắn giờ phút này thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao cái vấn đề này các vị đã như vậy như vậy các vị liền rời đi a tại thời khắc này chỉ thấy ạ giặc đông đảo tướng quân cứ như vậy trầm ặ c mở miệng nói ngay ạ g i ặ các tướng quân lời nói liên quân bên trong đông đảo tướng quân nhìn nhau một cái lẫn nhau một chút sau đó cứ như vậy t r ă m miệng một lời mở miệng nói nhìn ạ giặc có thể chống tự đến từ long quốc xâm lấn rút lui chương ba t r ư ơ i hai chống lại long quốc cả giác chương ba t r ư ơ i hai chống lại long quốc cả giác dầm dầm rất nhanh khi đến từ liên quân bên trong đông đảo quân đội bắt đầu bay thẳng đến sau lưng rút lui ạ giặc đông đảo tướng quân nhìn về phía lẫn nhau các vị chúng ta bây giờ tại thời khắc này chỉ thấy ạ giặc đông đảo tướng quân đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trầm mặc đối với trước mắt ạ giặc đông đảo tướng quân mà nói hắn cảm thấy bọn hắn cũng nhất định phải là vì tương lai của bọn hắn suy tính một chút luôn không khả năng liền trực tiếp trở về hậu phương lớn hậu không Không năng phương khả tiếp về trực trở tứ, có A. ý đầu ố đối tốt i với giặc đông đảo tướng quân mà nói, nhiên biết thời điểm cái rồi. về tướng lớn, ả đông phương không chọn cục có cục đảo đón được đ quân bọn hắn nếu như này nên bọn hắn tự trở kết tuyệt một kết hậu mà là lựa ở tiên bọn hắn ạ giặc quốc vương khẳng định không cách nào chịu đựng chuyện này phát sinh dù sao tình huống bày ở cái này phải biết bọn hắn hiện nay xuất lĩnh quân đội từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng đã là thuộc về ạ giặc sau cùng quân đội mặc dù ạ giặc vẫn như cũ có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm ra một chi đại quân đi ra nhưng là chi này lâm thời gom lại đại quân vốn có lực lượng lại đến t ộ n cùng là bộ dáng gì đâu không hề nghi ngờ cái này lâm thời gom lại đại quân thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kéo khố để hình dung đây là không cần suy tư liền có thể được đi ra một cái kết quả đã bọn hắn hoàn toàn có thể đạt được kết quả này vậy bọn hắn ạ giặc liên quân còn có lực lượng có thể nói không không không đương kim ạ giặc đã triệt để đã mất đi bất kỳ lực lượng nào thậm chí có thể nói đương kim ạ giặc đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng đi hỏa long quốc chống lại tại ạ giặc liên quân còn tại thời điểm Tối thiểu nhất bọn hắn giặc liên hắn quân bọn còn ạ có đây ư lượng, ợ c lực Quốc cũng cần Long nhất định phải cần bận mà phải t m một cái bọn hắn. Giặc liên quân tối thiểu nhất giặc liên quân thực cái giặc giặc lực liên liên bọn b hắn, quân quân ạ ạ ở nơi này. Nhưng là bày giờ, đ ư n ở trước mặt một sự thật tại đương kim ạ giặc liên quân hoàn toàn liền không có cái kia lực lượng có thể cùng long quốc tiến hành chống lại thời điểm ạ giặc kết cục đã bày ở trước mặt cho dù là bọn họ những tướng quân này trở về đến ạ giặc nên đón bọn hắn kết cục kỳ thật cũng kém không nhiều có lẽ rất có thể sẽ trực tiếp tiếp tục dẫn đầu quân đội đi hòa lòng quốc chống lại nhưng là cùng lòng quốc chống lại kết quả là cái gì đâu nếu như bọn hắn ở thời điểm này lựa chọn dẫn đầu quân đội đi cùng đình quốc chống lại nên đón bọn hắn kết cục đơn giản không phải liền là tử vong mà thôi nên đón bọn hắn kết cục chỉ có một cái cái kia chính là triệt để tử vong bọn hắn không muốn chết bọn hắn là thật không muốn chết lại hoặc là nói ai nguyện ý chết đâu ngược lại bọn hắn là không nguyện ý chết có cơ hội kia lời nói không có một người nguyện ý chết cho nên đối với ạ giặc đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ phải cần làm m ì n h tương lai mưu một đầu đựng ra nếu không chúng ta lựa chọn tiến về phiêu lựa quốc tại thời khắc này chỉ thấy tại đông đảo tướng quân ở trong một cái trong đó tướng quân nhịn không được mở miệng nói khi nương theo lấy trước mắt người tướng quân này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh cái khác mấy cái tướng quân cũng nhịn không được nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ thật sâu trầm mặc cùng suy tư cái này giống như có vẻ như cũng không tệ có lẽ chúng ta thật có thể lựa chọn làm như vậy c u n g n à y đồng thời chỉ thấy ở tại bên cạnh một cái khắc tướng quân yên lặng nhẹ gật đầu rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy bọn hắn có lẽ có thể trực tiếp lựa chọn tiến về phiêu l ư ợ n g quốc về phần tại sao sẽ chọn tiến về phiêu l ư ợ n g quốc vậy dĩ nhiên là bởi vì phiêu l ư ợ n g quốc thực lực còn tại đó không nên nhìn phiêu l ư ợ n g quốc đối mặt l o n g quốc thời điểm lặp đi lặp lại nhiều lần chiến bại nhưng trên thực tế ai cũng biết l o n g quốc quân đội nếu quả như thật đối mặt phiêu l ư ợ n g quốc quân đội lời nói phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thật có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại lòng quốc quân đội về phần phiêu lựa quốc quân đội đối mặt lòng quốc quân đội vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần chiến bại. Nhắc tới cũng rất đơn giản. theo bọn hắn nghĩ đơn giản là thuộc về phiêu lượng quốc quân đội khinh địch không sai theo bọn hắn nghĩ phiêu lượng quốc sở dĩ sẽ đối mặt lòng quốc quân đội lặp đi lặp lại nhiều lần chiến bại trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì phiêu lượng quốc quân đội khinh địch mặc dù nói phiêu lượng quốc quân đội khinh địch nhưng cũng không đáng giá biểu tại phiêu lượng quốc quân đội thật liền nhỏ yếu điểm này có thể nói ai cũng biết cũng chính bởi vì tất cả mọi người biết chuyện này cho nên tại đông đảo ạ dạ tướng quân đang suy nghĩ bọn hắn tiếp súng đến tột cùng muốn đi đâu thời điểm trong lòng bọn họ tự nhiên cũng liền tung ra ý nghĩ này bọn hắn muốn trực tiếp tiến về phiêu lựa quốc tối thiểu nhất nếu như bọn hắn thật tiến về phiêu lựa quốc cái kia phiêu lựa quốc khẳng định là có thể che chở ở bọn hắn trừ cái đó ra phiêu lựa quốc đối mặt bọn hắn những n à y nước khác chiến bại tướng quân đến khẳng định cũng là thuộc về hoan n h ê n bởi vì điều này đại biểu lấy một cái chỉ tiêu đại biểu cho phiêu lựa quốc chân chính đại biểu cho tự do một dạng dù sao bọn hắn những tướng quân này tiến về phiêu lựa quốc khẳng định là sẽ mang một chút tiền tài quá khứ vậy những thứ này tiền tài khẳng định sẽ chỉ lưu tại phiêu lựa quốc vậy đối với phiêu lựa quốc mà nói điều này chẳng lẽ không tính là sự tính tốt sao? đây quả thực là chuyện tốt to lớn a cho nên đối với đông đảo ạ giặc liên quân tướng quân mà nói trong lòng bọn họ giờ phút này cũng chỉ tung ra cái này một cái ý niệm trong đầu bọn hắn có lẽ hiện tại có thể tiến về phiêu lựa quốc đi đi đi ạ giặc đã không thể lại tiếp tục ở lại ạ giặc hoàn toàn liền không có cái kia thực lực có thể thắng được thắng lợi vì sống sót tiến về phiêu lựa quốc tại thời khắc này chỉ thấy ạ giặc đông đảo tướng quân đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một c ố kiên định bọn hắn hiện tại nên rời đi đạp đạp đạp sau một khắc chỉ thấy ạ giặc đông đảo tướng quân thân ảnh cứ như vậy trực tiếp chậm rãi rời đi dầm dầm khi ạ giặc đông đảo tướng quân thân ả n h chậm rãi rời đi thời điểm trên chiến trường những cái kia ạ giặc binh sĩ thì thành m n g bức nhìn xem những cái kia rời đi các quốc gia binh sĩ cái này cái này cái này lại nói kế tiếp là để cho chúng ta ạ giặc đơn độc một nước đi chống lại cái này lòng quốc sao trong lúc khắc ạ giặc binh sĩ cứ như vậy nhìn xem cái kia rời đi lòng quốc đại quân về sau ạ giặc binh sĩ là thật cảm thấy có điểm m n g bức bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống bọn hắn cái này liên quân trước đó không phải đang cùng lòng quốc đại quân chiến đấu sao làm sao cái này vừa rút lui lui thời điểm liên quân bên trong nước khác binh sĩ đều cứ như vậy lựa chọn rút lui sau đó bọn hắn cái này ạ giặc liên quân bên trong cũng chỉ còn lại có bọn hắn ạ giặc binh sĩ cái này lại đến tột cùng là cái gì tình huống một màn này quả thực là để ạ giặc đông đảo binh sĩ cảm thấy một trận mẫu bức cái này trong lúc nhất thời một trận không ổn bao phụ tại ạ giặc tất cả binh sĩ trên không chứ ba trăm ba mươi ba trốn đi ạ gia quốc vương để thần châu bách tính đi vụ công chứ ba trăm ba mươi ba trốn đi ạ gia quốc vương để thần châu bách tính đi vụ công cái gì bọn hắn bọn hắn toàn bộ rút lui tại thời khắc này khi ạ gia quốc vương biết được trên chiến trường phát sinh tin tức về sau ạ gia quốc vương hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ ngậu bức cùng không thể tưởng tượng nổi đối với thời khắc này ạ gia quốc vương mà nói hắn hiện tại thật có chút ngậu hắn căn bản cũng không biết đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì tình huống hắn chỉ biết là tình huống thật thay đổi danh cự lấy ạ giặc, giặc liên quân hòa long quốc đánh có đến không hướng sao tình huống cung đích thật là bộ dạng này ạ giặc liên quân hòa long quốc đại quân ở giữa đánh có đến không hướng đây chính là ạ g i ặ quốc vương đạt được tin tức nhưng kết quả đây kết quả làm sao đột nhiên liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại ạ giặc liên quân bên trong phiêu lượng quốc quân đội thế mà cứ như vậy rút lui tại phiêu lượng quốc quân đội cứ như vậy lúc rút lui ạ giặc liên quân bên trong cái khác mấy cái quốc gia quân đội cũng nhao nhao lựa chọn rút lui nói cách khác tại đương kim trên chiến trường cũng chỉ còn lại có hắn ạ giặc quân đội đối với ạ giặc quốc vương mà nói hắn chưa hẳn biết rõ một khi chờ hắn ạ giặc quân đội sinh ra ở trên chiến trường như vậy đến lúc đó hắn ạ giặc quân đội hoàn toàn liền không cách nào hòa long quốc đi tiến hành chống lại hắn ạ giặc quân đội lấy cái gì đi hòa long quốc đại quân chống lại a long quốc đại quân thực lực có thể dễ như t r ở bàn tay trực tiếp đem chọn cái ạ giặc cầm xuống về phần ạ giặc có hay không cái kia thực lực có thể phản kích long quốc không có ý tứ làm đương kim ạ giặc quốc vương hắn có thể rất rõ ràng nói hắn ạ giặc căn bản liền không có cái kia thực lực đi phản kháng long quốc tiến công chớ nhìn hắn ạ giặc thực lực nhìn bề ngoài giống như rất cường đại nhưng là làm ạ giặc quốc vương hắn có thể rất rõ ràng nói hắn ạ giặc thực lực căn bản liền không cách nào hòa long quốc chống lại long quốc có thể dễ như t r ở bàn tay trực tiếp giải quyết ạ g ặ c song đời song đời ạ g ặ c sắp diệt vong không nên không nên ta nhất định phải đi nhất định phải thừa dịp long quốc đại quân còn không có đánh tới về sau trực tiếp đi trong nháy mắt chỉ thấy ạ dạ quốc vương trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu tại ạ dạ quốc vương xem ra hắn hiện tại cần phải làm sự tính rất đơn giản hắn hiện tại cần phải làm liền là trong thời gian ngắn nhất chọn rời đi chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn nhất chọn rời đi dù là hắn trở thành ạ dạ cái cuối cùng quốc vương thì thế nào nhưng tối thiểu nhất hắn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không sai đối với đương kim ạ dạ quốc vương mà nói hắn cho rằng dù là hắn không còn là ạ dạ quốc vương nhưng tối thiểu nhất hắn chỉ cần có thể cam đoan hắn muốn có quyền lợi liền có thể dù là không cách nào cam đoan hắn hiện tại vốn có quyền lợi nhưng tối thiểu nhất chỉ cần có thể cam đoan hắn hiện tại vốn có vinh hoa phú quý chỉ cần có thể cam đoan hắn vinh hoa phú quý như vậy dù là đã mất đi quốc vương cái quyền lợi này có vẻ như giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình tại ạ gia quốc vương xem ra là bộ dạng này dù là hắn không còn là ạ gia quốc vương thì thế nào nhưng chỉ cần hắn có thể bảo chứng hắn vốn có quyền lợi như vậy ạ gia quốc vương giống như cũng không phải cái gì không phải cần cái thân phận này người tới sau một khắc ạ gia quốc vương cứ như vậy hô to mà tại đối mặt đến từ ạ gia quốc vương mệnh lệnh thuộc về ạ gia quốc vương tư nhân đội ngũ lập tức hành động rất nhanh ạ gia quốc vương liền trực tiếp trong thời gian ngắn nhất đem trong hoàng cung bốn có một chút vàng bạc châu đ á o toàn bộ đóng gói mang đi mà tại đương theo lấy ạ gia quốc vương trong thời gian ngắn nhất đem hoàn thành bên trong vàng bạc châu đ á o toàn bộ đóng gói mang đi về sau hắn cũng trực tiếp đem hắn vương thất tài sản một chút tiền toàn bộ chuyển di tiến về phiêu lựa quốc tiến về phiêu lựa quốc tổ kiến lâm thời chính phủ khi ạ g i c quốc vương mệnh lệnh rơi xuống lấy ạ g i c quốc vương cầm đầu cả đám các loại cứ như vậy trực tiếp bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ đi theo ạ g i c quốc vương hướng phía phiêu l ư ợ n g quốc không ngừng dũng manh lao tới không sai đối với ạ giặc bên trong một chút đại thần mà nói bọn hắn cũng trực tiếp chuẩn bị đi theo đám bọn hắn quốc vương tiến về phiêu l ư ợ n g quốc về phần tiếp tục lưu lại a mà khác không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có ý nghĩ này bởi vì đối với những n à y ạ giặc đại thần mà nói bọn hắn tự nhiên biết nếu như bọn hắn lưu tại ạ giặc lời nói nên đón bọn hắn kết cục đến tội cùng là cái gì nên đón bọn hắn kết c nên đón bọn hắn kết cục sẽ là tử vong đây là b à y ở trước mặt một sự thật ai cũng biết chỉ cần bọn hắn lưu tại Ả gia nên đón bọn hắn kết cục ngoại trừ tử vong bên ngoài vẫn là tử vong bọn hắn cũng không muốn chết cái kia đã bọn hắn không muốn chết vậy bọn hắn tiếp x u ố n g nên làm cái gì rất đơn giản trực tiếp đi theo đám bọn hắn Ả gia quốc vương bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp tiến về phiêu lữ quốc mà tại đối mặt đến từ đông đảo đại thần đi theo Ả gia quốc vương cũng là tỏ ra là đã hiểu thậm chí ạ gia quốc vương cũng là thuộc về đánh trong đáy lòng đồng ý không vì cái gì khác đối với ạ gia quốc、vương、mà nói hắn đã cần tiến về phiêu lữ quốc vậy khẳng định phải cần có người sai sự a luôn không khả năng đến lúc đó để một mình hắn trực tiếp tiến về phiêu lựa ư quốc a nếu quả thật là như vậy t ử cái kia đến lúc đó hắn cái này quốc vương chẳng phải là một chút xíu quyền lợi cũng không có đây đối với ạ gia quốc vương mà nói nếu như tận khả năng nếu có thể hắn hy vọng hắn muốn một chút xíu quyền lợi cũng chính bởi vì vậy cho nên đối mặt cái kia đông đảo đại thần đi theo ạ gia quốc vương đó là đánh trong đáy lòng đồng ý cùng ủng hộ cứ như vậy tại ạ gia quốc vương dẫn đầu dưới đông đảo đại thần cũng liền trực tiếp như vậy thành thành thật thật theo sát phía sau sau đó tại a lạc khắc đô thành bên trong từng cái máy bay hướng phía phiêu lượng quốc phương hướng không ngừng cất cánh khi từng cái máy bay bắt đầu hướng phía phiêu lượng quốc phương hướng không ngừng cất cánh chỉ thấy thế giới các quốc gia cũng n h a o n h a o biết được ca lạc khoa trên chiến trường phát sinh tin tức làm thế giới các quốc gia biết được ca giặc trên chiến trường phát sinh tin tức về sau chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên c ũ n g không thể tưởng tượng nổi cái gì ạ giặc liên quân bên trong đông đảo quốc gia toàn bộ rút lui tại thời khắc này khi các quốc gia thủ lĩnh biết được tin tức này về sau các quốc gia thủ lĩnh ánh mắt nhau nhau tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi phiêu lượng quốc rút lui tại thần châu đại điệu bên trong mấy cái kia các lao nhân nơi đó khi bọn hắn đ ắ c tội phiêu lượng quốc quân đội lựa chọn rút lui về sau đông đảo lao nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ thật sâu suy tư thoạt nhìn ra hỏa k i ê n là muốn bảo tồn trước mắt cái này thế của ca chỉ thấy bên trong một cái lao nhân nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt lao nhân này mà nói h ắ n tự nhiên xem thấu đương kim phiêu lượng quốc vị kia hiếm trèo lên đại đế vì sao lại lựa chọn rút quân nguyên nhân không vì cái gì khác chỉ vì đương kim phiêu l ư ợ n g quốc thế cục b à y ở nơi này đương kim phiêu l ư ợ n g quốc hiếm trèo lên đại đế lập tức liền không còn là thuộc về phiêu l ư ợ n g quốc đại đế đối phương lập tức liền muốn t h á i vị phiêu l ư ợ n g quốc một vòng mới đại đế sắp lên vị tại phiêu l ư ợ n g quốc tân nhiệm đại đế sắp lên vị thời điểm vậy cái này thời điểm v ị này phiêu l ư ợ n g quốc đại đế khẳng định không thể tùy tiện làm càng d ỡ nếu như lúc này phiêu l ư ợ n g quốc đại đế lựa chọn làm càng d ỡ tất nhiên sẽ gây nên dân chúng bất mãn một khi gây nên dân chúng bất mãn đến lúc đó h ẳ n cái này phiêu lựa quốc đại đế thoái vị về sau đều không nhất định có thể được sống cuộc sống tốt cho chỉ cần hắn có thể ổn định trước mắt cái này thế cục dù là hắn tiếp xuống không còn là phiêu l ư ợ n g quốc đại đế nhưng là lại thế nào hắn dù sao vẫn là thuộc về đường đường chính chính tiền nhiệm phiêu l ư ợ n g quốc đại đế chỉ cần hắn là thuộc về đường đường chính chính phiêu l ư ợ n g quốc tiền nhiệm đại đế đồng thời lúc này không còn làm cả hắn rỡ vậy ai sẽ quan tâm chuyện này đâu căn bản liền không có người quan tâm tại hắn tại nhiệm trong lúc đó xuất hiện những chuyện kia như vậy các vị chúng ta tiếp xuống nên như thế nào để đứng đối cái này lòng cốt đâu tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này đông đảo láo giả không khỏi nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt đông đảo láo giả mà nói tình huống đã bày ở trước mặt theo ạ giặc liên quân bên trong đông đảo quân đội lựa chọn rút lui như vậy ạ giặc liên quân nơi nào có cái kia thực lực có thể đi h ò a lòng quốc chống lại trọng yếu nhất chính là ạ giặc liên quân hiện tại đã hoàn toàn không có tư cách kia đi lấy liên quân hình thức đến xưng hô ạ giặc liên quân hiện tại cũng chỉ còn lại có ạ giặc một quốc gia như vậy cái này coi như được là liên quân sao Không không không, cái này cùng liên quân một chút xíu quan hệ đều không có chỉ có thể coi là được là thuộc về ạ giặc quân đội như vậy vấn đề ngay tại cái này ạ giặc có thể đánh bại lòng quốc sao ạ giặc căn bản liền không có thực lực có thể đi hỏa lòng quốc chống lại điểm này là thuộc về bày ở trước mặt một sự thật phải biết tại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội không có đến trước đó long quốc liền đã cùng ạ giặc liên quân chiến đấu kết quả cuối cùng là cái gì kết quả cuối cùng liền là long quốc bằng vào sức một mình hành hung toàn bộ ạ giặc liên quân khi long quốc bằng vào sức một mình hành hung toàn bộ ạ giặc liên quân về sau cái này đủ để đại biểu long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng sức mạnh hung hãn hai chữ để hình dung đ ư ơ n g theo lấy long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng sức mạnh hung hãn hai chữ để hình dung thời điểm hiện tại ạ g i ặ liên quân cũng chỉ còn lại có một cái ạ g i ặ quân đội thử hỏi bọn hắn nơi nào có cái kia thực lực có thể đi hòa long quốc chống lại đâu bọn hắn căn bản liền không cách nào đi hòa long quốc chống lại đã ạ giặc căn bản liền không có cái năng lực kia đi hòa long quốc chống lại ạ giặc toàn tuyến luân hãm vẹn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi đồng thời long quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa chiến đấu lại là lấy long quốc thắng được chiến tranh thắng lợi vì kết thúc như vậy nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra ạ giặc vương quốc cùng ả rập vương quốc ở giữa đều sẽ triệt để bị long quốc đánh bại long quốc sẽ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi một khi long quốc thắng được trận chiến tranh này thắng lợi đến lúc đó tại cái kia chung quanh một chút quốc gia sẽ triệt để biến thành long quốc địa bàn giống như là y văn vương quốc loại hình quốc、gia. bọn hắn cũng sẽ bị long quốc tiến công đến lúc đó long quốc sẽ trực tiếp đem bọn hắn quốc ra triệt để cầm xuống đến lúc đó long quốc sẽ đúng nghĩa nhất thống trung đông địa khu nửa giang sơn tăng lớn đôi long quốc năm nữa để cho chúng ta thần châu bách tính xuất ngoại vụ công chương ba trăm ba mươi b ố không cách nào gánh vác cả d ạ c vi rút truyền bá chương ba trăm ba mươi b ố không cách nào gánh vác cả d ạ c vi rút truyền bá để cho chúng ta thần châu bách tính xuất ngoại vụ công trong đó một vị lao nhân nghiêm túc mở miệng nói ân ngươi khẳng định muốn đến chúng ta thần châu bách tính đi long quốc vụ công tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt một cái lao giả nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt lao giả này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái khác lao giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu không sai tin tưởng các ngươi cũng hẳn là biết rõ chúng ta thần châu đại điệu tình huống này bày ở nơi này tại chúng ta thần châu đại điệu bên trong có rất rất nhiều mất đi công tác cái kia cùng nó để bọn hắn tiếp tục đợi vậy tại sao không trực tiếp để bọn hắn tiến về long quốc đâu dạng này có thể cho bọn hắn tiến về long quốc như vậy tin tưởng cũng sẽ tiếp nhận bọn hắn đến thậm chí v ị k i a t ướt gì hy vọng thần châu đại điệu những người kia đi long quốc làm việc chỉ cần có thể cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn hoàn toàn có thể cho bọn hắn tiến về long quốc đi làm việc chỉ thấy trước mắt vị lão giả này bình tĩnh mở miệng nói ngược lại chúng ta thần châu đại địa trước mắt cung cấp không được nhiều như vậy cương vị cái kia đã cung cấp không được nhiều như vậy cương vị thậm chí nếu như còn cứ như vậy phát triển tiếp lời nói đối với chúng ta thần châu đại địa mà nói tuyệt đối sẽ xuất hiện một chút vấn đề trọng đại vậy chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp khiến cái này người trực tiếp tiến về long quốc đi làm v i ệ c đâu tối thiểu nhất trước mắt long quốc tình muốn bày ở nơi này chỉ cần tiền lương phù hợp cái kia hoàn toàn có thể cho bọn hắn tiến về long quốc đi làm việc cứ như vậy đến lúc đó chúng ta thần châu đại địa áp lực cũng sẽ trực tiếp nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều thậm chí đến lúc đó long quốc thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại cái kia long quốc thực lực trở nên càng thêm cường đại đối với chúng ta mà nói cũng là chỗ tốt tối thiểu nhất đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu có thể nói a tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt vị lao giả này đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra nghe trước mắt vị lao giả này lời nói kỳ thật sâu bàn mấy vị khác lao giả thì là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một k i a suy tư cái này lời nói có vẻ như giống như cũng không phải không thể nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cần cam đoan những cái kia xuất ngoại vụ công bách tính sinh mệnh an toàn chỉ cần có thể cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn thì thật cũng không phải không thể tại thời khắc này đối với trước mắt đông đảo lão nhân mà nói bọn hắn giờ phút này cũng phi thường đồng ý ý nghĩ này không vì cái gì khác bọn hắn thần châu đại địa bên trong một chút tình huống cũng xác thực rất nghiêm túc theo thời đại trôi qua bọn hắn thần châu đại địa phía trên vấn đề cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng nghiêm túc bọn hắn khẳng định là muốn giải quyết cái vấn đề này nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn thật đúng là cũng không phải là có thể tùy thời giải quyết vấn đề này giải quyết như thế nào vấn đề này muốn giải quyết cái vấn đề này lời nói tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào giải quyết vấn đề cái kia trước mắt long quốc đứng ra nếu quả như thật có thể tiếp nhận bọn hắn thần châu đại địa phía trên những cái kia thất nghiệp nhân viên đối với thần châu đại địa mà nói đó cũng không phải cái gì tin tức xấu nếu như nói vị kia long quốc chi chủ cũng không phải là bọn hắn thần châu đại địa người ở phía trên vậy cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên cũng chính là thuộc về đường đường chính chính tin tức xấu nhưng là vị kia long quốc chi chủ căn bản cũng không phải là người nước ngoài vị kia long quốc chi chủ là thuộc về đường, đường chính chính thần châu người đã bị kia long quốc chi chủ căn bản cũng không phải là cái gì người nước ngoài đối phương trong nước tình huống hiện tại cũng còn tại đó đối phương nhu cầu cấp bách số lớn số lớn người đi kiến thiết long quốc về phần long quốc bản thổ những người kia tiếp xuống long quốc đại kiến thiết còn tại đó chỉ bằng mượn trước mắt long quốc chỗ có được những người kia rất rõ ràng không cách nào giải quyết cái vấn đề này dù sao bọn hắn ngay cả cơ bản nhất một chút giáo dục đều không có hưởng thụ qua thử hỏi bọn hắn nơi nào có cái kia lực lượng cùng thực lực có thể đi giải quyết vấn đề này đâu bọn hắn căn bản liền không có cái kia thực lực cùng lực lượng đi giải quyết vấn đề này đã bọn hắn căn bản liền không có cái kia thực lực cùng lực lượng có thể đi giải quyết vấn đề này vậy ai có thể giải quyết vấn đề này rất đơn giản có lẽ bọn hắn thần châu đại điệu bên trong những công nhân kia có thể giải quyết vấn đề này bọn hắn thần châu đại điệu bên trong các công nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận thức chữ bọn hắn thần châu đại điệu bên trong các công nhân đã bày biện ra một bộ trẻ trung hóa xu thế cho nên bọn hắn thần châu đại điệu bên trong công nhân hoàn toàn có thể gánh chịu nổi đại kiến thiết về phần long quốc long quốc kế tiếp còn phải cần đem số lớn số lớn tinh lực phóng tới tên như thế nào để tiếp súng bị đặt vào đến long quốc cương thổ bên trong những người kia ph dù sao một khi long quốc đem cái kia một mảnh lại một mảnh cương thổ đặt vào đến long quốc cương thổ bên trong về sau long quốc liền nhất định phải cần gặp phải một cái vấn đề trọng đại cái kia chính là vùng đất kia bên trên bách tính nên như thế nào giải quyết đây nhất định phải cần đối xử như nhau muốn để bọn hắn thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh vậy khẳng định nhất định phải cần đối xử như nhau chỉ có đối xử như nhau bọn hắn mới có thể thành, thành thật à n h h t thật lựa chọn nghe theo long quốc chi chủ ra lệ chỉ có để bọn hắn được sống cuộc sống tốt bọn hắn mới có thể nghe theo long quốc chi chủ mệnh lệnh à nếu như không có để bọn hắn được sống cuộc sống tốt lời nói bọn hắn làm sao lại lựa chọn nghe theo m cho nên tiếp x u ố n g long quốc kiến thiết khẳng định phải cần xin nhờ bọn hắn thần châu đại địa đã tiếp x u ố n g long quốc kiến thiết sẽ xin nhờ thần châu đại địa vậy bọn hắn liền biểu thị có vẻ như có thể làm bọn hắn biểu thị có lẽ thật có thể làm tối thiểu nhất bọn hắn thần châu đại địa hòa long quốc ở giữa hoàn toàn có thể triển khai cường cường liên hợp đi liên lạc một chút đối phương a tin tưởng đối phương khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta tại thời khắc này chỉ thấy trong đó một vị lao nhân yên lặng mở miệng nói nghe vị lao nhân này lời nói ở tại bên cạnh một vị khắc cùng yên lặng nhẹ gật đầu xác thực cứ như vậy hành động a đi hảo, hảo liên hệ với vị kia、a. tin tưởng vị t i a khẳng định sẽ chọn tiếp nhận tại thời khắc này đến từ thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo láo giả liền bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy mà tại đương theo lấy đến từ thần châu đại đ ị a bên trong láo giả bắt đầu không ngừng tiến hành nghiên cứu thảo luận liên quan tới ạ giặc trên chiến trường phát sinh tin tức cũng tại thời khắc này chuyển khắp đến toàn bộ thiên hạ khi chiến trường phóng viên đem bọn hắn trên chiến trường chỗ quay chụp đến ảnh chụp toàn bộ gửi đi ra ngoài khi toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng đều biết trên chiến trường phát sinh tin tức về sau thế giới các quốc gia dân mạng ánh mắt đều n h o nhao lâm vào một trận thật sâu ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi đối với thế giới các quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn là thật cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi tình huống như thế nào phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui đối với đến từ phiêu l ư ợ n g quốc dân mạng mà nói khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui về sau phiêu l ư ợ n g quốc dân mạng là thần ngộ bởi vì đối với phiêu l ư ợ n g quốc đám dân mạng mà nói bọn hắn liền rất muốn biết bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội không phải dẫn theo ạ dặc liên quân đang cùng lòng quốc triển khai chiến đấu sao làm sao đột nhiên bọn hắn phiêu lựa quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui xảy ra chuyện gì trong l khi đến từ phiêu l ư ợ n g quốc dân mạng ánh mắt mang theo một cỗ thật sâu suy tư cùng một bức thời điểm cái khác mấy cái quốc gia dân mạng cũng đều nhao n h a u cảm thấy một trận một bức xác thực cuối cùng là cái gì tình huống ấy nhỉ phiêu l ư ợ n g quốc quân đội làm sao lại rút lui như vậy lui đâu phiêu l ư ợ n g quốc quân đội chẳng lẽ không nên dẫn theo ạ giặc liên quân hòa lòng quốc triển khai chiến đấu sao làm sao thời khắc này phiêu l ư ợ n g quốc quân đội thế mà lựa chọn rút lui đối với từng cái quốc gia dân mạng mà nói đối mặt đến từ phiêu lượm quốc quân đội rút lui bọn hắn rất rõ ràng là cảm nhận được một trận một bức tại đến từ phiêu lượm quốc quân đội lựa chọn rút lui về sau. Ả Giặc liên bên quân trong cái khi á á c c mấy cái quốc gia quân đội cũng đều cũng chọn gia đội nhau nhau lựa r ú toàn lui, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lạc liên cuối quốc gia quân quân gia đội tại cái kia Giặc cùng cũng chỉ còn có cùng bên Ả một t r n tồn g tại. t Khi o thế giới tất cả dân mạng biết được tin tức này về sau tất cả dân mạng ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên nhưng ở ngạc nhiên qua đi toàn thế giới tất cả quốc gia dân mạng trong nháy mắt liền ý thức được một vấn đề Ả giác liên quân vậy mà liền chỉ còn lại có Ả giặc một quốc gia như vậy nói cách khác tiếp xuống a g i ặ căn bản liền không cách nào chống cự được đến từ long quốc tiến công một khi ạ giặc không cách nào chống cự đến từ long quốc tiến công cái kia long quốc sẽ trực tiếp đem ạ giặc triệt để chiếm lĩnh khi ạ giặc bị long quốc chiếm lĩnh về sau long quốc hẳn là sẽ lựa chọn đúng ả l à m khắc chung quanh quốc gia khởi xướng tiến công a tại thời khắc này thế giới các quốc gia dân mạng bắt đầu không ngừng phân tích nói đối với thế giới các quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại đang tại không ngừng phân tích tiếp xuống trên chiến trường rất có thể chuyện sẽ xảy ra đối với thế giới các quốc gia dân mạng mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản đã ạ g i c liên quân cũng chỉ còn lại có ạ g i c một quốc gia vậy kế tiếp ạ g i c khẳng định không cách nào hòa long quốc chống lại dù sao long quốc thực lực còn tại đó long quốc có thể án lấy trước đó ạ giặc liên quân đánh tới bời liền đã đủ để đại biểu long quốc thực lực thật rất c ứ n g hãn đã hoàn toàn có thể chứng minh long quốc thực lực phi thường c ứ n g hãn vậy cái này nói rõ một cái gì vấn đề chỉ nói rõ chỉ bằng mượn trước mắt ạ giặc cái này một quốc gia căn bản liền không cách nào hòa long quốc chống lại mà long quốc thì là hoàn toàn có thể đem toàn bộ ạ giặc triệt để cầm xuống một khi long quốc đem chọn cái ạ giặc triệt để cầm xuống đến lúc đó ạ giặc còn muốn hòa long quốc chống lại si tâm vọng tưởng a chỉ cần long quốc bị ạ g ặ c cầm xuống ạ g ặ c chung quanh quốc gia cũng cảm thấy khó thoát long quốc độc thủ nói thí dụ như y gian vương quốc y gian vương quốc thực lực cường đại sao y gian vương quốc thực lực cũng có thể coi là tương đối cường đại một cái tồn tại nhưng là tại long quốc trước mặt y gian vương quốc thực lực liền lộ ra có chút không đáng chú ý một khi long quốc đem ạ giặc cầm xuống như vậy y gian vương quốc cũng sẽ biến thành l o n g quốc vật trong bàn tay vừa nghĩ tới tiếp xuống y gian vương quốc rất có thể sẽ bị long quốc cầm xuống toàn thế giới từng cái quốc gia nhao nhao lâm vào một trận trước nay chưa có nghiên cứu thảo luận toàn thế giới bên trong tất cả dân mạng đều tại không ngừng nghiên cứu thảo luận trên chiến trường tình huống long quốc tiếp xuống tuyệt đối có thể nhất thống nửa cái trung đông đại địa trong lúc nhất thời một câu nói kia lấy vi rút tốc độ chuyển khắp cái này toàn bộ internet